t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám bách thế luân hồi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám bách thế luân hồi đúng lúc này một mực lười biếng đứng ngoài quan sát ưu linh lại đột nhiên cười khẽ một tiếng ha ha tiếng cười của nàng linh hoạt kỳ ảo mà mang theo một tiếng nghiền ngẫm ngáy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người ngươi nói cái này sát đạo thai họa ngầm c ủ a bố phản vệ kinh người điểm này nha cũng không sai ưu linh nghiêng đầu một chút có chút hăng hái mà nhìn xem dạ huyền nhưng ngươi có từng nghĩ qua vì sao ngươi tại giới này lấy sát chứng đạo gần như chú định mất khống chế chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì sát đạo bản thân hung lệ sao không đợi dạ huyền trả lời nàng liền phối hợp nói ra ngữ k h í mang theo phê bình căn nguyên ở chỗ các ngươi phương tiên đ ị a n à y đối với đạo tâm ma luyện đối với ý rèn luyện thực tế quá mức thô thiển thậm chí có thể nói là gần như không có cái gì cố k i ự u h u tử nhãn ngưng lại tu sĩ nịch thiên mà đi trải qua vô số kiết nạn như thế nào thiếu hụt ma luyện h u linh tựa hồ xem thầu ý nghĩ của nàng khẽ cười nói đừng không phục ca tiểu k i ự u h u các ngươi thế giới này hoặc là nói các ngươi cái này cái gọi là lục giới từ hỗn độn sơ khai cho tới bây giờ sinh ra đến nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mười vạn năm mười vạn năm từ vi đại đế hơi ngần ra h á n cùng chân vũ đại đế sống suốt tuế nguyệt kéo dài gần như đồng thọ cùng trời đất nhưng ngược dòng tìm hiểu lục giới đầu n g u ồ n bọn họ đích sắc không biết được cụ thể tuế nguyệt chỉ cảm thấy mênh mông cổ lão giờ phút này bị u linh đ i ể m phá lại chỉ cảm giác ngắn ngủi đối với một phương đại thế giới mà nói mười vạn năm bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt u linh ngữ khí lười biếng u linh tiếp tục nói ý vị này tu luyện của các ngươi hệ thống nhìn như phồn hoa như gấm từ luyện thể đến đỉnh cao nhất tầm tầm tiến dần lên kỳ thực thô g á p cực kỳ căn cơ nông cạn nhất là tại đối tâm ma luyện bên trên cơ hồ là một mảnh hoa mạc nhất là dạ huyền lấy sát chứng đạo nhanh chân đến trước đặt chân đỉnh cao nhất cái này liền giống một đứa bé vung vẩy một thanh đồ thần diệt ma tuyệt thế thần minh kết quả tự nhiên là đả thương địch thủ cũng tổn thương mình truy cứu căn bản chính là ngươi còn chưa đủ lấy k h ô n g chế trôi này tên là sát đạo tuyệt thế h u n g minh trần vũ đại đế nghe vậy mặt lộ vẻ suy tư chậm rãi gật đầu h u linh đạo h ư u lời nói nói chúng tim đen lục giới tu hành s á c thực càng nặng tu vi tích lũy đối với tâm tính tu vi tuy có đề cập lại không có hệ thống pháp môn phần lớn dựa vào t u ế nguyện tích lũy hoặc gặp gỡ càng ộ quá mức bị động cùng thưa thớt hắn nhớ tới lúc trước quỷ tổ, yêu đế. ma hoàng bị thiên đạo thành công nhiễu loạn đạo tâm dẫn đến tiên h nhân n g ũ suy cuối cùng cũng là đạo tâm không đủ kiên định viên mãn gây nên vậy nên làm sao rèn luyện tâm cảnh dạ huyền vội v à n g hỏi tú linh lại nhúm a y hai tay mở ra nhìn h ư ớ n g trắng ngự khí mang theo vài phần chế nạo liền muốn hỏi ta nhà vị này thoạt nhìn không gì làm không được đệ đệ rồi ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung đến bạch thân bên trên đơn giản trắng cười nhạt một tiếng tiến lên một bước cùng dạ huyền đứng đối mặt nhau tất nhiên khiếm khuyết ma luyện vậy liền bổ sung cái này lớp ta cho ngươi một chàng lị luyện một chàng nhắm thẳng vào bản tâm lữ đồ hắn giơ tay lên lòng bàn tay ở giữa có mông lung thanh quang bắt đầu tập hợp một cỗ siêu thoát tiêu g i a o phản phất không nhận thế gian tất cả gò bó ý cảnh tràn ngập ra đây là đại hóa tiêu g i a o quyết lớn hóa tiêu g i a o không bị giàn buộc tâm thần rong chơi tùy tâm sở dù lấy ta công pháp đưa ngươi một tràng muôn đời luân hồi tại trong luân hồi kinh lịch hồng trần v ạ n trượng chúng sinh muôn mẫu muôn đời luân hồi dạ huyền con ngươi hơi co lại vẹn vẹn bốn chữ này liền đủ để cảm nhận được trong đó dài dàng dặc cùng gian uy không sai điểm trắng đầu tại cái này trong luân hồi lực lượng của ngươi trí nhớ của ngươi đều đem bị phong tồn ngươi sẽ lấy một cái phảm nhận tâm thái đi chân chính sống qua mỗi một đời có lẽ là thư sinh là tướng quân là tên ăn mày là đế vương thậm chí khả năng là một cây cỏ một con chim thể nghiệm chúng sinh chúng cùng nhau ngươi muốn làm chính là đi kinh lịch đi cảm thụ đi thể ngộ làm ngươi trải qua muôn đời nhìn khắp hồng trần về sau minh tâm kiến tính đến lúc đó trở về s á t đạo thai họa ngầm tự giải tâm cảnh viên mãn thậm chí chắm d ừ n một chút trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang cái tia đặc biệt chi môn cũng đều vì ngươi mở rộng một đường gia h u y ề n hít sâu một hơi trong mắt không do dự nữa muôn đời luân hồi nghe tới dài r ằ n giặc nhưng vì phục sinh những cái kia bởi vì hắn mà hy sinh người chuyến này lữ chỉnh hắn nhất định phải xong ta hiểu được gia h u y ề n trung điệp gật đầu ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng dừng lại tại cố cựu h u trên mặt nương tử chờ ta bước vào đặc biệt mang tiểu mộng bọn họ trở về phu quân gia h u y ề n nhẹ nhàng mơn trớn nàng t ó c bạc ôn nu nói tin tưởng ta hắn lập tức nhìn hướng trân vũ cùng tử vi trịnh trọng g a phó tăng i ớ i ta cầu các ngươi rồi trần vũ đại đế nghiêm túc nói có chúng ta tại loạn không được t ử vi đại đ ế phong còn nói cứ việc tiến đến ma luyện tâm cảnh nơi đây tất cả tự có chúng ta ai nha làm nghiêm túc như vậy làm gì trắng khép cười một tiếng phá vỡ hơi có vẻ bi tráng bầu không khí chính là tiện hắn đi độ cái giả thể nghiệm một cái cuộc sống khác lại không nguy hiểm gì dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa đại hóa tiêu giao quyết vận chuyển điểm hướng dạ huyền m i tâm muôn đời luân chuyển hồng trần luyện tâm đi thôi một tiếng q u á t nhẹ dạ huyền thân thể hơi r u n g chỉ cảm thấy một cố không cách nào kháng cự lực lượng tràn vào thức hải quá khứ ký ức b à n bạc tu vi tự thân sát đạo đều bị một tầng thanh quan một mực phong ấn hắn ánh mắt cấp tốc thay đổi đến mê man cuối cùng chậm dại khép kín muôn đời luân hồi mở t r ẳ n g đứng chắc tay rất có cao nhân phong phạm lạnh nhạt nói yên tâm muôn đời luân hồi tại ngoại giới mà nói bất quá trong nháy mắt ưu linh cũng đi tới vỗ vô c ô kiểu ưu b ả vai cười hì hì an ủi yên nào yên nào tiểu bạch xuất thủ vẫn là có bảo đảm cố kiểu ưu nghe vậy trong lòng nặng nghề thoáng làm dịu nàng nhìn hướng trắng chân thành thi lễ một cái đa tạ bạch đạo hữu trắng tùy ý địa xô tay ánh mắt nhìn hướng dạ huyền muôn đời luân hồi hồng trần luyện tâm dạ huyền có thể hay không nhờ vào đó thoát khỏi lồng chim bước ra cái kia một bước cuối cùng liền nhìn ngươi tạo hóa mà giờ khác này dạ o huyền ý thức đã triệt để trầm l u â n tại đời thứ nhất trong luân hồi hắn không còn là uy chấn lục giới tiên tôn dạ o huyền hắn thành một cái tên là dạ o p h ạ m bình thường địa cầu thanh niên vì cuộc sống múa ba sinh lão bệnh tử đời thứ nhất kết thúc đời thứ hai mở ra hắn thành cổ đại trên chiến trường một tên vô danh tiểu tốt khói lửa ngập trời đao quan g kiếm ảnh da ngựa bọc cây trôn xương tha hương đời thứ ba hắn đầu thai là phú g i c một phương công tử ca hưởng hết vinh hoa phú quý cẩm ý ngọc thực nhưng cũng ở gia tộc đấu đá bằng hữu phản bội bên trong nếm hết tình người ấm lạnh thói đ ờ i nóng lạnh hạp nhúng mất đời thứ tư hắn hóa thân khổ hành tăng hành tàu ở hoang mạc núi cao leo lên tuyết vực núi cao đời thứ năm hắn là một m lòng cầu đạo t á n tu nhưng khổ vì tư chất tọa hóa tại trong đậu phủ đời thứ sáu đời thứ bảy một đời lại một đời luân hồi không ngừng chương ba trăm hai mươi chín trắng thủ bút chương ba trăm hai mươi chín trắng thủ bút nửa tháng sau dạ huyền hai mắt nhắm chặt đ ỗ n g nhiên mở ra trong chốc lát một cỗ khó nói lên lời tăng thương khí tức từ hắn trong mắt chỗ sâu lướt qua muôn đời luân hồi trong nháy mắt mà qua hắn đã trải qua sinh lão bệnh tử yêu hận đúng cách n ế m khắp nhân gian t r ă m v ị nhìn hết thói đời nóng lạnh từ p h à m trần tục tử đến đế vương tướng tướng từ có cây tinh quái đến cầu đạo tàn tu trăm loại nhân sinh đủ kiểu càn nộ giống như trăm đầu suối chạy cuối cùng chuyển vào tâm hải gột rửa sát đạo trí mắt hắn t r ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào bên cạnh bóng người xinh xắn kia bên trên phu quân một mực một tấc cũng không rời chờ đợi ở bên cố cựu cơ hồ là tại hắn mở mắt nháy mắt liền lòng sinh cảm ứng tuyệt mỹ trên dung nhan nháy mắt nở rộ đủ cười trở về ta trở về nương t Khoe m i ệ nhẹ g có c ú vang lên âm thanh bên trong vang cờ dừng lại vừa vặn t r á n g nhẹ nói ngữ khí ôn hòa ưu linh nghiêng đầu nhìn xem nháy mắt rơi vào hạ phong thế cờ do hỏi ngươi là cố ý tiểu bạch hắn cuối cùng này một tử rơi vào vừa đúng đưa nàng đẩy vào nhìn như tình cảnh bất lợi nhưng cũng v ẻ n vẹn nhìn như chỉ cần ú linh lại rơi một tử thế cờ liền sẽ trở lại thế cân bằng thậm chí hơi chiếm t h ư ợ n g phong nào có chẳng lập tức kêu hoan vô tội nói ta cũng không phải là thần làm sao có thể tính toán chuẩn như vậy nha ngươi nói đúng hay không tỉ tỉ ú linh n g a y vậy nhẹ nhàng cười một tiếng trăm năm trước ngươi không đã kinh tính tới kết quả này sao mà còn ngươi điểm này tiểu tâm tư giấu giếm được tỉ, tỉ ta mặt trắng bên trên bất đắc dĩ càng lớn vung tay nói hại tỉ ngươi luôn nói ngươi sẽ không độc tâm thuật vậy tại sao ta cái gì đều không thể gạt được ngươi đây h u linh đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái ngực của mình người đến cao thâm khó giỏ thật không có nha chỉ bất quá tỉ tỉ ta nha đúng là hiểu rõ ngươi đây bên kia tử vi đại đế gặp dạ huyền khí tức nội liễm không khỏi mở miệng hỏi cảm giác làm sao hắn có thể cảm giác được dạ huyền trên thân cô kia đã từng mơ hồ sao động sắc bén sát ý đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là thâm bất khả chắc trần vũ đại đế dù chưa mở m i ệ n g nhưng trong ánh mắt cũng mang theo minh xác ra huyến hít sâu một hơi nội thị bản thân trong mắt một vệ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất muôn đ ờ i luân hồi được ích lợi không nhỏ sắc ý đã bị triệt để khống chế lại không phản p h ệ chi lo cái này nhiều năm thai họa ngầm cuối cùng loại bỏ để hắn tâm thần vì đó vung lòng hắn dừng một chút cẩn thận cảm thụ được lực lượng trong cơ thể cùng với t ầ n g kia tựa hồ có thể đụng tay đến nhưng lại ngăn cách một t ầ n g vô hình màng mỏng cảnh giới hàng rào lông mày có chút n h u lên mà còn ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng đặc biệt cảnh giới tựa hồ chỉ kém lâm môn một chân nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì thứ then chốt loại cảm giác này phi thường kỳ diệu lực lượng đã tràn đầy tâm cảnh cũng đã viên mãn con đường phía trước phảng phất có thể thấy rõ ràng nhưng chính là không cách nào phóng ra cái k i a một bước cuối cùng người cảm giác không sai s ắ c thực còn kém cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một vật trắng âm thanh truyền đến hắn cùng U linh chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận cuối cùng một vật gia huyền cố cửu u trần vũ t ử vi bốn người đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ ta thôn vệ quỷ giới yêu giới bản nguyên cùng với thiên đạo hóa thân còn chưa đủ lấy đặt chân đặc biệt gia huyền trực tiếp hỏi hắn thấy cái này lưỡng giới bản nguyên tăng thêm thiên đạo chi lực năng lượng chi bằng bạc gần như đại biểu lúc giới này h t cực nữ lực lượng. Không đủ, lượng cũng còn Không đủ, kém m tử váy trắng cởi hì hì nói tiếp ngựa khí mang theo vài phần hù dọa người danh mãnh không sai a thế giới chi nguồn gốc bất quá nha thế giới cũng có mạnh yếu phân chia lớn nhỏ dựa theo a bạch phân chia từ thấp đến cao Đại khái có thể chia thể có làm b ố nhưng loại, cỡ n ỏ thế t giới, cỡ r thế một cái siêu cấp thế giới bản nguyên đây chính là đủ để đồng thời chống đỡ lấy mấy cái đặc biệt người sinh ra đây nữ tử váy trắng tiếp tục bổ sung mà các ngươi vị trí phương tiên điện này cái gọi là lục giới ân miễn miễn cước cưỡng xem như là hạng trung thế giới đi bây giờ quỷ giới yêu giới đã hủy bản nguyên cũng bị dạ huyền hấp thu hơn phân nửa đem còn lại tiên người ma tam giới cũng cùng nhau hủy đi rút ra toàn bộ thế giới chi nguồn gốc đoán chừng không sai biệt lắm đủ bước vào đặc biệt hủy đi còn thừa tam giới nữ tử váy trắng lời nói giống như sấm sét giữa trời quang nháy mắt để dạ huyền cố cửu ưu, chân vũ đại đế cùng tử vi đại đế sắc mặt k ị biến lâm vào như chết trầm mặc vì phục sinh đã qua đời đồng bạn liền muốn tự tay hủy diệt bọn họ liều chết thủ hộ xuống còn sót lại tam giới để ước vạn, vạn sinh linh vì đó chết theo cái này chẳng phải là cùng tiên đạo không khác thậm chí so thiên đạo càng thêm tàn nhẫn ra h u y ề n tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc hắn khát vọng phục sinh cố ngộng như nước bọn họ nhưng nếu muốn hắn lấy hủy diệt tam giới hy sinh vô số vô tội sinh mệnh làm đại giá hắn làm không được nếu đúng như đây dù cho sống lại cố nhân hắn lại nên như thế nào đối mặt bọn hắn trong lúc nhất thời tuyệt vọng bầu không khí lại lần nữa tràn ngập ra chẳng lẽ vừa vặn nhìn thấy hy vọng đúng là tàn khốc như vậy cả bấy tốt kiếp đừng hù dọa bọn họ liền tại cái này khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong nữ tử á o đỏ nhẹ giọng mờ miệng Nàng b ấ trong đắc dĩ nhìn t qua chốc ỉ sợ thiên hạ b lát quanh mình cảnh tượng biến đảo mọi người phảng phất đưa thân vào vô ngần hư không mà tại trắng trên lòng bàn tay một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh cùng mênh mông nguồn sáng nhẹ nhàng trôi nổi nguồn sáng kia cũng không phải là đơn thuần sáng tỏ ẩn chứa trong đó vô số ngôi sao sinh d i ệ t diễn lại ngàn vạn quỹ tích của đại đạo tỏa ra một loại cổ lão nguyên thủy trí cao vô thượng bản nguyên khí tước năng lượng ẩn chứa cấp độ vừa xa dạng y ề n phía trước thôn vệ quỷ giới yêu giới bản nguyên tri hòa cái này đây là cố k i ự u hữu đôi mắt đẹp trở lên khó có thể tin tử vi cùng chân vũ cũng là con ngươi qua co vào lấy bọn họ kiến thức cùng tu vi có thể cảm nhận được rõ ràng cái này đoàn ánh sáng nguồn gốc khủa trước đó không lâu vừa vặn lại phải cái thế giới chi nguồn gốc. trang tùy ý giải thích dùng cái này vật làm hòn đá tảng dạ huyền nghĩ bước vào đặc biệt dư sài như vậy liền không cần hủy n g ư ờ i cố thổ có thể liền n g ư ờ i tâm nguyện Trước trước người lưu người lưu cũng cũng hành hành hoại, hoại. là là phá phá kẻ kẻ dạ huyền ánh mắt khóa chặt tại đoàn kia m ê n h g ô n g nguồn sáng ánh sáng kia đoàn nhìn như nhu hòa nội bộ lại p h ả n phất tẩn chứa vô số tinh hà sinh diện thế giới luân hồi b ả n g bạc cảnh tượng dù cho lấy hắn đỉnh cao nhất cảnh tu vi nhìn t r o n chú cái này nguồn sáng lúc cũng không khỏi tự chủ nổi lên một trận khiếp sợ đây không phải là sức mạnh mang tính hủy diệt vừa vặn ngược lại trong đó phun trào chính là vượt xa hắn lý giải gần như bản nguyên sáng tạo cùng căn nguyên lực lượng thuần túy mà minh ông cái này hơn dạ huyền vĩnh thế không quên dạ huyền đệ xuống trong lòng rung động cũng không già m ộ n đưa tay tiếp nhận đoàn kia thế giới bản nguyên việc này không nên chậm trễ hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hướng dẫn cố lực lượng này xung kích đặc biệt cảnh giới quanh thân tiên nguyên tự nhiên lưu chuyển áo trắng không gió mà bay một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp bắt đầu lấy hắn làm trung tâm chậm rãi ngưng tụ đi chẳng thay thế tự hồ giải quyết xong một cọc tâm sự quay người đối với người trong nhà cười nói chuyện chỗ này chúng ta cũng nên ly khai gặp trắng một nhà chuẩn bị rời đi một mực đẻ ở cố cựu u đám người trong lòng nghi vấn cũng rốt cuộc kìm nén không được c h â n vũ đại đế tiến lên một bước nhìn thẳng trắng hỏi ở đây mọi người nghi vấn trong lòng bạch đạo hữu người rốt cuộc là ai lời này mới ra thiếu niên cùng thiếu nữ gần như đồng thời đưa tay bưng kín mặt động tác đ ề u nhịp ngựa khí có chút bất đắc dĩ song song thiếu niên thở dài lão ba trang bức thời khắc muốn tới thiếu nữ liếp mắt c hắn ỉ thấy bạch thân tương tự thẳng t bạch hồ đều p p mấy h ầ mặc mặt dù khuôn vừa ẫ n như vận cũ bị đạo dứt lời bên cạnh nữ tử vay trắng nữ tử áo đỏ cùng với u linh cũng nhìn không được cười ra tiếng nháy mắt phá vỡ điểm này bị hắn cưỡng ép tạo nên cao nhân bầu không khí nữ tử váy trắng một bên cười một bên phàn nàn nói đến rồi đến rồi lại bắt đầu a bạch ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch mỗi lần có người hỏi ngươi đều câu này chỉ là cái đi qua người lữ hành chán không n á n nha nữ tử á o đỏ cũng đành chịu nâng chán trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ đúng đấy rõ ràng trong lòng đắc ý đến muốn mạng nhất định muốn giả bộ cái bộ dáng này ngươi cái này ác thú vị lúc nào có thể sửa đổi một chút ta nhìn đều thay ngươi xấu hổ không có cách t i ệ u bạch liền điểm này yêu thích nhẫn nhị lâu như vậy sẽ chờ người hỏi đây U l i nguyên h n ữ k h bản đối trắng cái kia thâm bất khả chắc lòng tính sợ giờ phút này xen lẫn mấy phần người này có phải là có chút điên vi rượu cảm giác t ử vi đại đế càng là khỏe miệng co giật thầm nghĩ trong lòng bạch đạo hữu tính tình thật đúng là riêng biệt cô kiểu u mặc dù đồng dạng im lặng nhưng lời nói đã đến nước này nàng quyết định nhân cơ hội này đem tất cả bí ẩn duy nhất một lần biết rõ nàng tử nhãn chớp lên mở miệng hỏi t r á n g trăm năm trước ngươi liền từng đi tới ngũ giới cùng dạ huyền đánh cờ một cục lưu lại cái này nhất quyết bao h á m đỉnh ta không hiểu ngươi khi đó vì sao mà đến câu kia đi nhân giới chỉ điểm lại là vì sao còn có cái này nhất quyết bao h á m đỉnh đến tội cùng vì sao như vậy mệnh danh cái kia một thiếu thiếu lại là cái gì nghe đến cái này liên tiếp vấn đề bạch thu lên bộ kia làm quái bộ dáng có chút nghiêm mặt hắn nhìn xung quanh chân vũ tử vi cố cựu ú ba người lại ngẩng đầu nhìn này ha ha xem ra đều muốn biết đáp án đây hắn khép cười một tiếng một lát sau nhún n ú n b a i quyết định báo cho tất cả trần tướng tốt ta tất nhiên tất cả mọi người m u ố n biết nói cho các ngươi cũng không sao trăm năm trước ta tới đây đơn thuần ngẫu nhiên chính như ta phía trước lời nói ta là một tên người lữ hành qua lại vô tận thế giới ở giữa nhận thức phong cảnh bất đồng chứng kiến khác biệt cố sự nhưng cùng lúc ta cũng là một tên kẻ phá hoại ta từng tự tay hủy đi qua quá nhiều thế giới bởi vậy ta cũng bị đông đảo thế giới ý thức chỗ bài xích trục xuất xem như là danh xứng với thực thế giới trục xuất người lời này để chân vũ trong lòng ba người chấn động hủy diệt thế giới liên tưởng đến hắn tiện tay tặng cho dạ huyền thế giới bản nguyên ba người nhìn hướng liếc mắt ánh sáng không khỏi lại thâm trầm mấy phần bất quá vô tận thế giới cũng không phải tất cả đều bãi xích ta trong giọng nói nhẹ nhàng chút chỉ hướng dưới chân cũng tỉ như các ngươi cái này lục giới nó là tân sinh thế giới chiều khí p h n thịnh còn chưa từng biết ta tiếng xấu lúc ấy ta đối d ạ huyền nói muốn đem thế giới này thay đổi đến hoàn mỹ nguyên nhân một trong chính là ta vừa vào thời điểm đã thấy rõ thiên đạo mưu đồ ta vốn có thể ra tay trong nháy mắt lao đi này thiên đạo ý thức nhưng ta là người lữ hành trên nguyên tắc không đáp can thiệp một cái thế giới tự nhiên phát triển quy tích có thể ta lại là cái kẻ phá hoại không nhịn được nghĩ đi phá hư những cái kia cố định khiến người không vui có sự hướng đi thông qua đại hóa tiêu giao quyết ta có thể biết mọi việc vạn vật quá khứ cùng tương lai trắng giải thích nói tại ta bước vào lục giới ngay lập tức liền đã thấy rõ giới này tất cả nhân quả m ạ n h lạc bao gồm t h i ê n đạo mưu đồ bí mật cùng với không có ta tham dự cái này cố sự nguyên bản kết quả nâng lên nguyên bản kết quả cố c ử u ưu tâm cũng theo đó nhấc lên Dạ a huyên mặc dù tại nhập định nhưng khí tức quanh người cũng có chút ba động một chút hiện nhiên cũng tại phân thần lắng nghe cái kia kết quả là nhìn không hướng cố c u c h ầ m d i a i nói cô i ự u ưu đánh lên tiên giới lúc vẫn như cũ sẽ cùng dạ huyền vừa thấy đại yêu hai người lúc giao thủ lòng sinh ăn ý đặt tới cùng một ý nghĩ sau đó các ngươi sẽ che giấu tung tích cùng đi nhân giới sinh hoạt tính toán tránh đi phân tranh nghe đến đó cô i ự u ưu k h ẽ gật đầu nàng cùng dạ huyền s á c thực thuộc về vừa thấy đại yêu trong chớp mắt liền nhận định lẫn nhau cái này cùng tranh thủy mặt thuật cắt khớp thế nhưng nói linh tinh chuyển hướng cuối cùng thiên đạo sẽ thành công ngũ giới phá vỡ kết cục như vậy ta không thích vì vậy ta lựa chọn can thiệp ta báo cho dạ huyền đi nhân giới đi bởi vì ta thấy được cuối người Thành tại Cà h gặp a Hắn c u cùng sẽ tại n hắn â bây n cùng người gặp nhau, yêu nhau. Mà ta can cùng cùng, giới gặp giờ thiệp, cuối cùng đem cố sự đẩy tới bây giờ kết quả. Cuối cố h ta yêu quả. đẩy Mà đem kết sự ánh mắt rơi vào t ò a kia trùng tu tốt nhất khuyết bao hám đỉnh bên trên mang theo một tia thật thở đến mức nhất khuyết bao hám đỉnh cái tên này thanh âm của hắn trầm thấp mấy phần mang theo một loại tan không ra tiếp v ớ i là vì kỷ niệm một cái về không được người đây chính là vĩnh viễn một thiếu đó là ta duy nhất làm không được sự tình mà trong đỉnh cái kia vắng cờ cho đến giờ phút này ta còn tại xem cùng hắn cùng bọn hắn đánh cờ chưa từng hạ xong trong tự thuật, đem r、like, lòng, like, lòng nàng đối trắng cảm nhận càng biến đổi là phức tạp hắn đã là tùy tâm sở dục người lữ hành cũng là nắm giữ hủy diệt thế giới tồn tại nguy hiểm đồng thời lại là một cái sẽ bởi vì bất mãn kết quả mà trong bóng tối đẩy mạnh biến số kẻ phá hoại cố k i ự u u nhìn hướng dạng huyền trong lòng không hiểu dâng lên một cô vui mừng nếu không phải trắng can thiệp giờ phút này t ố t cố sự nói xong trắng phủi tay nháy mắt khôi phục bộ kia nhẹ nhàng thoải mái răng dấp chúng ta cũng nên lên đường đi hướng kế tiếp không biết thế giới nói không chừng về sau ngày nào tâm huyết dân g trào sẽ còn trở về nhìn các ngươi h á n tiếng nói vừa ra bên cạnh không gian tự mình mở rộng đem người một nhà thân ảnh báo phủ dạng huyền cố k i ự u u thử vi trần vũ trắng cười lần lượt đọc lên tên của bọn hắn tùy ý địa phất phật tay đi chương ba trăm ba mươi mốt đặc biệt không gì làm không được chương ba trăm ba mươi mốt đặc biệt không gì làm không được trong tiếng cười còn tại bên thai quanh quẩn cái kia tự mình triển khai không gian thông đạo liền đã l ặ n g yên khép kín bọn họ lại lần nữa bước lên mới lữ hành vị này thần bí khó lường người lữ hành tới đột n ộ t đi đến tiêu sái lại tại cái này lục giới đứng đầu nhất mấy vị tồn tại trong lòng n h ắ c lên khó mà lắng lại sóng to gió lớn xuyên qua thế giới như đi bộ nhà nhã trong lúc nói chuyện liên quan đến thế giới hủy d i ệ t tiện tay liền có thể kích thích vận mệnh tất cả những thứ này đều vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ nhưng mà không chờ bọn họ đem cái này phức tạp tâm tình khó tả tinh tế tiêu hóa ông một cố minh mông tâm h thúy ba động lấy dạ huyền làm trung tâm ẩm vang bộc phát đông ơn chính là đoàn kia bị trắng tiện tay tặng cho tản ra vượt xa lục g i ớ i bản nguyên khí tức sáng c h ó i ánh sáng đoàn giờ phút này cái này chùm sáng đang bị dạ huyền lấy tự thân đỉnh cao nhất cảnh vô thượng tu vi điên cồn g địa luyện hóa hấp thu hắn nhắm chặt hai mắt mày kiếm cao lại đang chịu được một loại nào đó cực hạn sung kích khí tức lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cồn kéo lên nguyên bản đỉnh cao nhất cảnh khí tức đã là bao trùm vật t ự như thương không l là út làm cho lòng người sinh sợ không dám nhìn thẳng đó là lực lượng cực hạn thể hiện có thể hiện có thể dạ huyền trên người tán phát ra huy áp lại tại phát sinh bản chất căn bản tính thuế biến cố k i ự u đu, trân vũ đại đế tử vi đại đế ba người cơ h ộ i là vô ý thức lui về sau mấy bước trên mặt viết đầy không cách nào che giấu hoảng sợ bọn họ phát hiện chính mình vậy mà dần dần không cảm giác được dạ huyền tồn tại cũng không phải là dạ huyền biến mất mà là hắn tồn tại cấp độ ngay tại vượt qua bọn họ cảm giác cực hạn nếu như nói phía trước đỉnh cao nhất cảnh dạ huyền giống như là một mảnh thâm bất khả chắc sóng g ữ mãnh liệt hải dương bọn họ có thể cảm nhận được rõ rằng cái kêu bảng bạc lực lượng cùng tinh khủng sắc ý như vậy hiện tại dạ huyền hiện tại từ hải dương hướng về b vô biên vô hạn vô ngần vô nhai ngươi nhìn đến đến nhưng không cảm giác được đo không ra hắn phản phất hóa thành quy tắc bản thân dung nhập phương thiên địa này bản nguyên nhất không bên trong ở khắp mọi nơi lại không chỗ có thể tìm cái này đây chính là đặc biệt thử vi đại đế âm thanh khô khốc hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo chu thiên tinh đấu thuật tính toán tại lúc này dạ huyền trước mặt triệt để mất đi hiệu lực trần vũ đại đế thậm chí không thể nào hiểu được dạ huyền quanh thân chạy xuôi chính là loại nào năng lượng cái tiêu tựa hồ đã vượt qua thiên nguyên ma khí thậm chí bất luận cái gì đã biết lực lượng phạm chủ trần vũ đại đế trầm giọng nói vượt qua quy tắc đánh vỡ giới、hạ. thì ra là thế hắn thấy được con đường tương lai thấy được cái kia chỗ càng cao hơn một đường phong cảnh cố k i ự u h u tử nhãn bên trong dị sắc liên t ụ đúng lúc này gia huyền quanh thân lao nhanh năng lượng dòng lũ đột nhiên trì trệ lập tức giống như t r ă m sông đổ về một biển toàn bộ thu lại về trong cơ thể của hắn phong vân ngừng yên lặng như tờ gia huyền chầm rãi mở mắt không có khí thế kinh tiên động địa bộ phát không có bóng ánh trói mắt thần quang lấp lánh phu quân cố cựu u cơ h ồ là ngay lập tức kêu gọi lên tiếng mang theo chính nàng cũng không phát giác khẩn trương gia huyền quay đầu nhìn hướng nàng khoe miệm một cách tự nhiên nâng lên một vệ cương triều đỗ con hắn còn là hắn vô luận thay đổi đến rất mạnh hắn chưa hề thay đổi hắn đứng dậy động tác nhìn như cùng bình thường không khác nhưng chân vũ cùng tử vi lại nhạy cảm địa phát rất được gia huyên mỗi một cái động tác không gian xung quanh đều tại chủ động nên hợp hắn đại đạo tại thần p h ụ mà không phải là khuất phục gia huyên cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình sau đó nhẹ nhàng nắm tay một loại trước nay chưa từng có cảm giác sông lên đầu thiên địa p h á p tắc trong mắt hắn không tại thần bí khó lường giống như trong lòng bàn tay xem văn mạch lạc rõ ràng hắn thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý có thể tùy tiện sửa chữa quy tắc thời không giới hạn tại dạ huyền cảm giác bên trong thay đổi đến mơ hồ mà yếu ớt phản phất chỉ cần tâm hắn m i ệ m khẽ động liền có thể nhớ lại vạn cổ thời gian nhìn trộm lịch sử bụi bặm cũng có thể bước ra một bước tùy ý tiến vào sinh tử luân hồi tựa hồ cũng không còn là không thể vượt qua l ệ c trời nguyên lai、like. đây chính là đặc biệt dạ huyền nhẹ giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cảm khái hắn nhìn hướng khẩn trương nhìn qua ba người hắn khẽ mỉm cười trên mặt trầm rãi hiện ra một vệ phức tạp mà nụ cười tự tin ta cảm giác mình bây giờ không gì làm không được không gì làm không được bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra không có nửa phần cuộc vọng chỉ có một loại trần thuật sự thật bình tĩnh có thể nghe vào cố cựu l u c h â n vũ tử vi trong thay lại không t u a gì cựu thiên kinh lôi không gì làm không được tử vi đại đế sợ hai thản phục cho dù hắn sớm đã coi nó trước chính hai nghe đến bốn chữ này vẫn như cũ cảm thấy tâm thần rung động c h â n vũ đại đế hít sâu m ộ t hơi hỏi gia huyền đặc biệt có gì đặc thù hắn cần cụ thể hơn nhận biết đến lý giải cái này cảnh giới toàn mới gia huyền không có trực tiếp trả lời hắn ánh mắt đảo qua tiên giới sơn hà xuyên thấu vô tận hư không thấy được nhân giới ma giới cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào quỷ giới vị trí trước kia tử tịch chi đ ị a hắn chậm rãi giơ tay lên đối với cái kia mảnh bởi vì lúc trước đại chiến triệt để hóa thành tuyệt đối hư vô khu vực tùy ý địa chỉ một cái không có ánh sáng lấp lánh cũng không có đại đạo chấn động thậm chí không có một kia năng lượng ba đậu nhưng tại cố cựu trấn vũ tử vi ba vị cảm giác bên trong cái kia mảnh tuyệt đối hư vô chi đ ị a vô căn cứ hiện ra nồng đậm đến cực hạn sáng tạo lực lượng đại địa vô căn cứ tạo ra kéo dài mở rộng tính mịch chi khí từ trong hư vô ngưng tụ hóa thành q u giới bản nguyên sông p o n g xuyên câu l ạ i hà hình thức ban đầu cấp tốc t cơ hội là trong nháy mắt một cái hình thức ban đầu quỷ giới vậy mà xuất hiện lần nữa ở mảnh này trong hư không nhất nghiệm vạn vật sinh hư không tạo vật đây không phải là chữa trị mà là chân chính từ không sinh có là khai thiên tịch địa thủ đoạn cái này cái này từ vi đại đế nhìn xem cái k i a tân sinh quỷ giới nửa ngày lại nói không ra một câu đầy đủ tới cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn vài vạn năm đến đối lực lượng tất cả nhận biết tiên pháp gì t h ầ n thông cái gì đại đạo phát tắc ở đây đội vô căn cứ tạo vật thủ đoạn trước mặt đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực trần vũ đại đế cũng là con ngươi kịch liệt co vào lẩm bẩm nói n h i ệ m động giới sinh cái này chính là đặc biệt h á n cuối cùng chân thành địa cảm nhận được vì sao dạ huyền sẽ nói không gì làm không được loại năng lực này đã áp đảo trên đại đạo cố cựu ưu tử nhãn bên trong đồng dạng tràn đầy rung động đặc biệt vậy mà lại mạnh tới mức này đây quả thực là chân chính thần minh như vậy tiện tay tặng cho dạ huyền phần cơ duyên này lộ ra càng thêm thâm bất khả chắc chắn hán lại đến tột cùng đã cường đại đến loại nào không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh dạ huyền thu ngón tay lại n ữ khí vẫn bình tĩnh có lẽ cũng không phải là chân chính không gì làm không được nhưng í ra phục sinh đã qua đời người đánh vỡ sinh tử luân hồi giới hạn bây giờ s á c thực không khó nương tử cho ta ta cái này liền đi đem tiểu mộng như nước ảnh ca bọn họ toàn bộ đều mang về tiếng nói vừa ra ánh mắt của hắn đột ngột nhìn về phía cái kia từ nơi sâu xa xuyên qua đi qua hiện tại tương lai gánh chịu lấy chúng sinh vết tích thậm chí tiên đế đều không thể đặt chân thời không trường hạ phục sinh người mất l ị c h chuyển sinh tử cái này đã từng xa không thể chạm hy vọng xa vời bây giờ đã thành có thể đụng tay đến mục tiêu chương ba trăm hai mươi hai n ị c h chuyển thời gian chư đế trở về đại kết cục chương ba trăm hai mươi hai n ị c h chuyển thời gian chư đế trở về đại kết cục d ạ a huyên bước vào lục giới thời gian trường hạ đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa dòng sông mà là từ vô cùng vô tận thời gian mạnh m ỡ vận mệnh quy tích sinh linh vui buồn hoa tan thế giới sinh diệt luân hồi cộng đồng tập hợp mà thành tin tức dòng lũ lao nhanh g o k h é t tuyên cổ không ngừng gánh chịu lấy quá khứ hiện tại cùng tương lai tất cả huyền bí nước sông nước vạn văn nghiêng tùy ý chảy xôi u mỗi một đó a b ọ t nước lật lên đều là một thời đại hưng suy một cái t i ê hùng kết thúc bước vào thời gian trường hạ nháy mắt cái t i ê đủ để phá tan tiên đế thần hồn tin tức dòng lũ liền hướng về dạ huyền điên quần vào tới bình thường tiên đ sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị đ ồ n g hóa trở thành trường hà bên trong một đoá không đáng chú ý bằng nước nhưng mà gia huyền đứng ở trường hà bên trên lại lù lù bất động h á n đã là đặc biệt áp đảo giới này tất cả quy tắc bên trên bao gồm cái này thời không cùng vận mệnh cách thân thức như lưới phô thiên cái địa tung ra nháy mắt bao phủ liên quan đến trung l i ê n chi chiến chư đế hiến tế tương quan cốc sông rất nhanh từng cái hóng ánh mà quen thuộc điểm sáng bị hắn tinh chuẩn bắt giữ khóa chặt tìm được gia huyền k h a nói âm thanh mang theo rung động đôi mắt bên trong giấy lên ngọn lửa nóng bỏng hắn thấy được tại cái kia đại biểu quá khứ tượng trưng cho sự thực đã định c ố c sông đó là ngũ giới chư đế hiến tế thời gian dạ Gia nhuất h ủ y cố ngộng n h ca triệu vô địch thanh loan thần nữ phệ thiên trọng trước hoa k i ử u kiếm tiên đế thử tiêu tiên đế bách hoa tiên đế mười hai sao túc yêu tộc mười hai chúng ngũ giới rất nhiều tiên đế ta đến chư vị dạ huyền không do dự nữa lộ ra tay cái này tìm đ ò i cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa kéo dài mà là vượt qua giới này tất cả quy tắc thẳng tới bản nguyên khái niệm ớt tay của hắn k tầng tầng đây là duy trì thế giới vận chuyển căn bản quy tắc tại tự phát chống cự là thế giới ý chí đối hành vi lịch thiên khủng bố phản vệ thời không bắt đầu dối loạn quá khứ cùng tương lai giới hạn thay đổi đến mơ hồ vô số vốn đã xác định nhân quả ngay tại điên cuồng chập trởn muốn sụp đổ như dạ huyền vẫn là đỉnh cao nhất cho dù lực lượng mạnh hơn gấp mười giờ phút này từ lâu bị cái này phản vệ lực lượng trục xuất nhưng hắn đã là đặc biệt c h ế t để áp đảo đầu này trường hà bên trên bản tôn đã là đặc biệt nhân quả có thể làm gì được ta dạ huyền miệng ngậm tiên hiến âm thanh vang vọng a n g v tại sao động thời gian trên sông cái kia kinh khủng nhân quả chi phạt xung kích ở trên người hắn chưa thể dung chuyển mảy may đặc biệt lực lượng chính là như thế bá đạo không nhìn quy tắc trà đạp trật tự Cái thứ nhất, như nước. Huyền bàn tay, tinh chuẩn nhược cái tinh đại biểu nhược thủy cái kia i thứ nhất. tay, bắt thủy Như huyền bàn lấy Dạ dạ đ ể một sáng, nhẹ nhàng nhắc lên. Xoạt. m đạo thanh lanh thân ảnh kèm theo bảng bạc thái âm chi khí bị cứ thế mà từ cố định chết đi thời gian bên trong v ứ t mà ra nàng mái tóc đen xuân dài như t h n c nước đồng tử mắt băng lam khỏe mắt nước mắt nốt rồi vẫn như cũ trên mặt còn mang theo hiến tế một khắc này quyết tuyệt cùng đối sư phụ không m u ố n quê luyến dạ nhựa thủy mở mịt mở hai mắt r a lông mi run dậy nàng nhìn trước mắt đạo này quen thuộc đến khắc cốt minh tâm áo trắng thân ảnh cảm thụ được cái kia chân thực không giả tồn tại cùng ấm áp cảm xúc nháy mắt sụp đổ vỡ đê nước mắt không tiếng động trở xuống sư phụ ta không phải đã không sao sư phụ tới đón ngươi về nhà dạ huyền đối nàng ôn nhu cười một tiếng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất hắn đem còn có chút hoảng hốt dạng nhược thủy bảo vệ đến bên cạnh động tác không dừng lại t i ế u ngộng hắn lại là chụp tới tỷ thị phu cố ngộng thân ảnh ngưng tụ mà ra trên mặt còn mang theo hiến tế lúc điên cổn g cùng đối tỷ tỷ lo lắng nàng nhìn xem d ạ huyền lại nhìn xem xung quanh lao nhanh thời gian nước sông một mặt ngây thơ tóc bạc tử nhãn bên trong tràn đầy kinh ngạc. cái này ta không phải đã triệu vô địch n g ư ơ i mập mạp chết bầm này chớ ngủ dạ huyền cười mắng đem cái kia mập mạp thân ảnh mò đi ra n g ư ơ i nào n g ư ơ i nào mắng ta thiên sư nó cái nào cháu con ruột quáy dày b ả n ra ta ăn nghỉ đ ộ u phộng triệu vô địch thế nào thế nào địa mở mắt ra nhìn thấy dạ huyền đầu tiên là s ư n g sở lập tức đông nhiên kịp phản ứng h u n g hăng bóp chính mình to mọng gò má một cái đau đến nghe răng trận mắt không phải nằm mơ lao tử không có chết lao đêm ngươi ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì ngay cả ánh sáng âm trường hà đều có thể làm nhà mình hậu hoa viên đi dạo t h a người h loan. n mang thần huyết thanh loan thần nữ nhanh nhẹn xuất hiện màu vàng kim nhạt thanh mâu nhìn qua d ạ huyền phức tạp khó hiểu có rung động có vui mừng ảnh ca ám ảnh chủ tệ thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên trên khuôn mặt lạnh leo hiếm thấy lộ ra cực độ kinh ngạc thân sắc phệ thiên phệ thiên gãi đầu một cái nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể lẩm bẩm nói ta ta không có chết trọng trước hoa cựu hai vị ma giới thiên vương đồng thời xuất hiện trọng trước trên người ám viêm vô ý thức b ư c lên hoa cựu thì bản năng sửa sang lại một cái vốn là tiết kiệm quần áo hai người hai mặt nhìn nhau đều từng đối p h ư ơ trong mắt thấy đ ư ợ cái khó thể có tin. b c h hoa. đã từng tại trung niên c h i chiến bên trong hiến tế chính mình vốn nên hồn phi p h á c h tán c h i t để trở thành lịch sử bùi bặm tiên đế bị hắn lấy vô thượng vĩ lực từ chết đi trong lịch sử cưỡng ép vớt trở về ma giới tứ đại thiên vương tụ tập t ử vi tinh cung mười hai sao túc tuyết trầm châu lang vô cứu thạch phá n h ạ tô diệu âm lanh tiên phong tiền văn thông vân chỉ vân vi tỉ mụi văn quốc cẩn vũ kình h ẩn ám tịch không thiếu một cái toàn viên trở về giống yêu giới mười hai chúng giờ phút này cũng gầm thét tái hiện thế gian còn có đông đảo tại hạo kiếp bên trong v ì ngũ giới tồn vong mà vẫn l à ngũ giới tiên đế từng cái thân ảnh quen thuộc mang theo hiến tế lúc ký ức cùng giành lấy cuộc sống mới mờ mịt xuất hiện tại bị dạ huyền đặc biệt lực lượng cưỡng ép vững chắc thời không tiết điểm cái này bên trên bọn họ nhìn xem lẫn nhau nhìn về phía trước tôn kia giống như sáng thế thần sáng ngay tại lịch chuyển sinh tử tay không vứt mất đi người háo trắng thân ảnh trong lòng rung động cùng kích động tột đỉnh h u y ề n tôn vi vũ tiếng kinh hô tiếng n h ẹ n à o mừng như điên tiếng cười to liên tục không ngừng đến lúc cuối cùng một đạo đại biểu cho một vị nào đó vẫn là tiên đế điểm sáng bị dạ huyền v ứ t mà ra về sau hắn thu tay về tôn trào không ngừng thời gian trường hạ tại cái kia vô thượng vĩ lực can thiệp bên dưới mặc dù vẫn như cũ gào thét nhưng lại không thể không tiếp nhận rồi cái này bị cưỡng ép thay đổi quá khứ cái kia bị v ứ t tật ký biến thành mới hiện thực dạ huyền xoay người mặt ngó về phía cái k i a rậm rạp chẳng t r ị chừng mấy trăm vị nhiều phục sinh tiên đế bọn họ trong bọn họ có đồ đệ của hắn có huynh đệ của hắn có hắn hưng hưng nhan có hắn đem bọn họ đều mang về nhìn xem cái này từng khuôn mặt dạ huyền hít sâu một hơi đẻ xuống kích động trong lòng cao giọng mở miệng âm thanh chuyển khắp toàn bộ thời không tiết điểm hoan nghênh ề về. n Thiên tôn vì vũ. Huyền tôn n trở thuế. Thị vì vũ. và phu ư u bức. Đây là cố mộng gân cổ Đây gân là mộng t Lao đêm, có thể h i ệ tại ngưu bức quá độ. Triệu ngưu quá bức c độ. đ vô ị kích động đến đầy m ặ trở thịt mỡ ô n nhược ngốc nhìn đỉnh rầy. thủy phụ h t si sư cái kia qua về đi thôi chư vị dạ huyền phất ống tay tháo một cái lực lượng vô hình bao trùm mọi người chúng ta về nhà quang ảnh lập lụe thời không thay đổi sau một khắc mọi người đã ly khai thời gian trường h ạ về tới tiên giới tầng chín cái tiên nhất khuyết bao hám đ ỉ n h bên ngoài trong đình bạch kỳ cục còn chưa xong nhưng này một nhà người lữ hành thân ảnh đã đi xa chỉ để lại dấu vết mờ mờ bầu trời trong xanh huệ phong ấm áp dễ chịu chuyện xưa mới sẽ tại bên trong vùng thế giới này tiếp tục viết c h ư một lục giới ban đầu c h ư một lục giới ban đầu còn chưa tới lúc kết thúc cơ đen phiên ngoại nội dung đại khái từ lục giới bắt đầu đến quyển thứ nhất bắt đầu thời gian có muốn nhìn nhân vật có thể phát khu bình luận lão bạch phía sau viết hỗn độn vô ngần không biết rộng không hiểu thật sâu tại cái này mảnh dựng dục vô hạn khả năng cùng tịch diện hỗn độn bên trong có một mảnh tương đối ổn định khu vực sáu cái sơ sinh thế giới lẫn nhau dựa vào tạo thành một cái vi diệu cân bằng bọn họ chính là về sau được xưng là nhân giới yêu giới ma giới quỷ giới tiên giới cùng với thân giới lúc này cách cái này lục giới từ trong hỗn độn tách rời ổn định hình thái đã lặng lẽ trồi qua ngàn năm ngàn năm đối với vĩnh hằng mà nói vất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt nhưng đối với cái này lục giới mà nói nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm duy trì bọn họ vận chuyển hạch tâm quy tắc cái k i a t r o n g cõi u minh thiên đạo n ư ơ n g tụ ra một sợi ngây thơ ý thức hán cũng là về sau trung yên thiên đạo nhìn xem cái này sau cái thế giới yêu giới man hoang chi khí bao phủ nhân giới sơn hà đơn giản xinh đẹp nội ẩn tiên giới b i ể n mây bước lên tầng chín cơ cấu sơ hiện hình thức ban đầu quỷ giới tinh mịch cùng luân hồi khí tức đan bảo u ám mà thâm thúy ma giới huyết nguyệt trên không một năm g một mươi năm trăm năm thiên đạo cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nhìn xem sông núi lệch vị trí nhìn xem sông lớn thay đổi tuyến đường nhìn xem ngôi sao sinh diệt lục giới bên trong t h ứ những này băng lánh tính mịch cảnh vật không còn gì khác không có âm thanh không có phân tranh không có bất kỳ cái gì một tia thuộc về vật sống ồn ào náo động vĩnh hằng yên tĩnh bao vây lấy tất cả mới đầu loại này cố định phù hợp thiên đạo duy trì cân bằng bản năng nhưng không biết bắt đầu từ khi nào một loại khó nói lên lời thiếu thốn cảm giác bắt đầu tại cái này khổng lồ trong ý thức sinh sôi đã hình thành thì không thay đổi vòng đi vòng lại cái này vững chắc tuần hoàn tựa hồ thiếu một chút cái gì thiên đạo không thể nào hiểu được loại tâm tình này chỉ là bản năng cảm thấy cái này vô tận quan sát thay đổi đến có chút không thú vị mãi đến ngày đó hỗn độn bên trong một đạo lưu quang đột nhiên mà tới lại sắp lóe lên một cái rồi biến mất thiên đạo ý thức nháy mắt bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt tụ và o mà đi đó là một cái người rõ ràng tứ chi đứng thẳng thân hình cùng lục giới bên trong bất luận cái gì một ngọn d ã y núi bất kỳ cái gì một dòng sông đều hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái dựa theo lục giới về sau đạn sinh cảnh giới phân chia cái này rõ ràng là một vị tiên đế đ ỉ n h phong tồn tại thiên đạo giờ phút này vẫn còn vô minh s á c thực cảnh giới phân chia chỉ là bản năng cảm giác nó mạnh mẽ thiên đạo nhìn chăm chú lên đạo thân t n h kia khổng lộ ý thức lần thứ nhất sinh ra chấn động kịch liệt hiếu kỳ một loại trước nay chưa từng có hiếu kỳ đó là, cái gì? Hắn là ai từ đ â u mà đến đi hướng nơi nào thiên đạo bản năng muốn d ự a s á t hơn muốn đục vào muốn lý giải nhưng mà hắn bản nguyên cắm d ễ tại cái này lục giới khu vực giống như đại thụ cắm d ễ ở đất ngay không cách nào thoát ly qua xa một cỗ vô hình gò bó cảm giác chuyển đến để hắn chỉ có thể lưu lại tại nguyên chỗ trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia ở trong hỗn độn mấy cái lập l ò e liền cấp tốc đi xa c u ố i cùng hóa thành một điểm sáng hoàn toàn biến mất tại mênh mông hỗn độn hắn đi lục giới khu vực quay về tinh mịch thất thất mát cảm xúc lần thứ nhất bao phủ tại thiên đạo trái tim hắn không hiểu có chút bực bội nhưng rất nhanh loại tâm tình này bị một loại m a n h liệt hơn xúc động thay thế sáng tạo tất nhiên trong hỗn độn có thể có dạng này tồn tại vì sao lục giới không thể có tất nhiên không cách nào truy tìm vậy liền chính mình sáng tạo tất nhiên vĩnh hằng tĩnh mịch khiến người chán ghét vì sao không tự tay đốt sinh mệnh hòa diễm sáng tạo một cái không sáng tạo một nhóm giống như hắn tồn tại ý nghĩ này một khi xuất hiện liền điên cuốn phát sinh thiên đạo ánh mắt nháy mắt nhìn về phía lục giới bên trong linh khí cường tiếng nhất đại đạo rõ ràng nhất hoàn cảnh hoàn mỹ nhất thân giới chính là chỗ này sẽ lấy cái kia trong hỗn độn nhìn thoáng qua tiên đế làm bản q ố c Tại giới đây là một cái cực kỳ chậm chạp mà tinh tế quá trình hắn cẩn thận từng ly từng tí phát họa lấy cái thứ nhất tạo vật hình thái tư chi ngũ quan thân thể hết sức trả lại nguyên trạng trong trí nhớ mỗi một chi tiết nhỏ đồng thời lại dung nhập một chút ý nghĩ của mình không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một tia đại đạo lực lượng dung nhập trong đó trong thần giới cái kia vô tận linh khí vòng xoáy trung tâm một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình hắn mở hai mắt ra trong mắt phản chiếu lấy sơ sinh thần giới cảnh tượng tinh khiết mà h o à n mỹ hắn trời sinh liền biết tục danh của mình cùng đại đạo chấp trưởng trật tự lực lượng khế ớt chi thần hắn chính là về sau thần giới c h i chủ thành công nhìn xem cái này cái thứ nhất từ chính mình tự tay sáng tạo nắm giữ rõ ràng hình thái sinh linh thiên đạo trong ý thức d ũ n g động một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cảm giác này vượt xa quan sát vạn ước năm tĩnh mịch sơn hà hưng vấn điều khiển hắn bắt đầu lần thứ hai sáng tạo đệ nhị thần tộc tùy theo sinh ra chấp trưởng chiến đấu chi đạo chiến thần vị thứ ba chấp trưởng sinh mệnh một đạo sinh mệnh tri thần vị thứ tư chấp trưởng hủy diệt đại đạo hủy diệt tri thần nam tính tuấn lãng vi phạm nữ tính dung nhan tuyệt thế từng vị thần tộc được sáng tạo ra bọn họ có được cùng cái tia trong hỗn độn tiên đế đồng dạng lực lượng cường đại thiên đạo chút xuống nhiều nhất bản nguyên cùng kỳ vọng những này sơ sinh thần tộc từ sinh ra mới bắt đầu liền có được gáp đảo hậu thế tất cả hệ thống tu luyện đỉnh điểm tiên đế cảnh đỉnh phong tu vi bọn họ không già không chết đồng thọ cùng trời đất thiên đạo đắm chìm trong sáng tạo trong vui sướng một vị tiếp một vị làm không biến m ệ n mãi đến thứ hai trăm năm mươi sáu vị thần, tộc, thời gian chi thần. một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu cùng cảm giác mệnh mọi càn quét thiên đạo ý thức hắn cần nghỉ ngơi cần ngủ say tại rơi vào ngủ say phía trước thiên đạo cuối cùng nhìn thoáng qua thần giới hai trăm năm mươi sáu vị thần tộc đứng bình tĩnh đứng ở thần giới mặt đất bao la bên trên bọn họ dung mạ hoàn mỹ lực lượng cường đại khí tức minh ông nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem đám này từ chính mình tự tay sáng tạo vốn nên mang đến biến hóa hoàn mỹ tạo vật thiên đạo nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên một k i a cực kỳ nhạn liền hắn chính mình cũng không cách nào rõ ràng bắt giữ khác thường bọn họ tựa hồ quá yên tĩnh lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu ánh mắt bình tĩnh không lay động thiếu hụt cái k i a hỗn độn tiên đế trên thân chợt lóe lên linh động h ề ệ phải giống như thủy triều vào tới thiên đạo hoàn mỹ suy nghĩ sâu xa thiên đạo ý thức chậm rãi thu lại lâm vào dài ràng g ặ c trong giấc ngủ trong đó hắn t ỉ n h t h o n g sẽ ngắn ngủi tỉnh lại xem xét một cái thần tộc tình hình thần tộc bọn họ vẫn tồn tại như cũ bọn họ bắt đầu bản năng vận dụng tự thân quyền năng trải vớt lục giới để cái này sau cái thế giới càng biến đổi thêm trật tự danh mạch càng thêm hoà n mỹ nhưng cũng chỉ thế thôi không có phân tranh không có dục vọng không có s ư ớ n g vui g i ậ n buồn bọn họ có phận chia nam nữ lại không nam nữ c h i tình vĩnh hằng cường đại lại t i n h mịch lục giới cũng không bởi vì bọn họ tồn tại mà thay đổi đến thú vị thần tộc hoà n mỹ lục giới nhưng như cũ t i n h mịch một tiêu cực kỳ nhạt tên là chán ghét hạt giống có lẽ tại lúc này đã lặng yên nảy mầm chương hai nam tộc sinh ra chương hai n a m tộc sinh ra mỗi một lần tỉnh lại đập vào thiên đạo trong mắt lục giới đều cơ hồ cùng ngủ say phía trước giống nhau như lúc sông núi vẫn như cũ linh tuyền vẫn như cũ cái k i hai trăm năm mươi sáu vị thần tộc cũng vẫn như cũ bọn họ hoặc đứng yên tại trong m â y quan sát đại địa hoặc ngồi ngay ngắn thần s ơ n đỉnh cảm nộ g phát tắc hoặc hành tàu ở ngọc thụ trong rừng bước đi thong rong lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên có gặp nhau cũng chỉ là khẽ gật đầu ánh mắt g i a o hội ở giữa không có bất kỳ cái gì gần sóng càng không có đôi câu vài lời giao lưu phảng phất một đám tinh xào tuyệt luân lực lượng mênh mông k ô i lỗi lần thứ nhất tỉnh lại thiên đạo cảm thấy còn có thể trật tự danh mạch phù hợp hắn duy trì cân bằng bản năng lần thứ mười tỉnh lại loại k i ế t như có như không thiếu thốn cảm giác lại lần nữa hiện lên quá yên tĩnh yên tĩnh để hắn cảm thấy cái này thần giới cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì sinh linh lúc tựa hồ cũng không có bản chất khác nhau lần thứ một trăm tỉnh lại hắn chán ghét hắn chán ghét cái này vĩnh hằng bất biến hòa mỹ chán ghét những này chỉ có lực lượng cường đại lại không có chút nào cái vui trên đời tác phẩm những này thần tộc mới nhìn kinh diễm lại nhìn vẫn như cũ hòa mỹ nhưng nhìn lâu sẽ chỉ cảm thấy cứng nhắc cùng không thú vị vì sao cùng hắn khác biệt thiên đạo trong ý thức lại lần nữa hiện ra đạo kia tại trong hỗn độn nhìn thoáng qua thân ảnh thân ảnh kia mang theo mục đích mang theo một loại ở bên trong sức sống mà không phải là thần tộc cái này một đ ầ m nước đọng hắn triệt để chán ghét lúc trước sáng tạo bọn họ lúc điểm này thỏa mãn cùng vui sướng s ớ m đã tại vô số lần tái diễn quan sát bên trong bị làm hao mòn đến không còn một mảnh chỉ còn lại khó nói lên lời bực bội tất nhiên không thú vị vậy liền lao đi một cái băng lãnh suy nghĩ dâng lên thiên đạo ý niệm khẽ nhúc đích tính toán điều động quy tắc hạ xuống hủy diện tính t i ê n tiếp muốn đem những này khiến hắn sinh chán ghét thần tộc triệt để loại b Thần g i một r ê n đạo ngang qua toàn bộ thần giới từ tiêu thần lôi ngang nhiên đánh xuống nhưng mà làm lôi quang tản đi khế ước c h i thần vẫn như cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở nơi đó quanh người hắn tràn ngập tiên đế đỉnh phong viên mãn đạo vận ngay cả thiên đạo dốc sức dẫn động t h i ê n tiếp cũng vô pháp chân chính đem nó giết chết thiên đạo trầm mặc hắn ý thức được chính mình tự tay sáng tạo những n à y hoàn mỹ tác phẩm bởi vì quá mức hoàn mỹ quá mức cường đại thậm chí ngay cả hắn chính mình đều không thể tùy tiện xóa bỏ quy tắc chế định người cũng bị chính mình chế định quy tắc đã đề ra chế một loại cảm giác bất lực hỗn hợp có càng sâu chán ghét cuốn sạch lấy thiên đạo ý thức tất nhiên không cách nào trực tiếp hủy diệt vậy liền sáng tạo có thể hủy diệt bọn họ tồn tại một cái kế hoạch tại thiên đạo trong ý thức thành hình sáng tạo chủng tộc mới một chút không giống chủng tộc lần này hắn không tại theo đuổi hoàn mỹ cùng cương đại hắn muốn là biến số mang theo một loại cố chấp thiên đạo ép lấy tự thân lực lượng cuối cùng bắt đầu lần thứ hai sáng tạo đầu tiên đ à n sinh là ma tộc bọn họ trời sinh k h ắ t máu tàn bạo hiếu chiến nội tâm tràn ngập vô tận d ụ c vọng cùng hủy diện xúc động là g i ế t t ử thần tộc lựa chọn tốt nhất ngay sau đó yêu giới vạn thú g à o thét có cây sinh trưởng tốt yêu tộc theo thời thế mà sinh bọn họ cùng dạ không bị trói buộc dạ tính k ó thuận sau đó thanh khí lưu quan kiên giới tiên tộc tại biển mây hóa sinh bọn họ thanh lãnh cao n g o theo đuổi đại đạo quỷ giới quỷ tộc từ sông vong xuyên bên trong lưu tụ cuối cùng tại cái kia linh khí nhất là mầm manh tầm thường nhất nhân giới nhân tộc lạng yên xuất hiện bọn họ thân thể yếu đuối thọ nguyên ngắn ngủi nhưng có chủng tộc khác khó mà so sánh linh động cứng cỏi cùng vô tận tò mò nam tộc sinh ra phong cách k h á c lạ nhìn xem cái này tân sinh ồn ào tràn đầy các loại không hoàn mỹ cùng dục vọng ngũ giới thiên đạo trong ý thức lâu này g không gặp địa nổi lên vẻ mong đợi tranh đấu a chém dết đi đi khiêu chiến thần tộc đi đem bọn họ kéo xuống thần đàn mang cuối cùng n à y kỳ vọng hao hết lực lượng thiên đạo lại lần nữa lâm vào so trước đó càng thêm dài dàng giặc ngủ say trăm năm ngàn năm thời gian thấm thoát lục giới lần thứ nhất bởi vì nam tộc xuất hiện mà nổi lên đúng nghĩa gần sóng ma giới bên trong t r i n h phạt không nớt huyết chiến không nớt yêu giới bên trong đ ạ i yêu các thứ lẫn nhau t h ô n vệ quỷ giới có thứ tự nhưng cũng quần quận sóng ẩm tiên giới bên trên các tiên nhân thành lập thiên đình phân chia tầm chín quy c ụ dần dần l ậ p nhân giới càng là vương t r i ề u thay đổi yêu hận tình c ự diễn lại vô tận vui buồn h ọ tan nam tộc quả nhiên như thiên đạo kỳ vọng như vậy tràn đầy biến số nhưng mà t h i ê năm đạo chờ đợi bên trong chờ bên công trong cố đủ để chấn áp tất cả lực phán kháng lực lượng áp tất tuyệt đối. 5 trong tộc đứng đầu nhất cường giả có lẽ tu luyện đến đến tiên đế cảnh giới nhưng tại thần tộc trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một k ích càng làm cho thiên đạo cảm thấy tính sai chính là nam tộc xuất hiện không những không thể uy hiếp đến thần tộc ngược lại ô nhiễm bọn họ để những cái kia nguyên bản vô dụng vô cầu thần tộc rõ ràng nhận biết với bản thân riêng biệt cùng cao quý nam tộc phân tranh mặc dù cấp thấp nhưng cũng thú vị thần tộc bắt đầu cảm thấy tự thân áp đảo cao hơn hết vì vậy bọn họ không tại thỏa mãn bọn họ xây dựng lên càng thêm nghiêm ngặt thần giới hệ thống tự xưng là thần thần tộc đem n g ũ giới chúng sinh coi là sâu kiến tùy ý loay hoay khế ước c h i thần trở thành thần giới c h i chủ lấy n g ũ giới làm bàn cờ chế định đủ loại quy tắc chư thần nhìn xem chúng sinh tại quy tắc bên trong giấy r u ộ n bọn họ lấy thế làm vui nhìn những cái k i a sâu kiến cỡ nào b u ồ n cười một vị thần tộc chỉ vào là tranh đoạt linh dược mà đánh đến ngươi chết ta sống yêu tộc n g khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt thất tình lục dục đều là gông xiềng chỉ có ta thần tộc siêu nhiên vật ngoại một vị k h á c thần tộc phê bình nhân tộc yêu hận tình c ứ u tiên tộc theo đuổi đại đạo thật tình không biết chúng ta sinh ra liền đứng ở đại đạo đ ỉ n h thần tộc bọn họ bắt đầu hưởng thụ loại này quan sát chúng sinh cảm giác ngũ giới chúng sinh tại thần tộc trong mắt cùng sâu kiến đồ chơi không khác thế cục triệt để thoát ly thiên đạo ban đầu suy nghĩ hắn nhìn xem cái kia thoát ly không chế bắt đầu hưởng thụ lên người điều khiển thân phận thần tộc nhìn lại cái kia tại thần tộc bóng tối bên dưới khó khăn cầu sinh căn bản bất lực khiêu chiến thần tộc nam tộc một gỗ thâm trầm cảm giác mệt mỏi che mất thiên đạo ý thức sáng tạo thần tộc hao hết hơn phân nửa lực lượng. sáng tạo năm tộc gần như giàu hết đẹp tắt kết quả lại sáng tạo ra càng làm hắn chán ghét cục diện bất lực thất vọng mà thôi thiên đạo ý thức phát ra một tiếng không tiếng động thở dài hắn đã không c ò n dư thừa lực lượng lại đi thay đổi gì tất nhiên tạm thời không cách nào thay đổi vậy liền chờ chờ đợi một cái biến số bên trong biến số chờ đợi một cái đủ để đánh vỡ cái này khiến người buồn nôn cân bằng thời cơ xuất hiện thiên đạo ý thức lại lần nữa lâm vào ngủ say cái này vừa chờ chính là ba và năm chứ ba đánh cược như thế nào chứ ba đánh cược như thế nào tiên giới tứ trọng tiên lưu vân độ nơi đây cũng không phải là tiên cung san sát tường vân quần quanh phồn h o a chỗ mà là tiên giới hàng rào yếu kém nhất vùng s á t biên giới chi điện thì có hôn đ ộ n khí tức thấm vào cùng tiên giới tiên linh chi khí va chạm diễn hóa thành một mảnh mỹ lệ mà trí mạng cực quang biển mây thất thải lưu quang như lớn màn buông xuống ngày lộng lấy trong đó lại ẩn chứa hủy diệt tiên vương lực lượng kinh khủng bình thường tiên nhân căn bản không dám tùy tiện đặt chân chỉ có những cái kia đứng tại tu hành giới đình đã đạt tiên đế cảnh giới cường đại tồn tại phương dám nhờ vào đó địa hôn đội lực lượng cảm ngộ thiên địa sơ khai chi bí rèn luyện đế thân một ngày này lưu vân độ cái kia ồn ào náo động không nghỉ cực quang màn sân khấu bị một cỗ trí cao vô thượng lực lượng lạng yên vớt lên một thân ảnh đặc yếu ớt mà đến nàng mặc xanh trắng nhị sắc thần váy váy lưu chuyển ở giữa có thể nhìn thấy như ẩn như hiện thanh loàn ám văn như mặc ngọc tóc dài lấy một cái dây leo buộc nổi bật lên nàng dung nhan thanh lanh tuyệt trần d a chỉ riêng trắng hớt tuyết phảng phất giống như băng điều ngọc trác nhất là người chấn động cả hớt p á c h là cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt băng lanh đến không mang một kia nhân loại tình cảm chỉ có quan sát chúng sinh hở hữu nàng chính là đến từ thần giới sinh m vẹn vẹn thần sinh năm tháng dài đằng đắng bên trong một lần chẳng có mục đích dạ á bước tiên giới cảnh trí ở trong mắt nàng bất quá là thô giáp bản gốc tràn đầy vô t ự cùng tạ âm kém xa thần giới hoàn mỹ nhưng mà cái này liên tính bị một cái mang theo vài phần thanh âm kinh ngạc đánh vỡ a cái này lưu vân độ hoang vắng chi địa khi nào tới vị tiên tử xinh đẹp như vậy lời còn chưa dứt một thân ảnh đã đạp lên quần q u ầ n cực quang khoan hai xuất hiện tại một linh bên cạnh phía trước không xa người tới một thân xanh nhạt tiên bảo hơi có vẻ tùy tính và áo hơi mở bên hông mang theo một cái to lớn màu son hồ lô rượu khuôn mặt tô lãng Hắn g cùng cùng、e、tiên đế. Tiên đế vừa rồi hắn chính nhận nấp tại một chỗ lưu vân độ chỗ sâu mượn nhờ kỳ lực rèn luyện đế khu tiên hồn lại bị một linh giáng lâm mịt mở uy áp sở kinh động tò mò trước đến xem xét gặp một lần phía dưới cảm giác tâm thần hơi đãng tuy là vân lan tu hành ngàn năm khắp trải qua ngũ giới từng trải qua vô số tiên tử man ữ yêu mị quỷ linh nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy nữ tử thanh lãnh cao ngạo phảng phất không thuộc về thế gian này nguy hiểm nhưng lại khiến người tim đập thình thịch mục linh thậm chí liền dư quang đều chưa từng quét về phía hắn nàng thân hình khẽ nhúc ních liền muốn đi xuống một chỗ địa điểm tiên tử dừng bước vân lan thân hình lại loay lên trực tiếp ngăn tại mục linh ngay phía trước khoảng cách nắm đến rất có chừng mực cũng không đến mức lộ ra quá mức mạo p h ạ m của kẻ x ấ u xa lại rõ ràng không sai lầm biểu đạt ngăn cản chi ý hắn chắc tay trên mặt mang nụ cười gặp nhau chính là hữu duyên tiên tử hà tất tới lui vội、vàng. cái này lưu vân độ nguy cơ từ phía một người đi dạo nhiều không thú vị cũng nhiều nguy hiểm à hắn tự động không để ý đến đối phương vừa rồi vớt lên cực quan khủng bố thủ đoạn bản đế vân lan không biết tiên tử quy tính quê quán ở đâu có lẽ ngươi ta vẫn là hàng sống đâu vân lan tự giác lời nói này đã biểu lộ thân phận lộ ra bằng thẳng lại để lộ ra quan tâm hợp tình hợp lý có thể nói hoàn mỹ lời dạo đầu hắn thậm chí đã tại trong đầu phi tốc tính toán chỉ cần biết vị tiên tử này tục danh cùng lai lịch hắn lập tức liền quay đầu đi tìm hảo hình đệ tử vi tiên đế hỗ trợ người này ý tưởng nhiều nhất định có thể thương lượng ra cái theo đuổi vị này băng sơn mỹ nhân h o à n mỹ sách lược chính mình trung thân đại sự nói không chừng liền tại hôm nay mới gặp trôn xuống phục bút nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất toàn xương nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hai cái băng lanh chữ từ m ộ t linh trong ngôi son phước ra tránh ra vân lan nụ cười trên mặt có chút cứng đờ này cái này t i ê n tử đủ lạnh đủ ngạo hắn thích trong lòng tìm tòi nghiên cứu đến cùng sức mạnh ngược lại càng tăng lên tiết tử hà tất tránh xa người ngàn dặm vân lan k h o a n tay dù bận vẫn ung dung cười nói quyết định thay cái s á c l ư c hơi vô lại một điểm nhắc tới nơi đây tuy không phải bản đế tư h i ế u nhưng nói thế nào cũng là bản đế tới trước thường tại cái này thanh tu cũng coi như nửa cái địa chủ đi hắn chỉ chỉ xung quanh vẫn như cũ có chút sao động cơ quan g tiên tử ngươi không ngợi mà đến đã quay dày bản đế thanh n ộ n g dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp đi cứ đi như thế khó tranh quá không cho mặt mũi vân lan muốn t r e o đùa một cái cái này băng sơn mỹ nhân nhìn n à n g một cái trừ lạnh lùng phải chăng còn có mặt khác cảm xúc ví dụ như t ứ c giận dù chỉ là một tia cũng tốt thuyết pháp một linh ánh mắt hơi thu lại và ngươi cũng xứng hướng ta đòi hỏi thuyết pháp ta cái này cổ láo tự s ư n g để vân lan tiên đế trong lòng đ ỗ n g nhiên ngày dự một cái kinh người suy đoán nổi lên trong lòng chẳng lẽ nữ tử này là thần tộc chỉ có những cái tia cao cao tại thượng thần tộc mới sẽ quen thuộc dùng ta tự s ư n g chơi lớn rồi tại loại này rừng núi hoa vắng vậy mà đụng phải một vị thần tộc vân lan trong lòng âm thầm k ê u khổ cảm giác chính mình lần này có thể đá trúng thiết bản nhưng giờ phút này t i ệ n đã rời dây cung g ư ơ n g vỡ khó lành huống chi hán vân lan huynh đệ tử vi ngang dọc tiên giới ngàn năm chưa từng sợ qua người nào thần tộc lại như thế nào cũng không thể hoàn toàn không nói đạo lý a mặc dù nghiêm chỉnh mà nói t ự a n h ư là hắn trước cả n đường trong trước mắt mộc linh đã xuất thủ nàng chán ghét vô vị này trò chuyện quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất loại bỏ trước mắt chứng n g ạ i ông trong phương viên và dặm tất cả chạy xiết cực quang đột nhiên bị vô tận sinh mệnh xanh biết thay thế cái tiêu màu xanh biết r i ặ t rào lại không phải tràn đầy sinh cơ cảm giác mà là đại biểu cho sinh mệnh hướng đi trùng cực tịch diệt lĩnh vực là sinh mệnh c h i đạo người dùng vô số tinh mịn xanh biết thần liên từ trong hư không lộ ra hướng về vân lan đâm mà đến ta dựa vào ngươi đến thật tiêu gia du vân lan cảm nhận được cái k i a xanh biết thần liên bên trong lận chứa lực lượng kinh khủng không dám có nửa phần lãnh đạo thân hình hắn hóa thành một sợi mờ mịt vô định mây trôi như thật như ảo thân hình nhanh lùi lại một bước chính là trăm vạn giảm hư không vượt qua nhất niệm tiêu g i a o thiên hạ đều có thể đi nhưng mà cái kia xanh biết thần liên như bóng với hình truy bắn mà đến những nơi đi qua ven đường những cái tia cứng cõi tiên vân hoa mỹ hào quang bị khí tức thoáng chặn đến liền nháy mắt chôn vùi hướng hư vô vân lan trong lòng hoảng sợ dưới chân bộ pháp liền liền dẫm trong t r ớ c mắt liền đã rời xa lưu vân độ ngàn vạn giảm xa tại trước u sát người hắn không gian rập rờn mục linh thân ảnh đã xuất hiện lần nữa cặp kia màu vàng kim nhặt đôi mắt lãnh đạo nhìn chăm chú lên hắn vân lan đẻ xuống quần quận khí huyết trên mặt lại lần nữa kéo ra một cái nụ cười chỉ là ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được sắc bén cùng nghiêm túc sách không hổ là thần tộc đại nhân thủ đoạn thông tin vân mô bội phục chân tâm bội phục mới là tại hạ m ạ phạm có mắt mà không thấy thái sơn và c h ạ m thần nữ bất quá hắn lời nói xoay chuyển trong mắt l ó e lên một vệ dạo hoạt thần nữ đại nhân địa vị tôn sùng chắc hẳn cũng sẽ không cùng ta cái này tiên giới sâu kiến chấp nhận trực tiếp đánh giết khó tránh quá mức không thú vị không bằng chúng ta đánh cược làm sao chương bốn mười chiêu ước hẹn chương bốn mười chiêu ước hẹn một linh thần nữ có chút dừng lại đồ ước loại này thuộc về cấp thấp sinh linh ở giữa giải trí phương thức dám dùng đến trên người nàng quả thực là khinh n n nhưng cái tia vạn năm không đội tâm hồ t ự a hồ cũng b ở i vậy nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt g ậ n sóng hiếu kỳ có lẽ có như vậy một phần nước vạn vân lan bắt được nàng cái này tia dừng lại trong lòng lập tức vui mừng biết có hy vọng không đợi một linh mở miệng tự tuyệt hắn cực nhanh nói ra l i ê n c ự c đại nhân có thể hay không tại trong vòng m ộ ư ơ i c h i ê u tổn thương đến ta cái này hơi có thể chạy một chút sâu kiến làm sao quy tắc rất đơn giản ta không hoàn thủ chỉ bằng thân pháp độn thuật né tránh trong vòng m ộ ư ơ i c h i ê u như đại nhân công kích có thể thiết thực đụng phải ta cho dù là g ố cáo đều tính toán ta thua đến lúc đó vân lan chi mệnh là rết là dốc thịt là thu làm thần buộc vẫn là bưng trà d â n nước trà lưng làm ấm dưỡng khu khu t ó m lại mặc cho ngài ăn bài không một câu h á n hận hắn k é m chút nói lộ ra miệng tranh thủ thời gian kéo trở về nhưng nếu đại nhân tại trong vòng m ộ ư ơ i c h i ê u chưa thể tổn thương đến ta mảy may liên ngơi đại nhân khoan dung độ lượng bỏ qua cho tại hạ lần này mạo phạm chi tội đồng thời báo cho tục danh của ngài cho ta chuẩn bị lên diệu nhạt trịnh trọng hướng ngài bồi tội làm sao vân lan tận lực tại tục danh cùng bồi tội càng thêm nặng ngữ khí ánh mắt xa rực hắn liền cực vị này thần nữ bẩm sinh tao n g o nếu không được chính là bán mình thôi cho như thế một vị cường đại lại mỹ lệ thần nữ làm thần buộc hình như cũng không lỗ vân lan tiên đế trong lòng nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ nụ cười trên mặt càng chân thành một linh yên tĩnh mà nhìn xem hắn màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong vẫn không có bất kỳ tâm tình gì nhưng xung quanh tịch diện sinh mệnh lĩnh vực lại dừng lại như vậy một cái trước mắt tiếng gió cực quang tê minh t h à n h đều tại thời khắc này biến mất đồ ước thành lập vân lan tiên đế thu l i ễ m nụ cười trên mặt quanh thân tiên nguyên âm t h ầ m nâng đến đ ỉ n h phong cả người vẫn sức chờ phát động đối mặt một vị chân chính thần tộc dù chỉ là nhìn như đơn giản mười chiều cũng dung không được nửa phần chủ quan hơi c ó sơ s u ấ t chính là vạn kiếp bất p h ụ một linh thần nữ vẫn như cũ đứng yên hư không xanh trắng thần váy không gió mà bay màu vàng kim nhạc đối nàng mà nói cái này có lẽ chỉ là một chàng bé nhỏ không đáng kể trò chơi một lần đối tiên giới sinh linh hơi nhấc lên như vậy một tia hứng thú quan sát nàng không có cho vân lan càng nhiều thời gian trực tiếp tuyên bố bắt đầu chiều thứ nhất lời còn chưa dứt một linh nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về vân lan vị trí tùy ý một điểm ông không gian phát ra một tiếng gào thét cũng không phải là phía trước cái kia phô thiên cái địa thanh thế thật lớn xanh biếc thần liên nhưng uy năng lại càng thêm hướng tụ càng thêm trí mạng một đạo cô động đến cực hạn gần như hóa thành thực chất xanh biếc trùng sáng nháy mắt xuất hiện tại vân lan mi tâm phía trước cái kia xanh biết chùm sáng xuyên thấu hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh dư thế không giảm trực tiếp đánh vào phía sau cái kia mảnh trói lọi mà nguy hiểm cực quang trên biển mây không tiếng động trôn vùi phát sinh cái kia mảnh đủ để cho tiên vương vẫn lạc cực quang biển mây nháy mắt xuất hiện dài đến vạn dặm trống giống thật lâu không cách nào lấp đấy nguy hiểm thật quả nhiên không thể khinh thường vân lan thân hình tại ngoài vạn dặm trong hư không lảo đảo gây dựng lại thái dương thấy ẩn hiện một tia mồ hôi lạnh trái tim phanh phanh cùng loạn thần tộc thủ đoạn quả nhiên khủng bố như vậy nếu không phải hắn tiêu g i a o du độc bộ lục giới vừa rồi cái kia chỉ một cái liền có thể để hắn trọng thương một linh ánh mắt không có chút nào ba động chiều thứ hai nàng tay ngọc nhẹ dơ lên đối với vân lan vừa vặn đứng vững phương hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái ầm ầm lần này cũng không phải là ngưng tụ đơn thể công kích mà là phạm vi lớn bao trùm xung quanh mấy chục vạn dắm hư không đông nhiên hướng vào phía trong đè ép muốn đem phạm vi bên trong tất cả triệt để nghiến nát đạp l ă n g tiêu vân lan khét quát một tiếng dưới chân bộ pháp nháy mắt thay đổi đến huyền ảo khó lường tại cái kia cấp tốc co vào trong lĩnh vực lưu lại đạo đạo tàn ảnh hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái kia vô hình miễn áp chi lực、Phúc. mặc dù cuối cùng chui ra khỏi cái kia mảnh tuyệt sát khu vực nhưng tiên lực tuân ra phía dưới vẫn là để vân lan khỏe miệng tràn ra một tia đế huyết hắn đưa tay lao đi vết máu ở khoe miệng ánh mắt lại càng l o a sáng quả thật lợi hại chiều thứ ba ngàn vạn bích tiêu như mưa vân lan hóa thân du lòng tại chút xíu ở giữa xuyên qua chiều thứ tư thư không sinh diệt lĩnh vực đ ặ p r a vân lan cưỡng ép lấy tiêu g i a o du thoát ra t h ă n g thiên chiều thứ năm một đạo thần âm còn h a i vân lan tốc độ giảm nhanh bảy chiêu tám nhận chín chiêu qua trong giây lát đã là chiêu thứ chín đi qua vân lan khí tức dối loạn trong cơ thể tiên nguyên tiêu hao rất lớn nhưng này ánh mắt lại càng ngày càng sáng hắn chăm chú nhìn nơi xa cái kia lau màu xanh trắng thân ảnh trong lòng cuồng hống chỉ còn một chiều cuối cùng chống đỡ vân lan nuôi mẹ hắn cho láo tử chống đỡ một linh cái kia vạn năm đóng băng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bà đậu cũng không phải là tức giận mà là ngoài ý m u ố n cái này tiên đế lại thật bằng vào này quỷ dị thân pháp dưới tay nàng chống nổi chín chiêu mặc dù nàng cũng không vận dụng chân chính sát phạt con bài chưa lật nhưng sử dụng lực lượng xóa bỏ bình thường tiên đế hậu kỳ cũng đã đầy đủ thú vị cái này sâu k i ế n so trong tưởng tượng càng thú vị một điểm c h i ê u thứ m ộ mươi một linh hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước vẹn vẹn một bước lại trực tiếp xuất hiện tại mới vừa từ một lần không gian khiêu dược bên trong hiện thân vân lan trước người ba bước chỗ một à à u v linh nâng tay phải lên năm ngón tay thon dài như ngọc hoàn mỹ đến không giống chân thật đầu ngón tay quanh quẩn lấy một điểm cực hạn bích mũi nhọn bích mũi nhọn thâm thúy nội liễm cho người một loại liên tính đến cực hạn cảm giác cuối cùng ngưng tụ làm một giọt xanh biêng biết chất lỏng một linh đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái giọt tia chất lỏng liền chậm rãi hướng về vân lan lướt tới tốc độ không nhanh nhưng vân lan sắc mặt lại triệt để thay đổi hắn từ một kích này bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có vô cùng rõ ràng trí mạng uy hiếp giọt này chất lỏng tỏa định không phải thân thể của hắn mà là tính mạng hắn bản nguyên một khi bị dính vào sợ rằng trực tiếp chính là hình thần câu d i ệ t hạ tràng mà còn hắn có một loại dự cảm mãnh liệt thứ này trốn không xong chương m tiên thần duyên phận chương m tiên thần duyên phận ta tránh vân lan cắn răng tốc độ nhanh đến cực hạn cứ thế mà sẽ rách tứ trọng thiên vững chắc không gian bích lũy một đầu đâm vào phía dưới tiên khí hơi có vẻ mỏng manh tầng ba hắn vốn cho là bằng vào không gian bích lũy ngăn trở luôn có thể hất ra cái kia qu�� nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt g i ọ t kia xanh b i ế t chất lỏng còn không thèm chú ý không gian mít lũy vẫn như cũ truy sau lưng hắn khoảng cách thậm chí đang chậm rãi rút ngắn ta dựa vào không kết thúc đúng không cái đồ chơi này khó dây d ư a trình độ v ừ a xa hắn dự đoán hắn đ ỗ n g nhiên chuyển hướng hư không chấn động thân hình lại lần nữa trở về hướng lên trên ngang nhiên xông phá tầng ba cùng tứ trọng tiên h hẳn rào ngay sau đó không chút nào dừng lại trực tiếp đụng vào không gian càng thêm vững chắc ngũ trọng thiên, tầng tiên rơi tầng sáu tiên g i i tầng chín nhất t r ọ n một căn h ô n đến tầng sáu cảnh tượng đã khác nhau rất lớn tinh hà treo ngược n h ậ t n g u y ệ t đồng huy huy áp nặng nề bình thường tiên vương tại cái này đều cần cẩn thận từng ly từng tí có thể cái kia xanh b i ế t chất lỏng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ đây là cái gì thuốc cao già cho a vân lan trong lòng giận mắng thái dương mơ hồ gặp mồ hôi liên tục xé rách không gian bích lũy dù cho hắn là tiên đế cũng không nhỏ gánh vác đồ ước bên trong hắn không thể công kích như thế nào mới có thể hóa giải tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa lục giới cách cục tại trong đầu hắn phi tốc nước a thân giới bài trừ nhân giới yêu giới quỷ giới ma giới từng cái suy nghĩ dâng lên lại bị bắt bỏ đột nhiên một cái cực kỳ lớn can đảm thậm chí có thể nói điên cuồng suy nghĩ đột nhiên tại trong đầu hắn sinh ra tứ trọng tiên lưu vân độ nơi đó là tiên giới vùng sát biên giới không gian bích luy yếu kém nhất c h i địa thì có đến từ giới ngoại liền tiên đế đều không muốn tùy tiện nhiễm hôn độ dòng nước siết xâm nhập dùng hôn độ dòng nước siết đến trôn vùi chất lòng này ý nghĩ này mới ra liền vân lan đều cảm thấy mình điên đây chính là hôn độ dòng nước siết hơi không cẩn thận chính là đế khu sụp đổ đại đạo bị hao tổn hạ tràng liều mạng cầu phú quý trong nguy hiểm mỹ nhân t là đổ ước nguy hiểm bên trong thắng vân lan quyết tâm liều mạng thân hình lại lần nữa trởi mục tiêu nhắm thẳng vào tứ trọng thiên lưu vân độ một mực không nhanh không chậm đi theo phía sau bảo đảm đổ ước tiến hành mục linh màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong lướt qua một tia cực kỳ n h ạ t nghi hoặc chiêu này tên là sinh mệnh trương cuối trừ phi bị lực lượng cường đại hơn theo bên ngoài đánh tan hoặc là chúng đích mục tiêu nếu không t u y ệ t không có khả năng đình chỉ truy tung hắn như vậy bỏ mạng chạy trốn bất quá là trì hoãn thời gian tiên nguyên hao hết thời điểm chính là hắn vẫn lạc thời khắc hắn đến cùng muốn làm cái gì vùng vẫy dây chết hoặc là thật có phá cục chi pháp làm nàng nhìn thấy vân lan phóng tới lưu vân độ chỗ sâu lúc nháy mắt minh ngộ. Mượn một linh thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc lấy đế khu đối cứng hỗn độn người điên nàng cho ra đánh giá âm thanh vẫn như cũ bình thản nhưng đôi mắt lại có chút tập trung chân chính đem phía trước đạo kia bỏ mạng chạy trốn thân ảnh nhìn vào trong mắt cái này tiên đế cùng nàng thấy qua toàn bộ sinh linh cũng khác nhau lưu vân độ c ự c quan g hỗn loạn không gian tại chỗ này hiện ra không ổn định vạn vạo hình chỗ sâu một cỗ tối tăm mở mỹ hỗn độn dòng nước xiết ngay tại tàn phá bờ bãi những nơi đi qua liền cơ quan đều bị thôn phệ đ ư n g hóa vẹn vẹn tới gần vân lan liền cảm thấy tự thân đại đạo tại gà thét hộ thể tiên quang sáng tối chập trờn ngay tại l vân lan ánh mắt m á h liệt chủ động hướng về hỗn độn dòng nước xiết biên giới bay thẳng mà đi cứ việc chỉ là bị cái k i a màu xám dòng lũ biên giới nhẹ nhàng sắt qua một cô không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đã thấu thể mà đến、Phốc. vân lan đ ỗ n g nhiên phun ra một miệng lớn đ ế huyết thậm chí có từng tia từng tia hỗn độn chi khí tại ăn mòn cả người hắn bay rất ra ngoài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy k h í tức kịch liệt hệ vải đi xuống ngũ t ạ n g lục phủ phảng phất lệ h vị trí kinh mạch như kim c h â m môn nước hiện nhiên nhận cực nặng nói tổn thương đại giới thảm trọng l i ê n tại hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài nháy mắt g i ọ t kia đổi sát không công sinh mệnh trường cối u bị hôn đ ộ n cái kia không có chỗ không n u ố t khủng bố lực hấp dẫn lôi kéo một đầu đụng vào cái kia màu xám hôn đ ộ n dòng lũ bên trong ẩm g i ọ t kia ẩn chứa kinh khủng xanh biết chất lỏng tại hôn đ ộ n dòng nước xiết thôn v ẹ bên dưới b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt sinh mệnh cùng tử vong pháp t ắ c mảnh vỡ văng khắp nơi nhưng cuối cùng không cách nào chống lại cái này thiên địa chưa mở lúc bản nguyên lực lượng ánh sáng của nó cấp tốc cảm đạm hình thái thay đổi đến mơ hồm hắn gần như đứng không vững toàn bộ nhờ một c ố ý chí chống đỡ quần áo trên người rách d ư ớ i khỏe miệng không ngừng chảy máu khí tức suy yếu tới cực điểm mặc dù chật vật không chịu nổi thê thảm không gì sánh được lại chân thực địa không có bị m ộ t linh cái tia kinh khủng chiêu thứ mười tổn thương đến mảy may mười chiêu đã qua đồ ước hàn thắng m ộ t linh yên tĩnh mà nhìn xem hắn màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong cái tia lau dị sắc c à n g là rõ ràng mấy phần trầm mặc một lát cái tia thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa mang theo một tia ý vị phức tạp người thắng vân lan nghe vậy thở thật dài nhẹ nhõm một cái lập tức hắn không để ý hình tượng nhết miệng nở nụ cười khẽ động nội p h ụ thương thế nhịn không được ho hai tiếng lại không thể che hết trên mặt đắc ý cùng hưng phấn khụ khụ đã nhường đã nhường t h ầ n nữ đại nhân thủ đoạn thông tin ê vân mộ đ ộ i phục đầu giảm xuống đất thực sự là may mắn may mắn à. mục linh không để ý đến hắn cái này rõ ràng mang theo đắc ý ý vị khiêm tốn nàng m à n ó i quá trình làm sao mạo hiểm không trọng yếu kết quả cố định liền không cần nhiều lời dựa theo đồ ước nàng cần báo cho đối phương tục danh nàng nhìn xem cười ngây n o v e r l a n cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt tựa hồ so trước đó thiếu một tia tuyệt đối băng lánh mộc linh âm thanh vẫn như cũ bình thản lại rõ ràng chuyển vào vân lan trong thay nói xong nàng không còn lưu lại tựa hồ việc nơi này đã xong lại không lưu lại cần phải quanh thân không gian bắt đầu dập dờn màu xanh trắng thân ảnh bắt đầu thay đổi đến hư hảo sắp tàn đi l i ê n tại nàng thân ảnh sắp triệt để tiêu tán m ấ y mắt có lẽ là xuất phát từ đối trận này ngoài ý muốn đổ ướp một loại nào đó khó nói lên lời cảm xúc có lẽ là cái này sâu kiến cho thấy thực lực trí tuệ cùng điên cuồng t n g lại đúng là m ộ linh vô tận sinh mệnh lưu lại như vậy một tia vết tích nàng cái kêu hoàn mỹ một bên mặt khoe môi có chút hướng lên trên tác động một cái Đó cái ũ kia nghiêm là n h trọng l i nói tổn thương tiêu hao hầu như không còn tiên nguyên tại cái này cố thuần túy sinh mệnh thần lực tẩm bổ bên dưới cấp tốc khép lại phục hồi như cũ bất quá thời gian nháy mắt liên đã khôi phục như lúc ban đầu làm xong tất cả những thứ này một linh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tứ trọng tiên chỉ để lại một sợi như có như không thanh lánh mùi thơm còn quanh quẩn tại vân lan chót mũi chứng minh vừa rồi tất cả cũng không phải là mờ ảo m ộ c linh m ộ c linh vân lan tiên đế kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ thậm chí đi tới cảm thụ chính mình hoàn toàn khôi phục thân thể hắn chỉ là nhìn qua nàng biến mất phương hướng thật lâu không cách nào hoàn hồn thắng đổ ước mừng như liên đã rút đi thay vào đó là một loại càng thêm máy liệt tên là khiếp sợ xúc động nàng cái k i a cuối cùng một vệt như có như không cờ yếu đ t ha, ha ha thật sự là người cũng như tên mỹ lệ từ giờ khác này hắn vân lan cái tia nguyên bản phóng đạn thiên nhai tuổi già sợ rằng thật muốn cùng vị này tên là một linh thanh lanh t h ầ n nữ dây dưa không rõ đến chết mới thôi không nói không chừng chết đều phải bánh xe phụ về bên trong bò về đến tìm tới nàng tiếp tục dây dưa lưu vân độ cực quan g vẫn như cũ ồn ào náo động trói mắt hôn đ ộ n khí lưu quần quận không ngừng phản phất tất cả đều không có thay đổi nhưng có nhiều thứ đã không đồng dạng chờ một linh ta vân lan chắc chắn lại đi tìm ngươi vân lan dùng sức nắm chặt lại quyền thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một câu hưng phấn nói thầm trong gió p h i ê tán thử vi huynh đệ người con chó này đầu quân sư anh em ta là dùng định lúc này cần phải để n g ư ơ i ra chút mọi vốn cho ta chủ hoạch cái hoàn mỹ gặp lại thần nữ công lược không thể một đoạn vượt qua tiên thần ngăn cách d u y ê n p h ậ n như vậy mở màn trong ư c h điện g t hai vị khí tức vực sâu núi cao thân ảnh ngay tại đánh cờ hạ cờ không tiếng động lại tự có đạo vận lưu truyền mặc v t có thái cực đ ồ án rộng lớn trường bảo khuôn mặt thanh tú nho nhã ánh mắt lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cùng thoải mái chính là cái này tình cung chủ nhân tử vi tiên đế mà ngồi trên hắn đối diện một thân đen s ố n g đế bảo khuôn mặt trang nghiêm không giận tự uy thì là chân vũ tiên đế trên ván cờ đen trắng tử chém g i ế t say sưa giống như cái này nhìn như bình tĩnh kỳ thư cám lưu hung dũng lục giới các cục h â n vũ ngươi cái này một tử quá mức cưỡng mãnh không lưu chỗ chống a tử vi nhặt một cái bạch tử như có điều suy nghĩ nói trần vũ âm thanh trầm hồn đối mặt thần tộc chỉ có cưỡng mãnh mới có thể tranh đến một ch từng bước vượt bộ sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt thử vi nghe vậy khe khẽ thở dài ngay tại lúc này ngoài điện truyền tới một quen thuộc mà mang theo thanh âm h ư n phấn thử vi lao tử hào huynh đệ của ta nhanh nhanh nhanh đi ra tiếp khách có thiên đại hào sự lời còn chưa dứt một đạo đầy mặt gió xuân thân ảnh đã xông vào không phải mới vừa từ tứ trọng tiên h chạy tới vân lan tiên đế là ai giờ phút này vân lan khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang h a i toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ lao tử hôm nay đi ngập trời đại vận khí tức tử vi cùng chân vũ đồng thời xưng sở dừng tay lại bên trong ván cờ tử vi nhìn từ trên xuống dưới vân lan trong mắt tràn đầy nghi hoặc vân minh phát sinh chuyện tốt gì như cái t r ồ n giống như đi đi đi ngươi mới t r ồ n vân lan tức giận xua tay lập tức lại nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc t h u á t tay cầm lên tử vi trước mặt cái kia ấm trả cho mình hung hăng đ ư ợ c một hớp a t h n g khoái h á n thở một hơi dài nhẹ nhõm mang trên mặt dư vị vô tận biểu lộ ta và các ngươi nói anh em ta hôm nay có thể là gặp phải chân mệnh thiên nữ chân mệnh thiên nữ tử vi bật cười liền ngươi vân minh ngươi không phải danh xưng vượt qua vạn bụi hoa mảnh lá không dính vào người sao là vị nào tiên tử có như thế ma lực có thể để ngươi cái này lãng tử một đầu ngã vào đi không phải là yêu giới hộ yêu chẳng lẽ là ma giới mị ma dù sao có thể để cho vân lan thất thố như vậy tuyệt không phải bình thường tiên tử trần vũ mặc dù không nói chuyện nhưng trong mắt cũng lộ ra một k i a y ế u kỳ dung tục ánh mắt của các ngươi quá dung tục vân lan một mặt các ngươi không hiểu đắc ý biểu lộ thấp r ộ n g nhưng lại không che giấu được hưng ơ phần nói không phải tiên tử cũng không phải ma nữ yêu nữ là thần nữ thần giới sinh mệnh thần nữ khu k u tử vi mới vừa vào miệng tiên trà kém chút toàn bộ phun ra ngoài may mắn hắn tu vi cao thầm cứ thế mà nuốt trở vào nhưng cũng bị sặc đến liên tục khó khăn gian g i ắ c mà đổi thành một bên một tiếng v a n g nhỏ chân vũ trong tay hát tử trực tiếp bị ép thành một mịn quanh người hắn khí tức nháy mắt thay đổi đến lăng lệ không gì sánh được toàn bộ tử vi tinh cung bầu không khí đột nhiên ngưng lại n g ư ờ i nói cái gì thần tộc t ử vi khó có thể tin vân lan ngươi điên rồi phải không n g ư ờ i đi trêu chọc thần tộc vân lan bị hai người bọn họ phản ứng làm cho có chút khó chịu thu liễm nụ cười c a o mày nói cái gì gọi là trêu chọc chúng ta đó là một chàng mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ biết hay không tại lưu vân độ nàng n u y ễ n m ạ n của ta sau đó chúng ta đánh cái cược ta thắng nàng còn nói cho ta biết tên của nàng têu i mục linh nghe một chút mục linh thật đẹp danh tự hắn đơn giản đem lưu vân độ i chuyện phát sinh nói một lần đương nhiên trọng điểm miêu tả chính mình làm sao vai hùng bất phàm bằng vào tuyệt thế thân pháp tiêu g i a o du tại trong vòng mười chiêu lông tóc không thương cùng với mục linh thần nữ cái kia thanh lãnh tuyệt trần dung nhan cùng cuối cùng cái kia nhìn thoáng qua à, cười yêu ớt nói xong vân lan còn đắc ý địa n h ư mày thế nào anh em ta cái này sóng thao tác có đẹp trai hay không nhưng mà nên đón không phải là hắn tán thưởng mà là càng thêm nặng nề trầm mặc tử vi cùng chân vũ lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng tử vi sắc mặt triệt để c h ầ m xuống lại không nửa điểm phía trước nhẹ nhõm cuối cùng hắn hít sâu một hơi ngự a khí nghiêm túc mở miệng vân huynh ngươi hổ độ a thần tộc cùng nam tộc sớm đã như nước với lửa sớm muộn tất có một trận chiến đây là vấn đề lập trường chủng tộc tồn vong chi tranh ngươi bây giờ lại đối một vị thần nữ ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy trần vũ cũng trầm giọng mở miệng nói tử vi nói không sai vân lan thừa dịp hiện tại còn chưa h ă n sâu kịp thời chặt đứt cái này niệm thần tộc không phải là l ư ơ n ố i vân lan nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất hắn để bình tra xuống ánh mắt đảo qua hai vị bạn tốt âm thanh cũng lạnh xuống do đó ở trong mắt các n g ư ờ i chỉ vì nàng là thần tộc ta là tiên tộc giữa chúng ta liền nhất định là địch nhân liền sinh ra một điểm gặp nhau đều là tội ác tại trời hắn chỉ vào ngoài điện cái k i a tinh không m i n h n g ô n g ngự khí mang theo một tia đùa cận thần tộc là có cao cao tại thượng xem chúng sinh hôn đản như cỏ rác ví dụ như cái k i a cả ngày đem trật tự treo ở bên miệng trên thực tế chế định quy tắc đùa bỡn chúng sinh khế hoàng nhưng một linh khác biệt ta cảm giác được nàng cũng không phải là người như thế các ngươi dựa vào cái gì bởi vì xuất thân của nàng liền một gậy c h e đánh chết mọi người tử vi trần vũ ánh mắt của các ngươi khó tránh quá thành kiến đi vân lan tử vi ngữ k h í tăng thêm hai và năm bao nhiêu tiên giới ruột thịt yêu tộc đạo hữu thậm chí nhân tộc quỷ tộc chết tại thần tộc t r i thủ phần này huyết h ả i thâm cựu há lại ngươi nói một câu nàng khác biệt liền có thể tùy tiện lao đi đó là thần tộc khác làm việc cùng một linh có quan hệ gì đâu vân lan không hề nhộn bộ chút nào địa phản bác mắt thấy bầu không khí càng dương cùng bạc kiếm trần vũ đưa tay đẻ xuống tử vi tử vi nhìn xem vân lan cuối cùng phát ra thở dài một tiếng một lần nữa ngồi xuống hắn vuốt vuốt mi tâm trên mặt đều là hề vải mà thôi mà thôi ngươi nhận định sự tình chúng ta không quyết nổi chỉ hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt chớ có ngày sau hối tiếc không kịp trần vũ cũng trầm mặc nhẹ gật đầu không tại nói có chút n a m tưởng c h u n g quy phải chính mình đụng qua mới biết được đ â u trong điện bầu không khí tạm thời h ò a n g hót lại không nói cái này trầm mặc một lát tử vi chủ động rời đi chủ đề n g a khí khôi phục ngày thường trầm ổn vân lan ngươi phía trước trong bóng tối tiến về người ma ủy yêu tứ giới liên lạc các phương tình huống làm sao nâng lên chính sự vân lan cũng thu liễm cảm xúc sắc mặt thay đổi đến nghiêm chỉnh lại hắn trầm n g â m một lát nói tình huống không thể lạc quan nhưng cũng, cũng không phải là không có hy vọng nhân giới vương t r i ề u thay đổi nội bộ tranh đấu không đất đứng đầu tu sĩ phần lớn cũng đều chỉ có nhân t i ê n cảnh không hề có tác dụng ma giới các đại ma đế lẫn nhau t r i n h phạt khó mà thống hợp quỷ giới tương đối có thứ tự nhưng luân hồi giếng sông vong xuyên cầu nại h ạ bị thần tộc một mực k h ô n g chế các quỷ đế phần lớn lựa chọn bo bo giữ mình yêu giới tình huống phức tạp nhất mấy vị có thực lực lớn yêu trôn tránh không đi ra lại bồi tiếp kẻ ngu kia diễn một năm chương bảy lại bồi tiếp kẻ ngu kia diễn một năm ngũ giới nội tình không đủ bây giờ đối kháng thần tộc thực tế quá khó khăn nhân giới yếu đ ố i ma giới t r i n h phạt không nớt q ị giới bo bo giữ mình yêu giới năm bẻ bẻ m ả n g dù cho tăng thêm bọn họ tiên giới đối mặt hai trăm năm mươi sáu vị trời sinh chính là tiên đế đình phong thống trị lục giới vài vạn năm thần tộc phần thắng vẫn như cũ xa v ờ i đến đáng thương đường d à i còn lắm gian truân tử vi tiên đế than nhẹ một tiếng mà thôi việc này cần bàn bạc kỹ hơn gấp không được vân lan cũng biết hai vị trên vai áp lực khuyên giải nói đứng nóng nổi sẽ có một ngày có thể lật t u n g đắm tia người mắt cao hơn đầu hắn lại nhìn về phía chân vũ n é t miệng cười một tiếng lao chân vũ ngươi cũng đừng cả ngày sụ mặt cẩn thận chưa già đã yếu chân vũ hừ lạnh một tiếng mặc kệ hắn được rồi thông tin đưa đến anh em ta rút lui trước vân lan r ỗ i lưng một cái thân hình bắt đầu thay đổi đến mơ hồ tới lui như gió hắn còn phải trở về thật tốt suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể lại gặp m ộ t linh đây trong điện chỉ còn lại tử vi cùng chân vũ hai người hai mặt nhìn nhau ai tử vi lại là thở dài ngữ khí phức tạp vân lan đầu này đ ư n g tình sợ là so với chúng ta đối kháng thần tộc đường còn muốn long đong trần vũ trầm giọng nói có lẽ đây chính là hắn kiếp số vê anh một cô bá đạo tuyệt luân khủng bố chiến ý ngang nhiên giáng lâm cả tòa tử vi tinh cung chấn động kịch liệt đ ì n h điện chu thiên tinh thần đổ phổ ánh sáng chất loạn vợn quanh cung điện mở mịt tiên khí đều bị c ô này chiến ý tách ra tử vi cảm nhận được c ố khí tức này đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt lộ ra một tia xem kịch vui biểu lộ ưu hai du h a i nhìn hướng trần vũ sách riết qua cái tia chiến đấu người điên lại tìm đến ngươi tử vi nhìn có chút hạ hê truyền đ ô nói xem ra ngươi lần này không thiếu được lại phải trọng thương bế quan mấy trăm năm trần vũ tiên đế tấm tia trang nghiêm trên mặt giờ phút này tản ra kinh khủng ý l ệ n h giết qua cái tên điên này â m hồn bất tán hắn là thật phiền phiền thấu nếu bàn về chân thật chiến l ự c hắn trần vũ có hoàn toàn chắc chắn có thể đem vị này danh s ư ơ n g thần tộc người mạnh nhất một trong chiến thần giết qua triệt để lưu tại cái này từ vi tinh cung bên ngoài để hắn thân tử đạo tiêu thần huyết nhiễm tinh cung có thể mà lại bây giờ không phải là thời điểm ngũ giới còn xa mới tới cùng thần giới toàn diện khai chiến thời cơ tốt nhất Thế lực khắp nơi còn chưa trình khắp chưa hợp, chưa lực lận còn con cũng còn nơi bài xa một ớ tới i l ra h ờ i điểm. Một khi hắn tại chỗ này r ế t r ế t qua không khác trực tiếp hướng thần giới t u y ê n chiến hắn cùng tử vi thậm chí phía sau tất cả trong bóng tối sâu chỗ u i lực lượng mấy ngàn năm ẩn nhẫn nguy trang n g u đổ đều đem nháy mắt bại lộ nước chạy về biển đông do đó hắn chỉ có thể nhẫn mỗi một lần r ế t qua tìm tới cửa l u ậ t bản chân v ũ đều không thể không ẩn tàng đại bộ phận thực lực cẩn thận từng ly từng tí khống chế chuyển vận đã muốn đánh đến k ị c liệt đánh đến khó hòa giải để rét qua tận hứng thể hiện ra tiên giới đứng đầu tiên đế phải có tiêu chuẩn Cuối cùng còn cở muốn kém m ộ trần nước, diễn xuất một bộ bị chiến thần xuất một t bộ bị ọ n thương răng nhờ vào đó bê quan, tránh g t h rớp, vào đó đi bê giới cùng giác tiếp phiền Loại biệt đối phước. đến này, thể tra xét cùng phiền phước. Loại cảm giác biệt khuất sau có cảm vũ ớ i chân v mà nói, khó chịu đi ế n cực đ ể m Chân vũ, đi ra cùng bản t h ầ n tái chiến một tràng chiến thần cái kia tràn đầy q u ầ n ngạo tiếng quắt tại tinh cung bên ngoài nổ vang hắn thân mặc á m kim thần giáp cầm trong tay một cây chiến mâu đứng lơ lửng trên không lần trước ngươi còn chưa để ta tận hứng nhìn xem lần này ngươi có tiến bộ không trần vũ tiên đế hít sâu một hơi cưỡng chế nghĩ một kiếm bổ người này xúc động cái này hí kịch còn phải diễn tiếp giết qua chớ có cản rỡ lần trước bất quá là ngươi vận khí tốt may mắn thắng bản đế trần vũ bước ra một bước thân hình đã xuất hiện tại tử vi t i n h cung bên ngoài vũ trụ mênh mông bên trong đồng dạng bàng bạc nặng nề g h khí thế phóng lên tận trời cùng giết qua chiến ý địa vị n ă n g nhau tử vi tiên đế chậm rãi đi theo ra ngoài đứng tại chỗ cửa điện một bộ xem kịch tư thái vẫn không quên cho trần vũ truyền âm trần vũ d i ễ n giống điểm a lần này tranh thủ chỉ dưỡng thương ba trăm năm trần vũ nghe đến khỏe miệng có chút run dày ha ha ha tất lúc này mới thông k h á i giết qua chiến thần gặp trần vũ hiện thân trong mắt chiến ý thiêu đốt đến cực hạn. hắn cười thoải mái một tiếng trong tay chiến mâu chấn động ông mùi thương rung động phát ra vù vù chỉ chỗ đại đạo cũng vì đó tránh lui chư thần chủ khế hoàng toàn bộ lục giới chỉ có ngươi xứng làm ta đối thủ c h â n vũ ánh mắt ngưng lại chém ma thần kiếm xuất hiện tại trong tay không dám có chút chủ quan mặc dù muốn diễn nhưng giết qua cũng là thực sự mạnh hơi có sơ xuất giả tổn thương có thể liền biến thành thật tổn thương hắn k h á c quát một tiếng chém ma thần kiếm tùy ý mà ra thân kiếm ố quan đại thịnh thẳng lên mà lên vê a n mậu kiếm giao kích xung quanh trăm vạn giảm tinh không vì đó chấn động vô số ngôi sao bị nháy mắt trống g i n g hóa thành m ộ t mịn tử vi tiên đế đã sớm chuẩn bị tay áo vung lên t ử vi tinh cung quan g hoa đại phóng vững vàng chống đỡ cái này kinh khủng dư âm tinh không bên trong hai thân ảnh đã kịch liệt địa chiến tại một chỗ giết qua thế công như thủy triều ngàn vạn bóng mâu phô thiên cái địa cồn bánh bá đạo c h â n vũ chém ma thần kiếm t ù y ý huyền quy hư ảnh bao phủ quanh thân phòng ngự đến vững như thành đồng cả hai đánh đến có đến có vệ kiếm quan bóng mâu sẽ rách tinh không tràn diện kịch liệt không gì sánh được nhìn qua lực lượng tương đương khó phân cao thấp chật chật diễn kỹ này càng ngày càng thuần t h u rồi tử vi sờ lên cảm âm thầm phê bình chính là biểu lộ quản lý còn kém chút ý tứ xem ra còn phải luyện trận này kinh thiên đại chiến kéo dài dòng dã một năm、Phúc. trần vũ đúng lúc đó kêu lên một tiếng đau đớn thân hình nhanh lùi lại mấy vạn dặm s á t mặt tái nhận khí tức cũng nháy mắt h ề vải không ít chém ma thần kiếm tia sáng ả m đạm cái kia huyền quy hư ảnh cũng m ở nhạt đến cơ hội nhìn không thấy trái lại dây qua mặc dù thần giáp bên trên cũng nhiều mấy đạo vết kiếm khí tức thoáng ba động nhưng vẫn như cũ chiến ý dâng cao khí thế như hồng hắn nắm mẫu mà đứng xích kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên một tia chưa hết hứng t u y t với nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quả là thế ng thực lực của ngươi lại có tinh tiến nhưng cuối cùng kém một đường lần này liền dừng ở đây chờ ngươi chưa khỏi vết thương bản thân lại đến tìm ngươi giết qua âm thanh c h ấ n tinh không mục đích đã đạt tới giết qua không còn lưu lại quay người bước ra một bước thân ảnh liền dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa cái kêu bao phủ tinh không khủng bố trên ý cũng theo đó tiêu tán trần vũ tiên đế dáng chống đỡ lấy ổn định thân hình nhìn xem giết qua biến mất phương hướng m ặ t không thay đổi lau đi khỏe miệng vết máu sau đó quay đầu lạnh lùng chừng mắt liếc tử vi trần vũ thế nào bị thương có nặng hay không tử vi tiên đế lách mình đi tới gần Trên mặt giả vợ chương phần cấp thiết, cấp sợ i tám qua n g h cùng ta kết làm đạo lữ vừa vặn rất tốt chương tám cùng ta kết làm đạo lữ vừa vặn rất tốt ma giới huyết nguyệt vĩnh hằng treo cao ma khí mãnh liệt như nước thủy triều vân lan tùy tiện ngồi tại lấy vô số khô lâu đắp lên mà thành vương tọa phía dưới không để ý cái kia kinh khủng ma khí phối hợp sách theo màu son hồ lô rượu ực m ộ t hớp chật chật có âm thanh lão mặc ngươi cuộc sống này trôi qua không tệ à. vương tọa bên trên ma diễm cuộn cuộn mực tẫn lười biếng dựa vào hắn liếc vân lan một cái vân lan ngươi vẫn l à c như vậy ồn ào ha ha ta đây không phải là sợ ngươi tịch mình nha vân lan mở rộng hai tay còn chỉ cái này chống trải mà tử tịch to lớn ma điện ngươi nếu là không nói chuyện ta cũng không nói chuyện như thế to con địa phương liền nghe ma khí hô hô vàng cùng náo quỷ nhiều quặn cũ b anh em đây là cho ngươi thêm chút nhân khí bớt nói nhảm mực t ấ n lời cùng hắn cãi cọ trực tiếp cắt vào chủ đề ngươi mỗi lần trước đến đơn giản vì cái kia hư vô m ở mịt liên minh đối kháng thần tộc dựa vào cái gì bản đế thừa nhận tử vi cùng chân vũ hai cái kia ra hỏa s á c thực có mấy phần bản lĩnh nhưng thần tộc giống bọn họ cảnh giới như vậy tồn tại khoảng chừng hai trăm năm mươi sáu vị lại nhìn xem ma giới đám này chỉ biết nội đấu ngu xuẩn bọn họ liền kết hợp hai chữ cũng sẽ không viết lấy cái gì đi phản kháng thần tộc hắn ngữ khí bình thản không thèm để ý chút nào trong lời của mình đem chính mình cũng quy về ma tộc một thành viên không thể nói như thế vân lan thả xuống hồ lô rượu thần sắc đứng đắn l ã o mặc chính là bởi vì bọn họ xem chúng ta như sâu kiến tùy ý thao túng chúng ta mới càng không thể ngồi chờ chết ma r ồ i vì sao t r i n h chiến không l ớ t vĩnh viễn không ngày yên tĩnh không phải liền là bởi vì thần tộc ở sau lưng trợ giúp thỏa mãn bọn họ xem trò vui niềm vui thú hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia tinh quang nếu chúng ta kết hợp chưa hẳn không thể lật t u n g cái này bằng cờ ít nhất có thể để cho những cái kia cao cao tại thượng thần học được cái gì gọi là tôn trọng ăn k ô n g giang trắng chật mực tân trầm mặc một lát quanh thân ma diễm cũng thu liễm hắn thẳng như nói bản đế dựa vào cái gì cùng các ngươi đi chơi mệnh vân lan lấy ra chút thực tế đồ vật chứng minh các ngươi thật có khuấy động phong vân năng lực lại đến cùng bản đế bản điều kiện nếu các ngươi thật có thể làm đến bản đế không ngại tại thích hợp thời điểm thêm vào một mùi lửa vân lan nghe vậy cười ha ha một tiếng đúng vậy có m ặ t đại ca ngài câu nói này ta liền yên tâm đến lúc đó nhất định để ngài đốt thông khoái mực tận đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng thần giới trong vòng trăm năm ma rơi cuối cùng rồi sẽ nhất thống vân lan dừng lại chợi khẽ người này ngoài miệm nói xong không dám phản không hứng thú hành động này có thể một điểm không có nhàn rỗi nguyên lai、like、đã sớm bắt đầu trong bóng tối trình hợp m à giới q u ỷ giới bờ sông vong xuyên nơi đây quanh năm t ĩ n h mịch âm trầm tấu xương sông vong xuyên nước không tiếng động chạy xuôi bờ sông bị ngạn hoa mở yêu dị luân hồi giếng c ầ u lại hà chờ mấu chốt chi địa đều là lạc ấn lấy thần tộc cân ký giám thị tất cả sinh linh vãng sinh luân hồi vân lan thân ảnh l ạ g yên hiện lên vô ý thức t r à sát cánh tay cái này khi âm hàn để hắn cái này đường đường tiên đế đều có chút không dễ chịu hắn nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia trúc âm bao phủ tại rộng lớn đấu đồng màu đ thấy không rõ khuôn mặt âm thanh mở mị không chừng vân lan lại tới chúc âm lão ca đừng khách khí như vậy nha vân lan cố gắng để cho mình ngữ khí nghe tới thân thiện chút hai anh em ta ai cùng ai à nhiều đi lại tình cảm mới sâu đúng không phản kháng đại giới có lẽ là triệt để tịch diệt liền luân hồi tư cách đều đem mất đi chúc âm âm thanh không có bất kỳ cái gì vợ sóng vân lan thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói kéo dài hơi t à n cùng triệt để tịch diệt lại có gì dị u ỷ tộc nhìn như siêu thoát sinh tử kỳ thực tất cả mệnh mạch đều bị thần tộc nằm trong tay chúc âm ngươi chấp trưởng quỷ giới quả thật nguyện ý vĩnh như vậy rộng lớn áo t r à n g bên dưới lâm vào lâu dài chờ mặc m chỉ có sông vong xuyên nước tính m ị c h chạy sôi âm thanh rất lâu cái kia mở mịt â m thanh mới vang lên lần nữa nguy hiểm quá lớn quỷ tộc chi mệnh tận hệ tay ta một bước đạp sai vạn kiếp bất p h ụ nhưng ta sẽ cân nhắc yêu giới long ngâm dung trời mênh g ô n g long uy phô thiên cái điệm một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng ngũ trào chân long chiếm cư tại cao nhất trên đỉnh núi đầu rồng quan sát như đồng nhất thắng long đồng nhìn chăm chú lên phía dưới vân lan chính là yêu giới người mạnh nhất dít gạo khung vân lan tiểu tử dít gạo không âm thanh giống như lôi đình quần quận chấn động đến vân lan đau cả mà nghĩ n ngươi lại tới ồn ào cái gì liên minh cho má lão tử không hứng thú có cái k i a thời gian rảnh rỗi không bằng cùng lao tử đánh một trận đánh thắng lao tử ta liền xuất thủ đánh phục đám k i a lao giả để yêu tộc tùy ngươi điều khiển đánh không thắng liền lăn v ề ngươi tiên giới uống sữa đi vân lan khỏe miệng co giật nhìn xem cái k i a c h e khuất bầu trời thân rồng trong lòng đem cái này lão long mắng trăm ngàn lần bộ này căn bản không có đánh thuần túy là tìm hai v ạ lao cá c h ạ c ngươi khoan đã ý vân lan thua trận không thua người giơ chân mắng ngày khác ta liền đem bạn thân của ta chân vũ kêu đến thật tốt đánh với ngươi dừ nhìn hắn đem ngươi đẻ xuống đất ma sát giống g i ế t gào không phát ra một tiếng càng khủng bố hơn long âm hắn tự hồ là bị c h ọ c cười lại giống là bị cái này khiêu khích c h ọ c giận hám i ệ n g chính là một đạo kinh khủng long thức ta dựa vào ngươi đến thật lao cá chạch ngươi chờ đó cho ta vân lan dọa đến tranh thủ thời gian thi triển tiêu giao du trốn mất nhìn xem vân lan biến mất phương hướng g i ế t gào khung cái kia to lớn long đồng bên trong t r e o tức chậm rãi thu lại thay vào đó là một cỗ bị đẻ nén vạn cổ tức giận hắn ngóc lên đầu rồng nhìn về phía cái kia xa không thể chạm ánh sáng vạn trượng t ầ n giới long đồng bên trong tràn ngập tức giận cái này đứng tại trong mây quá lâu quá lâu cuối cùng cũng có một ngày hắn g i ế t gào khung sẽ giết tới thần giới đem đám này tự cho là đúng ra hỏa tất cả sẽ nát thời gian thấm phát trong nháy mắt lại là mấy trăm năm vội vàng mà qua cái này mấy trăm năm ở giữa vân lan có thể nói là công và tư lượng không lầm loay hay chân không chắn đất nhưng cũng thích thú đa số thời gian hắn thay hảo huynh đệ tử vi cùng chân vũ buôn ba du t ẩ u cùng các giới hợp tung liên h à n h mức tẫn trúc âm rít gào khung ba người đã ở trong bóng tối xúc tích lực lượng cùng thần giới chính thức khai chiến thời gian không xa mà buôn ba sau khi tất cả thời gian n h à n hạ vân lan thì toàn bộ dâng hiến cho hắn trung thân đại sự hắn lui tới vãng lai tại tiên giới cùng thần giới khu vực biên giới quân quýt chặt lấy a không là kiên nhẫn là chân thành chỗ đến sắt đá không rời truy thê con đường vân lan cùng m ộ t linh tình cảm cũng tại trong thời gian này duy trì liên tục cấm lên m ộ t linh từ lúc mới bắt đầu hờ hưng không nhìn càng về sau bất đắc di dung túng lại đến thỉnh thoảng bị hắn chọc cho khỏe môi k h ẽ nhết viên k i a đóng băng vài vạn năm thần tâm trung pi là bị vân lan cái này đoàn nóng bỏng mà không muốn mặt hòa diễm hòa tan một góc bọn họ sẽ sóng vai đứng ở thần giới đỉnh nhìn biển mây trôi g ạ t mặc dù phần lớn là vân lan đang nói mục linh đang nghe hắn sẽ cho nàng nói tiên giới tin đồn thú vị nói nhân giới vui b u ồ n thậm chí nói ma giới cùng yêu giới tính toán để nàng lý giải những cái kia nàng đã từng coi là sâu kiến sinh linh có nhiều màu thế giới mục linh mặc dù rất ít đáp lại nhưng này màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện lên suy tư q u a n mang vân lan sẽ chết ra lại mặt địa đòi hỏi nàng một sợi tóc tơ làm tín vật sẽ bị nàng thỉnh thoảng bộc lộ một tia lo lắng làm cho tâm hoa nộ phóng sau đó được một tấc lại muốn tiến một t ứ c địa muốn cầu một cái ôm kết quả bình thường là bị một đạo xanh biết thần quang đánh bay nhưng vân lan làm không biết mệt. mỗi lần đều có thể cười hì hì bỏ dậy phủi mông một cái lần sau lại đến mãi đến một ngày này vân lan thu liếm tất cả bất c â n đời đứng tại mục linh trước mặt thần sắc nghiêm nghị mục linh làm đạo lữ của ta đi không có quan hệ tiên thần có khác bất luận lập trường phân tranh chỉ là người ta cùng ta kết làm đạo lữ được chứ mục linh triệt để giật mình nàng nhìn trước mắt nam t ử này trầm mặc rất rất lâu lâu đến vân lan viên kia không sợ trời không sợ đất tâm đều một chút xíu chìm xuống dưới chương chín lưu vân định tỉnh động phòng hoa trúc chương chín lưu vân định tỉnh động phòng hoa trúc được chỉ có một chữ lại giống như kinh lôi ẩm vang nổ vang tại vân lan trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên nhìn hướng mục linh gần như không thể tin được chính mình l ỗ t h a i ngươi ngươi mới vừa nói cái gì mục linh ngươi lặp lại lần nữa ta hình như xuất hiện n g h e nhầm rồi nhìn xem hắn bộ này đần đ ộ n bộ dạng mục linh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên băng tuyết tựa hồ tan ra đến rõ ràng hơn một chút nàng màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong hiện lên tiểu ý rõ ràng lặp lại ta nói t ố t không có quan hệ tiên thần bất luận lập trường chỉ là người ta không phải cái tia tượng trưng cho cổ láo thần quyền ta mà là bình đẳng tại chúng sinh thân cận tại lẫn nhau ta ha ha ha xong rồi Ta xong rồi Xác nhận không sai vân lan rốt cuộc kìm nén không được ngửa mặt lên trời đ n cười h ắ n không thể hiện tại liền bọt tới tử vi tinh cung n ế u lấy tử vi cùng chân vũ lỗ thai tuyên bố cái này tin tức vô cùng tốt hắn vân lan đem thần giới sinh mệnh c h i thần cho mặt tới tay nhưng vân lan cưỡng ép nhẫn nhịn lại loại này xúc động cố gắng để cho mình thoạt nhìn c h ứ n g t r ạ c một điểm mặc dù cái kia nết đến sau hai nụ cười triệt để bắn hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính địa vân tay muốn đi g ắ t một linh tay một linh ánh mắt tại hắn đưa qua tới trên móng đuốt dừng lại một cái trước mắt liền tại vân lan cho rằng lại muốn bị một vệ thần quang bắn ra lúc nàng lại có chút quay đầu không có cự tuyệt mặc cho tay của hắn nhẹ nhàng cầm nàng da thịt chạm nhau nháy mắt trong lòng hai người đều là khẽ run lên một linh bên thai nổi lên một vệ hông nhạt cùng nàng thanh lanh khí chất tạo thành kinh người tư n g phản thẳng nhìn đến vân lan tâm thần dập dởn ta vân lan hôm nay chính là cái này lục giới không là cái này từ xưa đến nay khai thiên tịch địa đến nay hạnh phúc nhất tiên vân lan nắm thật chặt phản phất cầm toàn bộ thế giới trong lòng hào tình và trượng đi đi đi một, một, một c l ngày này tiên Lưu giới tứ trọng tiên lưu vân độ trở lại chỗ cũ tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt không có thịnh đại nghi thức không có tân khách cả sành đường chỉ có hai thân ảnh đứng ở vẫn như cũ trói lọi cực quang phía dưới vân lan thay đổi ngày xưa tùy tính đổi lại một thân cực kỳ c h ó i mắt màu đỏ thiên bảo thần sắc trang trọng mục linh cũng rút đi cái kia mang tính tiêu chí xanh trắng thần váy đổi lại một đầu đồng dạng lấy màu đỏ làm nền hoa mị váy dài mặc ngọc tóc dài cũng không như thường b u ộ c lên mà làm ề m mại dối tung vẹn vẹn lấy một cái đỏ châm lỏng loẹt kéo lên bộ phận bọn họ lấy thiên địa làm chứng nhận lấy đại đạo làm mối lẫn nhau hứa trung thân cách làm đạo lữ vân lan một thân áo đỏ đứng tại đồng dạng áo đỏ bên người nàng chỉ cảm thấy trong thiên địa này nhất viên mãn sắc thái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mục linh về sau ngươi chính là nhà ta nương tử vân lan nhìn xem trên thân hai người xứng đôi màu đỏ của náo cưới vô cùng đắc ý yên tâm vi phu về sau nhất định thật tốt bảo vệ ngươi đồ đẩn mục linh nhẹ giọng sáng giọng tiên thần c h i yêu đạo lữ k ế i thành cái này nếu là chuyền đi đủ để tại lục giới n h ắ c lên thao thiên c ử lãng nhưng giờ phút này nơi đây chỉ có hạnh phúc đang chạy vân lan chỉ về đằng trước cái kia mảnh hắn từng bỏ mạng chạy trốn địa phương h a n g hái địa đối bên cạnh mục linh nói ra nhìn mục linh chính là chỗ này lúc trước ngươi chính là tại chỗ này suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta cũng là tại chỗ này ta thắng được cùng ngươi quen biết hiểu nhau cơ hội nơi này có thể là chúng ta định tình thánh địa a hắn tổng kết phân trần tự hào không gì sánh được m ộ t linh nhìn xem hắn bộ kia tự hào bộ dạng màu vàng kim nhạt đôi mắt đảo qua mảnh này hoang vắng chi đ ị a n ơ i đây cũng không có đặc thù nàng khách quan bình luận làm sao sẽ không có đặc thù vân lan lập tức phản bác chỉ mình lúc trước bị hỗn độn khí lưu sát qua trọng thương địa phương ngươi nhìn nơi đó còn lưu lại ta anh dũng không sợ đ ế huyết khí t r ớ c đây còn có nơi đó lúc ấy thật đúng là nguy hiểm a kém một chút ngươi liền rốt cuộc không gặp được như thế anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng tương lai đạo lữ mục linh nàng phát hiện vân lan hai t hồ luôn thể g mắt đến m tỏa ánh sáng không ngừng giải thích phàm nhân phu thê bài song thiên địa liền muốn vào đậu phỏng nhấc lên khăn cô dâu uống chén rượu ra bôi sau đó hhh <cười> h ắ h h d i về người thần cung thần giới sinh mệnh thần cung cùng thần giới chủ lưu tôn sùng rộng lớn trang nghiêm vàng son lộng lây khác biệt mục linh thần cùng càng lộ vẻ thanh lũ lịch sự tao nhã trong cung có thần mục che trời linh tuyền dốc rách kỳ hoa dị thảo trải rộng tràn đầy giạt rào sinh cơ đều là sinh mệnh đại đạo bên ngoài lộ gia không có quá nhiều s a hoa trang trí chỉ có xanh trắng nhị sắc lửa mỏng theo gió c h ậ p trờn không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt lạnh hương giống như m ộ t linh bản nhân cái này chính là bọn họ đập phòng tầm điện bên trong bởi vì hai vị trên người chủ nhân cái kia chưa c h ú t bỏ hừng hực áo đỏ toàn bộ tầm điện đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng á m mội mà vui mừng còn sáng vân lan nhìn xem m ộ t linh nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân kinh tâm động phép ư ở n g đỏ thần máy đứng tại thanh lanh thần cung bối cảnh bên trong đỏ cùng bạch cực gây nên so sánh đẹp đến nỗi người ngạt thở tại mục linh trong ánh mắt vân lan lấy ra cái kia lượng đỉnh khăn đỏ. Hắc hắc. vân đ có chút xấu hổ nhân giới tập tục nha ngụ ý hồng hồng h ỏ a hỏa cắt tường như ý hắn nhìn xem một linh cái k i a dung nhan tuyệt mỹ t h a m dò tính m à hỏi thăm cái k i a lương tử chúng ta cũng đi cái quá trình một linh có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể nhắm mắt lại dùng một loại mấy không thể nghe thấy thanh n m nói tùy ngươi vân lan cố nén kích động cẩn thận từng ly từng tí đem nó chùm lên một linh trên đầu cái k i a tươi đẹp màu đỏ nổi bật nàng da thịt như ngọc cùng lành lãnh khí chất lại sinh ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm sau đó hắn lại đem một cái khác nóc tại trên đầu mình trước mắt một mảnh đỏ tươi vân lan xuyên thấu qua khăn cô dâu khe hở có thể nhìn thấy một linh đồng dạng bị màu đỏ bao phủ thân ảnh mơ hồ hắn nhìn không được lại lần nữa cười ngây ngô chỉ cảm thấy trong lòng bị trước nay chưa từng có hạnh phúc và ấm áp lấp đầy hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm một linh đặt trên gối tay thấp giọng nói nương tử từ nay về sau xin nhiều chỉ giáo vân lan nhìn xem gần trong gang t ấ p m ộ c linh hầu kết không tự g i á c điệu đ ô n g n ú c nhích qua một cái ngày bình thường biết ăn nói miệng giờ phút này đã có chút khô khốc m ộ c linh hắn thấp giọng ê ân mục linh nhẹ giọng đáp lại màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong không còn là tuyệt đối băng lanh cùng hờ hững mà là đập vào thân ảnh của hắn vân lan hít sâu m ộ t hơi nổi lên cả đời r ũ khí chậm rãi tới gần hắn không có lại giống ngày xưa như thế nôn nôn n ó n g nóng động tác lộ ra cứng ngắc vụt về hắn vươn tay đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí phất qua nàng trên c h á n một sợi tóc dối sau đó nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng một linh thân thể nháy mắt có chút cứng ngắc theo bản năng muốn đẩy ra cái này quá mức thân mật tiếp xúc nhưng nước mắt ở giữa đối đầu vân lan cặp kia tràn đầy khẩn trường yêu thương con mắt nàng cuối cùng vẫn là bưng lòng xu Tiết lộ nội tâm của nàng bất an thấy nàng ngầm đồng ý vân lan không do dự nữa túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đi lên m ộ c linh m ô i thật lạnh mang theo trên người nàng đặc hữu thanh lanh khí thức nhưng rất nhanh thay đổi đến ấm áp đó là một loại trước nay chưa từng có rung động vân lan chỉ cảm thấy trong đầu doanh một tiếng tất cả lý trí đều tại thời khắc này thiêu đốt hầu như không còn chỉ còn lại trong ngực cái này thanh lãnh lại dần dần thay đổi đến mềm dẻo thần nữ hắn không tự chủ được sâu hơn nụ hôn này m ộ c linh không lưu loát thừa nhận cái này nhiệt liệt hôn ban đầu khó chịu sau đó một loại kỳ dị cảm giác tê dại từ giữa răng môi lan chẳng ra để nàng toàn thân như l u n ra nàng vô ý thức tới gần vân lan trong ngực tình cảm đến nồng lúc ý loạn tình mê phu quân một tiếng này phu quân triệt để hủy diệt rồi vân lan tất cả lý trí nơi đây lược b ấ t ba ngàn chữ không thể miêu tả phong quang mời độc giả đại đại tự mình ngắm bổ thần quan quần quanh đại đạo cùng gieo vàng nước sữa hòa nhau long trọng cảnh tượng chương mười dạo chơi ngũ giới chương mười dạo chơi ngũ giới không biết qua bao lâu kịch liệt phong bạo cuối cùng lắng lại vân lan hài lòng ôm lấy trong ngực thanh lánh không tại giữa lông mày nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu thần nữ chỉ cảm thấy nhân sinh viên man đến đây còn cầu mong gì nương tử bây giờ chúng ta có thể là danh xứng với thực đạo lữ không bằng chúng ta đi du lịch ngũ giới làm sao m ộ c linh mới làm vợ người mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh nhưng đối với vân lan đề nghị lại ít đi rất nhiều kháng cự nàng khẽ gật đầu màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác nhu hòa theo ngươi là được tốt ta cũng thuận tiện thăm hỏi một chút lao bằng h ư u làm chút chính sự vân lan tràn đầy phấn khởi mặc dù nửa câu sau nói đến mờ mờ nhưng m ộ c linh tự nhiên minh bạch hắn cái gọi là chính sự cùng hắn ngày thường chạy nhanh có quan hệ nhưng nàng đã lựa chọn cùng hắn kết làm đạo lữ liền m m cho phép hành vi của hắn vì vậy tiếp xuống t u y ế t nguyệt vân lan liền mang mục linh bắt đầu tại ngũ giới dạo chơi vân lan vẫn như c ũ là một thân xanh nhạt tiên bảo chỉ là cái tia màu son hổ lô rượu l ắ c lư đến càng lộ vẻ hăng hái mục linh chưa lại mặc cái tia thân kinh thế hai tục ứ n g đỏ ra y yê, cũng thay đổi biểu tượng thần tộc thân phận xanh trắng thân b á y lấy một bộ thanh lịch chạy tiên b á y che đậy tự thân những cái tia bằng bạc khí t ứ c nếu không phải tu vi thông thiên người tuyệt khó nhìn ra nàng chính là thần giới tôn quý sinh mệnh tri thần trên đường đi vân lan cái miệng này liền không ngừng qua một đường đi một đường nói hắn đem các giới phong thổ thêm mắm thêm mối điện ó i cho mục l i n h e m ộ t linh phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh nghe lấy thỉnh thoảng bị hắn khoa trương hình dung c h ọ c cho khỏe môi hơi gấp liền có thể để vân lan cười ngây nô nửa ngày đương nhiên vân lan cái này công và tư lượng không lầm tính tình cho dù là tại thời kỳ trăng mật cũng chưa từng thay đổi mỗi lần đến một giới vân lan tổng hội thường xuyên cùng các giới cường giá tiếp xúc ma giới vân lan lại lần nữa tìm được khí thế càng hơn trước kia một tấn vân lan ngươi ngược lại là tiêu dao còn mang theo mực tận ánh mắt đ ả o qua đứng yên một bên mục linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức hóa thành n g h i n g ẫ m xem ra ngơi cái này chuyện tốt so với ta tưởng tượng còn tốt hơn lấy tu vi của hắn tự nhiên một cái liền nhìn ra một linh chân thực thân phận vân lan cười hắc hắc không e rẻ ôm ở một linh eo nhỏ nhắn đắc ý nói lao mặc ghen tị đi đây chính là ta phí hết sức thiên tân vạn khổ mới đổi tới tay n ư ơ n tử nói chính sự ngươi bên này chuẩn bị đến như thế nào mực tân thu liễm t r e o tức ma đồng bên trong gu quang lập lọe trăm năm ước hẹn chưa đến nhưng đã không xa ma giới nhất thống chỉ là vấn đề thời gian chờ chân vũ bọn họ xuất thủ chính là ta tộc g i ế t tới thần giới thời điểm hắn lời nói dừng lại ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mộc linh mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chỉ là thần nữ các hạ ở đây nghe chúng ta mưu đồ bí mật làm cảm tưởng gì một linh thần sắc bình tĩnh âm thanh r é o rát ta đã lựa chọn hắn quá khứ lập trường liền cùng ta không có quan hệ l ờ i của nàng không chút do dự vân lan nghe đến tâm hoa nộ phóng nhịn không được tại gò má nàng bên trên nhanh chóng mổ một cái chọc cho một linh bên thai từ đỏ trong bóng tôi bấm hắn một cái mực tận thay thế thoải mái cười một tiếng t ố t vân lan ngươi quả nhiên tìm cái không giống bình thường đạo l ữ yêu giới vân lan không có đi tìm rít gà khùng mà là liên hệ mấy vị rất có uy tín đại yêu dù sao lấy rít g à o không tính tình tất nhiên sẽ cùng một linh đánh nhau một trận chu tước tộc địa tuổi trẻ yêu t ộ c các thiếu nữ mặc lộng lấy vụ y ỉa chính theo cổ lao t ế vui nhẹ nhàng ngày múa tế tự tiết tổ bầu trời đột nhiên hạ xuống hai đạo hóng ánh thần quang hóa thành hai vị khuôn mặt kiêu căng thần tộc bọn họ cũng không lộ rõ toàn bộ u y áp nhưng ngày đó nhưng thần tộc khí thức đã để toàn bộ chu tước nằm d i ả m trên mặt đất run l y bầy sách cái này yêu nữ ngược lại là có chút g i t ú một vị thần tộc tùy ý phê bình nói ánh mắt tại những cái kêu hoảng sợ yêu tộc thiếu nữ trên thân đạo qua một vị khắc thần tộc càng là trực tiếp chỉ hướng trong đó một thiếu n mang v ề thần giới tô điểm ta cái kia vạn linh vườn cũng không tệ cái kia chu tức tộc trưởng nghe vậy lập tức nước mắt tuôn đầy mặt không được g i ậ t đầu thần tôn khai ân tiểu nữ chính là bộ lạc hạ nhiệm tế ti liên quan đến tộc ta truyền thừa a cầu thần tôn c h i ế u cố truyền thừa cái kia thần tộc cười nhạo một tiếng sâu kiến c h i tộc nói thế nào truyền thừa có thể được bản t h ầ n nhìn chúng là vận mệnh của nàng dứt lời căn bản không để ý tới cái kia lào yêu cầu khẩn thần quan cuốn một cái liền cưỡng ép mang đi thiếu n ư c kia nơi xa tầng mây bên trong vẫn lan sắc mặt nháy mắt trầm xuống thấp dọc mắng tiên sư nó đáng hôn đàn này không sớm thì muộn có một ngày bọn họ vì sao muốn như vậy mục linh nhẹ g i ọ n g hỏi giống như là đang hỏi vân lan lại giống là đang hỏi chính mình vân lan thở dài ôm lại đầu vai của nàng sẽ có một ngày bọn họ lại không thể như vậy làm cản mục linh không nói tiếng nào chỉ là tùy ý hắn ôm lấy lâm vào lâu dài trầm mặc nhân giới bọn họ d á n g lâm tại một cái chính bị hiếm thấy đại hạn quốc gia đất c ằ n nghìn dặm dòng sông câu cạn hoa màu chết h é o dân chúng lầm than vô số dân chúng ngay tại cử hành một tràng thịnh đại cầu mương h i thức thành kính bị l ạ n trong nơi bên trên mưa gió chi thần sương khói đang cùng đồng tộc vui cười mà nhìn xem phía dưới chẳng những không có hạ xuống trời hạ n gặp mưa ngược lại cố ý dẫn động khô nóng chi phong để tình hình hạn hán càng nặng nhìn những ngày sâu kiến cỡ nào b u ồ n cười càng đem hy vọng ký thác tại hư vô cầu nguyện sương khói cười nạo tiện tay đem một ly quỳnh tương ngọc dịch r ộ i đi xuống thần t i ể u rơi vào nhân gian hóa thành mưa acid dẫn tới phía dưới tràn ngập sợ h ã i kêu thảm đ á m người chạy từ phía chúng thần lại đối với cái này cảnh tượng cười đến càng thêm thoải mái càng xa xôi che lấp thân hình một linh lông mày nhự chặn nàng quản lý sinh mệnh thầm b ù văn vật đồng tộc càng như thế tùy ý t r ả đạp sinh mệnh lây chúng sinh cực khổ làm vui vân lan ánh mắt băng lãnh l ạ n h lạnh nhìn xem những cái kia vui cười thần tộc những n à y chứng kiến hết thảy đánh thẳng vào mục linh nội tâm vốn có nhận biết nàng bắt đầu chân chính lý giải vân lan tử vi chân vũ bọn họ vì sao muốn phấn khởi phản kháng cao cao tại thượng hoàn mỹ không một tỷ vết thần tộc sắp thực hiện đầy ngạo mạn cùng lạnh lùng Một ngày này, Vân Lan nơi này là người chết nơi quy tụ cũng là tân sinh khởi điểm chúc âm lão ca vân lan liếc mắt liền thấy được đứng lặng tại luân hồi giếng chúc âm mau đến xem đây là nương tử của ta mục linh hh ắ c ắ c sinh đẹp a ta nói cho ngươi chúng ta có thể là tại lưu vân độ hắn tràn đầy phấn khởi địa muốn giới thiệu hai người lãng mạn gặp gỡ bất ngờ nhưng mà lời còn chưa dứt d ị biến nảy sinh thần tộc một tiếng âm u mà bao hàm sát ý quát trói hai truyền g i mang theo vô tận lựa giận chúc âm cảm giác được thần tộc khí tức lựa giận ẩm vang bộc phát khủy khí ẩm vang bộc phát hóa thành một cái tre khuất bầu trời to lớn quỳ trạo không chút lưu tình hướng về một linh phụ đầu tập bên dưới luân hồi giếng quanh mình hư không cũng vì đó vạt mẹo vạn quỷ têu r ê n chu câm d ừ n g tay nàng là ta đạo lữ vân lan sắc mặt kỷ biến lên tiếng kinh hô thân hình lõe lên ngăn tại một linh trước người một linh phản ứng nhanh hơn hắn bàng bạc mênh mông sinh mệnh thần lực đón lấy cái k i a l ạ n h lạnh bị trào vê a n g bích quang cùng ú ám tia sáng mãnh liệt va chạm b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiếng vang sinh mệnh cùng tử vong sáng tạo cùng tiệt diệt hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng điên cuồng bờ bính đem khiến địa vực này chiếu dọi đến kỷ quái đại đạo cũng vì đó dối loạn tiêu tán năng lượng s u n g kích làm cho luân hồi giếng cũng hơi rung động vô số hồn linh hoảng sợ dít lên một kích phía dưới một linh thân hình lây nhẹ lại bị chấn động đến hướng về sau phiêu thối nửa bước vừa rồi ổn định trong mắt nàng hiện lên một tia ngoài ý mớn cái này quỷ tộc càng như thế mạnh như thế người nàng dù chưa xuất toàn lực nhưng đối phương một kích có thể đưa nàng đánh lui một linh nhìn hướng khí tức bốc lên t r ú c ầ m âm thanh mang theo ý l ệ n h vô cớ đối ta xuất thủ đây chính là quỷ giới đạo đại khách một kích chưa từng đạt hiệu quả dư h u thoáng thu lại che trời quỷ trào lơ lửng giữa không t r u n g nhưng trên đó quần quanh lành lạnh quỷ khí vẫn như c ũ không ngừng phụt ra hút vào vân lan ngươi mang thần tộc tới đây ý gì là cảm thấy ta quỷ giới gần đây còn chưa đủ l o ạ n sao hiểu lầm thiên đại hiểu lầm vân lan tranh thủ thời gian cười làm lành mồ hôi chảy dòng cấp tốc giải thích nói đều nói là nương tử của ta mục linh nàng cùng những cái kia ở không đi gây sự thần tộc không giống ta chính là mang nàng tới gặp gặp ngươi vị lão đại này ca quỷ này giới là phát sinh cái gì vậy mà để ngày bình thường mặc dù nhìn thần tộc khó chịu nhưng bao nhiêu còn coi trọng cái mặt ngoài công phu lão đại ca trúc、Câm. trong h a y đổi đến t chốc lát lấy nàng làm trung tâm bàn Nàng b n g sinh mệnh pháp tắc bắt đầu phun trào mậu xanh thần quang nợ rộ cùng quỷ này giới tính mịch đối lợi vân lan lập tức bó tay toàn tập liền vội vàng xoay người góp đến bên cạnh mục linh lấy lòng nói nương tử nương tử bất giận bất giận khu khu, h là như cũ mặt như phủ băng, vân lan quyết định chắc chắn, chuyến linh, tính phu Chúc vẫn Vân vi và băng, Lan ông nói, tốt nương toán người. cũ mặt âm quyết tốt tử, ta tốt chờ ta hỏi một chút rõ ràng như hắn thật sự là cố tình gây sự không cần ngươi đậu thủ vi phu đích thân giúp ngươi dạy dỗ hắn cam đoan đánh đến hắn quỷ khóc xói gạo hắn dừng một chút âm thanh mang tới mấy phần bình luận tối về ta cho ngươi nhào n ặ n vai đâm chân b ồ i tội xin lỗi làm sao mục linh liếc hắn một cái thử nhẹ một tiếng xem như là tạm thời bỏ qua việc này vân lan t h ở phào một hơi lau mồ hôi lúc này mới quay người cười khổ đối chúc g â m nói ra lao ca ngươi nhìn chuyện này gây đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi bình thường mặc dù cũng nhìn thần tộc không vừa mắt cũng không đến mức vừa thấy mặt liền xuống nặng như vậy tay t chúc âm quanh thân quỷ khí lại lần nữa không bị khống chế sôi trào âm thanh giống như vạn quỷ kêu khóc hắn nói hắn đông nhiên hiếu kỳ ta quỷ tộc người như chủ động đầu nhập luân hồi giếng kinh lịch luân hồi tày luyện có hay không còn có thể trùng sinh trở về vân lan sắc mặt nháy mắt châm xuống mục linh cũng có chút đ i ể u mày nhìn hướng chúc âm chủ động đầu nhập luân hồi giếng không thể nghi ngờ là tự tìm được chết chúc âm âm thanh tràn đầy châm t r ọ c cùng bất đắc dĩ dựa theo ngày trước lệ cũ ta vốn nghĩ tùy tiện chọn một cái tiểu quỷ đưa đi vào qua loa cho xong đổi hắn đi nhưng lần này khác biệt ngày trước vĩnh yên l ạ n g muốn theo luyện thể cảnh cho đến tiên vương cảnh quỷ tộc mỗi một cảnh giới đều cần đại lượng quỷ tộc cung cấp hắn nghiên cứu trong đó chúc âm âm thanh cơ hồ là từ trong hàm g i n g gặt ra mang theo ngập trời h ẳ n ý tiên vương cảnh hắn muốn ba mươi vị Cái giới ì ê điên Tiên n vương. Hán điên rồi phải không? Vân Lan khó có thể tin.、Thiên、vương cảnh A. Đặt ở bất luận cái gì g phải khó thể Đặt rồi cái i A. có bất một ở đều là tích r ụ cột vững vàng tồn tại. t vững vàng giới Quỷ lũy vạn năm tuyến nguyện tiên vương cảnh quỷ tộc cường giả cũng tuyệt không tính toán nhiều vĩnh y ê n lặng há miệng liền muốn ba mươi vị cái này mẹ nó là muốn đ ả o quỷ giới căn cơ khó trách lấy trúc cơm lòng dạ cũng sẽ thất thố như vậy vừa cảm thụ đến thần tộc khí tức liền không phân tốt xấu địa xuất thủ trúc âm quanh thân quỷ khí lại lần nữa kịch liệt bốc lên hóa thành các loại dữ tợn quỷ ảnh hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy vẫn như cũ giận không nhịn nổi bản đế lúc ấy kém chút liền nhịn không được muốn cùng hắn đánh nhau chết sống vân lan có thể tưởng tượng đến lúc đó tình cảnh đừng nhìn c h ú c âm ngày bình thường một bộ tốt trung đ g bộ dáng người hiền lành nổi giận mới là đáng sợ nhất vân lan không chút nghi ngờ nếu không phải vì quỷ giới tồn tiếp theo c h ú c âm lúc ấy khẳng định cùng tử thần liều mạng hắn trầm giọng hỏi sau đó thì sao về sau c h ú c âm phát ra một tiếng tự dêu cười lạnh bản đế nhịn được bản đế nói cho hắn biết tiên vương cảnh quỷ tộc liên quan đến quỷ giới ổ định mỗi một vị đều cực kỳ trọng yếu cần thời gian triệu t ậ p hắn cho trăm năm kỳ h ạ trong vòng trăm năm như thu thập không đủ hắn yêu cầu số lượng hắn liền tự mình đ ế lấy luân hồi bên giếng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch một linh l ặ n g lặng nghe màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong cảm xúc phức tạp khó hiểu nàng tuy biết thần tộc đối đại ngũ giới thái độ khinh thường nhưng cũng không nghĩ tới tử thần lại sẽ làm ra gần như thế h ầ ngược sát hành vi cái này cùng nàng chỗ chấp trưởng sinh mệnh đại đạo thay nén bảo vệ p h á p tắc tạo thành sắc nhọn nhất đối lập một loại khó nói lên lời ấy náy suy nghĩ trong lòng nàng lặng yên sinh sôi tĩnh mịch bên trong t r ú âm lên tiếng lần nữa bình tĩnh đến đáng sợ vân lan ngươi phía trước đề cập sự kiện kia bản đế đồng ý cái này thần bản đế phản vân lan tinh thần đột nhiên chấn động chúc âm lời này không thể nghi ngờ là được đến quỷ giới chính thức gia nhập từ vi mưu đồ đã lâu phản thần liên minh cuối cùng bổ sung cực kỳ trọng yếu một vòng hắn trùng điệp vỗ một cái bên hông hồ lô rượu hao khí tỏa ra nến lao ca n g ư ơ i yên tâm ngày khác nhất định để đám kia chó chết gấp trăm lần hoàn trả kích động sau đó vân lan dừng một chút muốn đứng dậy một bên giai nhân có chút cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn hướng mộc linh thử thăm dò hỏi nương tử ngươi nhìn việc này mộc linh thanh lãnh địa mờ miệng âm thanh vẫn như cũ bình thản ta tuy là thần tộc cũng rõ là, không phải là... người là phu cô ta nàng không có rõ ràng tỏ thái độ hỗ trợ phản kháng thần tộc nhưng nàng thái độ đã sáng tỏ ít nhất nàng sẽ không đứng tại t ử thần vĩnh yên lặng phía bên kia cũng sẽ không bởi vì chuyện hôm nay ngăn cản vân lan kế hoạch của bọn hắn trong lòng vân lan càng là dòng nước cấm phun g trào có vợ như thế còn cầu m o n g gì chúc âm liếc mắt nhìn chằm chằm mục linh áo choàng khẽ nhúc ních tựa như gật đầu âm thanh cũng hòa hoãn một ít vừa rồi mạng phạm cáo từ chúc âm vân lan cùng mục linh trở lại sinh mệnh thần cung trong thần cung kỳ hoa dị thảo hương thơm linh thuyền len keng vân lan vừa định mở miệm nói thêm gì n đã thấy m ộ t linh đứng tại một góc tỏa r a bảy sát hào quan g thần thực vật bên cạnh nhìn qua cái kia sinh cơ bừng bừng chậm nói khẽ có lẽ các ngươi là đúng chương mười hai thanh loan hàng thế lục giới đồng cảm chương mười hai thanh loan hàng thế lục giới đồng cảm từ lưu vân độ định t ỉ n h đảo mắt đã là mười năm thong thả mà qua thần giới sinh mệnh t h ầ n cung ngày xưa thanh lánh tầm điện bây giờ bị một loại n u hòa mà đồng bộ sinh cơ triệt để b ả o phủ không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt có cây mùi thương át sinh mệnh bản nguyên thuần túy không gì sánh được mộc linh ngồi im thư giãn tại từ vạn năm thần mục điêu khắc ngọc trên giường bục giới đã nhô lên cao cao thường ngày bên trong thanh l ã n h tuyệt trần khuôn mặt giờ phút này càng nhiều mấy phần mẫu tính ánh sáng n u hòa nàng c ú i thấp xuống đôi mắt cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong băng tuyết tan dã chỉ còn lại một loại khó nói lên lời chuyên chú cùng chịu mến bàn tay trắng non nếm ái mơn trấn phần bụng cảm thụ được trong bụng cái tia tiểu sinh mệnh mỗi một lần có lực thai động khỏe môi sẽ không tự giác địa r ắ á c một tia đường cong nương tử hôm nay cảm giác làm sao t i ể u g i a hỏa này không có ồn ả o ngươi đi nếu là nàng dám dậy v à ngươi chờ nàng đi ra vi phu cần phải thật tốt nói một chút vân lan bảo vệ ở một bên một tấp cũng không rời ngay bình thường bộ kia thoải mái không bị chói buộc phóng đãng dán g dấp sớm đã thu lại phải sạch sẽ thay vào đó là rõ ràng khẩn trương cùng chờ mong vẫn còn tốt mục linh gặp hắn bộ này khẩn trương dán g dấp có chút bất đắc dĩ lại có chút tấm áp nàng hôm nay rất tiến tĩnh có lẽ là biết hôm nay khác biệt tiến t ĩ n h tốt tiến t ĩ n h tốt giống ta nương tử dịu dàng ít nói thanh tào lịch sự vân lan liên tục gật đầu nôn nôn nóng nóng đem linh dịch đưa tới mục linh bên n ô i m o n nếm thử vi phu ngao vạn năm không thanh thủy mục linh liền tay của hắn n ô n uống một cái linh dịch vào cổ họng hóa thành ôn nhuận dòng nước cấm từ dưỡng qu không cần khẩn trương như vậy lấy ta thân thể không có chút nào uy hiếp có thể không khẩn trương sao được đây chính là hai ta bà bối ta vân lan cùng n g ư ơ i mục linh nữ nhi đúng vậy nữ nhi sớm tại hai năm phía trước mục linh liền đã thông qua tự thân chấp trưởng sinh mệnh đại đạo rõ ràng cảm giác được bảo thai trong bụng giới tính cùng cái kia mạnh mẽ giạt rào tiên tiên sinh cơ đó là một cái nữ hải một cái hội tụ nàng cùng vân lan sinh mệnh tinh hoa dung hợp thần cùng tiên huyết mạch hải tử danh tự ta nghĩ kỹ mục linh khẽ vớt phần bụng trong mắt lộ ra mẫu tính quan huy nàng chi danh liền cứ gọi thanh loan thanh loan. Vân Lan hai mắt t ỏ quá n g chỉ êm hay nhà ta khuê nữ về sau nhất định là lục giới sinh đẹp nhất lợi hại nhất tiểu thần nữ mừng rỡ như điên sau khi hai người cũng chưa quên nhớ chính sự thần cùng tiên kết hợp sinh hạ dòng dõi trước nay chưa từng có giáng sinh thời điểm sẽ dẫn phát cỡ nào tiên điệu dị tượng ai cũng khó mà dự liệu một khi khí tức lộ ra ngoài dẫn tới còn lại thần tộc hậu quả khó mà lường được nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra sớm tại một linh hoài thai mới bắt đầu bọn họ liền đã ở sinh mệnh trong thần cung bên ngoài bảy gia trùng điệp kết giới vân lan càng làm móc rông v ô a liếng đem vô số che giấu khí tức ngăn cách thiên cơ chân quý trận bàn b ả o vật bố trí tại sinh mệnh thần cung phải không có sơ hở nào một ngày này cuối cùng đến sinh cơ đột nhiên sôi trào một cố bảng bạc ba động ầm vang càng quét nếu không phải tầm tầm kết giới ngăn cản gần như muốn xuyên qua thần giới thiết cung đến rồi vân lan ánh mắt ngưng lại tiên đế cấp bậc bàng bạc tiên nguyên không giữ lại chút nào địa toàn lực vận chuyển điên cùng truyền vào bốn phía trong kết giới vững chắc lấy cái kia lung lay sắp đổ tường ánh sáng quá trình tựa hồ dài dàn g dặc nhưng lại chỉ ở trong nháy mắt mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng này nháy mắt tràn ngập ra hôn hợp thần tính uy nghiêm cùng tiên linh chi khí riêng biệt đạo vận lại làm cho toàn bộ lục giới vì đó rung động gần như tại cùng thời khắc đó tiên giới ma giới yêu giới quỷ giới nhân giới trí cường giả vô luận thân ở chỗ nào ngay tại làm cái gì trong lòng đều là không hiệu khẽ động một loại trong cõi u minh cảm ứng hiện lên ở tất cả đỉnh phong cường già trong lòng lục giới bên trong có một vị cực kỳ đặc thù vượt qua lẽ thường tồn tại sinh ra thần giới trật tự thần cung khế hoàng ngồi trên cao tại trên thần t o ạ n đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt lo nghĩ hắn cảm nhận được biến hóa vi d i ệ u nào đó một loại không giống với hiện có lục giới bất luận cái gì sinh linh tân sinh khí t ứ c mơ hồ chạm đến quy tắc nhưng lại mở mịt khó tìm khế hoàng ý niệm khẽ nhúc ních trật tự thần liên đan vào thua diễn tính toán ngược dòng tìm hiểu đầu mờn nhưng mà khí tức kia tại gợn sóng tản ra về sau liền lại không vết tích lại ngay cả hắn cũng v biến số khế hoàng thấp giọng tự nói trong mắt vẻ băng lãnh càng đậm tiên giới tầm chín tử vi tinh cung ngay tại quan sát đánh giá chu thiên tinh thần vận chuyển tử vi tiên đế tâm niệm đột nhiên k h ẽ động hắn bấm ngón tay suy tính h i tâm t a o lại có không tại định số bên trong tinh huy điểm sáng khí t ứ c càng như thế kỳ lạ ẩn có bao trùm nằm tộc chi thế nhưng mà tinh thần c h i đạo mặc dù huyền diệu mênh mông nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu vân lan cùng một linh bố trí tỉ mỉ thôi diễn một lát tinh quang dối loạn càng không có cách nào thành tựa a tử vi tiên đế khẽ ồ lên một tiếng n ừ n g thôi diễn hắn trầm ngâm một lát đốt ngón tay vô ý thức đập c h ậ t nhớ tới vài ngày trước vân lan tên kia lén lút chạy tới đầy mặt đắc ý địa báo cho hắn m ộ t linh có thai tin vui lúc ấy vân lan còn bị tử vi tức giận cờ trách một trận lo lắng cử động lần này quá mức mạo hiểm sẽ dẫn tới thần giới nhìn chăm chú nghĩ đến đây tử vi tiên đế n h u chặt lông mày đột nhiên ra hắn ra trên mặt lộ ra vẻ trợ h i ể u lập tức hóa thành d ở khóc d ở cười cười khẽ thì ra là thế là tiểu gia hỏa này xuất thế vân lan người này thật đúng là làm ra cái không được đại sự hắn không tại thôi diễn tâm tình không tồi tiên giới bắt trọng tiên ngay tại bế quan dưỡng thương trần vũ thiên đế đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía t r o n g coi u minh một chỗ hắn cảm nhận được một cỗ tân sinh lại mang theo không h i ể u cảm giác g á p bách khí tức lông mày xít sao khóa lên quanh thân chầm ngưng sát khí lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù không rõ ràng trò lắm nhưng bất kỳ dị thường cũng có thể cùng thần tộc có quan hệ yêu giới c h i n m cứ tại đỉnh núi rít gà khung đông nhiên nâng lên to lớn đầu rồng long đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cổ lão lại mới m ẻ khí tức đây cũng là trò mới đôi rồng tùy ý bãi xuống khuấy động đầy trời phong vân chúc âm không xác định mà thấp giọng cảm khái thần tộc khí tức nhưng lại khác biệt đến t ộ n cùng là vật gì đến thế gian ma giới mực tấn nâng lên đôi mắt lướt qua một tiêm nghiền ấ m thú vị biến hóa xem ra cái này đầm nước động cuối cùng muốn nổi sóng sao mà thần giới còn lại hai trăm năm mươi b ố vị thần tộc đều vào thời khắc ấy lòng có cảm giác có thờ ơ có cảm thấy yêu kỳ có t h ì như khế hoàng đồng dạng sinh ra lo nghĩ nhưng đều không thể t h a m dò căn nguyên giờ phút này sinh mệnh trong thần cung tất cả dị tượng đều đã thu lại mê ngông sinh cơ lui về m ộ t linh trong cơ thể đồng thời liên tục không ngừng mà tràn vào nàng trong ngực cái kia mới đản sinh nho nhỏ trong cuộc sống m ộ t linh sắc mặt hơi có vẻ t r ắ n g xám nhưng tinh thần cũng rất tốt nàng trong ngực ôm một cái được nhu h ò a tiên linh thần quan g bào phụ bé gái bé gái có giống như m ộ t linh sáng long lanh như băng tuyết c ờ r a thổi qua liền phá nhỏ nhắn thai hơi có vẻ cực sinh mang theo như tinh linh k ỳ dị mỹ cảm ngũ quan tinh xảo đến bất khả t ư n g h ị phản phất tập thiên địa trung linh chi khí vào một thân mặc dù còn mang theo hải nhi mậm ạ n cũng đã có thể nhìn thấy tương lai tuyệt thế phong thái quanh thân tản g a nhàn nhu hòa mà tinh khiết tiên linh thần quang con mang k i a bên trong lại mơ hồ chạy xuôi một k i a thuộc về thần tộc trí cao huy nghiêm kỳ lạ nhất là nàng cặp con mắt kia đúng là hiếm thấy vàng nhạt màu xanh thuần tịnh vô hạn vân lan ngồi sồn tại bên giường nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem nữ nhi cái kia cười ngây ngô từ hải tử sinh ra lên liền không ngừng qua thanh loan tà t i ể u thanh loan nương tử ngươi nhìn nàng ngươi nhìn nàng con mắt này cái này cái mũi cái này miệng nhỏ nhiều giống ngươi đẹp mắt vô cùng quả thực là lục giới đệ nhất đẹp mắt vân lan nói năng lộn sộn địa khen ngợi hận không thể vơ vét tận thế gian tất cả tốt đẹp từ m ụ c linh đưa ra ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng vào nữ nhi non mềm gò má tiểu thanh loan tựa hồ cảm nhận được mẫu thân khí tức lập tức đưa ra tay nhỏ bắt lấy m ụ c linh ngón tay xúc cảm mềm mại kia để m ụ c linh cả trái tim đều hóa thành xuân thủy nàng rất tốt m ụ c linh trong giọng nói mang theo khó nói lên lời thỏa mãn cùng t i ê u ngạo đây là nữ nhi của nàng là nàng cùng vân lan tình yêu kết tinh là đánh vỡ tiên thần ngăn cách kỳ tích vất vả nương tự thật vất vả vân lan túi người tại một linh cái chán rơi xuống nhẹ nhàng hơn một cái lập tức hắn lại nhịn không được túi đầu dùng ngón tay gò má cọ sát nữ nhi khuôn mặt nhỏ cái này thân mật cử động chọc cho tiểu thanh loan phát ra tiếng cười khẽ nhìn xem khuê nữ đối ta cười ha ha ha ta vân lan nữ nhi to lớn vui sướng cọ r ử a vân lan hãn từ m ộ t linh trong ngực tiếp nhận nữ nhi trong điện nhẹ nhàng d i á bước m ặ t m à y hớn hở hận không thể lập tức hướng lục giới tuyên bố cái này tin tức vô cùng tốt lục giới vị thứ nhất thần cùng tiên huyết mạch ở đây chính thức giáng lâm chương mười ba thần chủ chiếu lệnh quét sạch lục giới chương mười ba thần chủ chiếu lệnh quét sạch lục giới sau ba ngày khế hoàng ngồi tại thần trí cao tòa bên trên ý niệm khẽ núp ních một đạo chiếu lệnh nháy mắt vượn qua vô tận thời không c h u y ể n đạt cho còn lại hai trăm năm mươi lăm vị thần tộc chư thần lập tức đến trật tự thần cung chiếu lệnh ngắn gọn đến cực điểm lại mang theo không thể nghi ngờ uy tín sinh mệnh trong thần cung ấm áp giạt g à o mục linh chính e m ai ôm trong ngực nữ nhi thanh loan tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo ngày bình thường tuyệt vô cận hữu nhu hòa cùng ấm áp tiểu thanh loan cười khanh khách đưa ra trắng non tay nhỏ tính toán đi bắt mẫu thân sợi tóc đúng lúc này mục linh trên mặt nhu hòa nháy mắt rút đi một lần nữa đông kết là cái kia thanh lãnh tuyệt trần rắng dấp màu vàng kim nhặt đôi mắt bên trong bày lên ngưng trọng nàng đem thấp giọng nói thần chủ triệu tập chư thần tiến về trật tự thần cung vân lan nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn tiếp nhận nữ nhi lông mày xít sao khóa lên lúc này triệu tập có phải hay không là phát hiện thanh loan nên sẽ không một linh cấp tốc tỉnh táo lại vừa sửa sang lại tự thân kia bộ xanh trắng thần bẫy đem bởi vì thai ngén cùng dưỡng dục hải tử mà hơi có vẻ nhu hòa sinh mệnh khí tức một lần nữa thu lại khôi phục lại vị kia quan sát chúng sinh, sinh mệnh tri thần trạng thái một bên thần tốc phân tích chiếu lệnh cũng không đặc biệt là có lẽ là thông lệ tra xét hoặc là lục giới mặt khác di động vô luận như thế nào ta không thể vắm mặt nếu không sẽ dẫn tới hiểm nghi nàng nhìn hướng vân lan trong ngực ngây thơ thanh loan phu quân bảo vệ tốt thanh loan yên tâm nơi này có người ta bày ra cầm chê dày đặc cho dù là khế hoàng không tận lực cha xét cũng khó có thể nhìn ra chính ngươi cẩn thận tên địa tinh cực kỳ vân lan trầm giọng nói m ộ t linh nhìn chằm chằm bọn họ cha con một cái thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo màu xanh thần quang xé rách không gian hướng về trật tự thần cung phương hướng mau chóng vút đi trật tự thần cung to lớn vô biên phản phất tự thành một phương vũ trụ vô số trật tự thần liên trong hư không đan bảo tỏa ra khiến người hít thợ không uy nghiêm trên thần tọa k hai ế h trăm năm h mươi sáu thần tộc giờ phút này gần như tụ tập ở đây đại biểu cho lục giới đỉnh cao nhất quyền lực cùng lực lượng một linh lạng yên xuất hiện khuôn mặt thanh lãnh ánh mắt bình tĩnh cùng mặt khác thần trị không khác nhau chút nào trương vị khế hoàng âm thanh vang lên không cao lại giống như đại đạo luân âm n g á y mắt đẻ xuống tất cả nhỏ xíu tạ tâm chuyển khắp toàn bộ trật tự thần cung ba ngày trước lục giới quy tắc cận sóng có một sợi không tại trật tự nội khí hơi thở sinh ra cái này khí tức không phải là lục giới các tộc nó chính là không đáp tồn tại chi biến mấy biến số chính là mang ý nghĩa mất cân bằng cần được ồn nắn tìm tới nó sau đó xóa đi chiến thần trong mắt chiến ý sụp sôi đ ố i trận này săn bắn nhiệm vụ hứng thú mười phần từ thần phát ra trầm thấp tiếng cười mang theo một tia tản nhẫn vui vẻ có thể để cho thần chủ đề ý biến số chắc hẳn biến mất quá trình sẽ có chút thú vị ngược dòng chỉ riêng đôi mắt bên trong mảnh vỡ thời gian lưu chuyển giống như tại thôi diễn nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại cũng không nhiều lời hiển nhiên gặp ngăn cản mục linh trong lòng nghiêm nghị trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh ngược dòng quang khế hoàng điểm danh thời gian chi thần khẽ gật đầu ta đã ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hạ nhưng sinh ra cơ hội bị lực lượng cường đại che đậy khó mà tinh chuẩn định vị chỉ có thể mơ hồ cảm giác cùng thần giới liên quan cực sâu lại sinh cơ dị thường bằng bạc vượt xa bình thường tiền đế sinh cơ bằng bạc khế hoàng ánh mắt chuyển hướng mục linh mục linh ngươi chấp trưởng sinh mệnh đại đạo nhưng có cảm giác nháy mắt mấy đạo cường đại thần niệm như có như không đảo qua mục linh mục linh mặt hướng khế hoàng có chút không người ngựa khí bình tĩnh không lay động hồi bẩm thần chủ lục giới sinh cơ vận chuyển như thường tuần hoàn qua lại cũng không có vượt qua k h ô n g chế chi di động có lẽ là đến từ trong hỗn độn sinh linh ngẫu nhiên chạm đến lục giới gây nên sinh cơ đặc tính cùng ta quản lý sinh mệnh đại đạo một trời một vực nàng xảo diệu đem hiểm nghi dẫn hướng không thể biết vượt ngoại có lẽ khế hoàng thật sâu nhìn nàng một cái hắn từ chối cho ý kiến chậm rãi thu hồi ánh mắt không lại dây dưa tại đây vô luận hắn l à vật gì không cho tồn tại k h ế hoàng âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo giết qua vinh yên lặng tận yên hắn liên tục điểm ra mấy vị am hiểu chinh phạt truy tung cùng hủy diệt thần chỉ chi danh từ các ngươi chủ đạo còn lại chư thần phối hợp tra rõ lục giới phan có khả nghi dấu hiệu thà giết lầm không đông tha quét sạch tất cả không ổn định nhân tố cần tuân thần chủ c h i lệnh chư thần cùng kêu lên đồng ý minh ông thần uy phóng lên tận trời k h u ấ y động sóng gió bốn phương tám hướng sau một khắc t ư n g đạo kinh khủng thần n i ệ m quét về phía ngũ giới một tràng tàn khốc quét sạch kéo lên màn mở đầu tiếp xuống mấy năm ngũ giới lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển cùng t a i nạn b tiên giới thần ba mấy vị thần tộc cưỡng ép giáng lâm không che giấu chút nào khổng lồ thần uy tiên đế cấp thần n i ệ m thu bạo địa đạo qua ước vạn dặm s â n h ạ vô số tiên sơn phúc địa trận pháp vỡ nát các tiên nhân bị khủng bố thần uy ép tới n ằ m dạp trên mặt đất run l y bẫy đạo tâm bất ổn nơi đây sinh linh khí tức phức tạp có ẩn nấp g hiểm nghi một vị thần tộc lạnh lùng mở miệng tuyên bố chúng tiên tử hình tiện tay một trưởng vô bên dưới mấy vạn tiên tu nháy mắt hóa thành bụi m ị yêu giới chiến thần giết qua đích thân giáng lâm hãn căn bản khinh thường tại tỉ mỹ tìm kiếm trực tiếp phó sông lớn ngăn nước dấu đầu lộ đôi sâu kiến đều cho bản t h ầ n lăn ra đây hắn buông thả tiếng cười chấn động khắp nơi một cây chiến mâu màu máu trống rông xuất hiện tùy ý vạch một cái liền đem hư không xé ra một lỗ hổng khổng lồ dấu kín tại tầng sâu không gian bên trong mấy vị yêu tộc đại năng bị bức ép ra hoảng sợ muốn trốn d i ế t qua trong mắt lóe lên khát máu tia sáng chiến mâu ném đúng ra trực tiếp đem một vị tiên đế sơ kỳ đại yêu trực tiếp đinh giết tại hư k h ô n g yêu huyết như mưa nhuộn đỏ thương cung như biết cái kia biên số hạ lạc nhanh chóng bẩm đến nếu không nơi đây liền lại không yêu tộc náo thân chỗ ma giới Tử thần Vĩnh ma cỏ khô héo ma tuyển khô cạn vô luận tu vi cao thấp tất cả ma giới sinh linh đều bị tước đoạt sinh cơ hắn hưởng thụ lấy cái này đại quy mô tử vong thu hoạch âm ủ thì thầm hỗn loạn ma giới khí tức không sạch sẽ chính là che giấu chuyện xấu chỗ tất nhiên tìm không được vậy liền đều thanh lý một lần đi Quý nhau, tuyệt thuyết giới, không thưởng. Nhưng trước đến tra xét thần tộc căn bản không cưỡng việc bài tin cái kia trước cứ chúc lực của chặt chẽ cha, cha tộc căn hết thần th âm đã đã đến tỏ xét tử, lấy bản bày dị ép sáo mà tại cái này đ ầ y trời mưa gió chư thần điên cùng tìm kiếm thời khắc sinh mệnh thần cung bên trong nhưng là một mảnh ngăn cách tịch thổ m ộ t linh cùng vân lan bày ra cấm chế đem ngoại giới tất cả nhìn trộm ngăn cách bọn họ tạm thời còn tìm không thấy nơi này m ộ t linh nhẹ vỗ về nữ nhi thanh loan không biết là đang an ủi vân lan vẫn là đang an ủi chính mình vân lan l ử a giận trong lòng bên trong đốt lại cũng chỉ có thể c ố nén nghiêm mật như vậy điều tra phía dưới cho dù là hắn cũng vô pháp lại giống ngày trước khinh địch như vậy lui tới cấp giới cùng tử vi chân vũ m ư t tẫn trúc âm dít gào không đắm người trong bóng tối liên hệ nguyên bản đang âm thầm thúc đẩy phản thần liên minh tiến trình bởi vì thần tộc phiên này thô bạo quét sạch hành động lần thứ hai bị ép chỉ hoãn t mặc dù tuổi còn nhỏ cũng đã có thể nhìn thấy tương lai tuyệt đại phong hoa một vệ tay bóng nàng trời sinh liền có được không giống bình thường linh vận không cần tận lực học tập sinh ra liền có thể cùng thiên địa ở giữa sinh linh câu thông tâm niệm chỗ đến vạn vật thân thiện hạc nhi hạc nhi mấy cái tiên hạc tại sinh mệnh thần cung bên trong d ạ n bước tiểu thanh loan mặc một thân xanh nhà sắc váy nhỏ cười khanh khách chạy tới đưa ra trắng non tay nhỏ như ngọc cái k i a cầm đầu tiên hạc không những không tránh ngược lại thân mật túi đầu xuống dùng dai nhỏ mỏ nhẹ nhàng cọ lấy lòng bàn tay của nàng phát ra thanh thúy kêu to tiên hạc thậm chí thuận theo triển khai rộng lớn trắng tinh cánh có chút đẻ thấp thân thể tiểu thanh loan thuần thục leo đi lên tiên hạc liền mang theo nàng. Tại c á cao cao. Vẹn vẹn những cái kia y a nghỉ ò lại tại trong vườn ngự huyện vạn nam thần một bên trên linh tước linh lộc thậm chí là tại một linh thần lực lâu dài tầm bộ bên dưới đã sinh ra mông lung linh trí của một hoa cỏ đều đối tiểu thanh loan biểu hiện ra vượt mức bình thường thân cận cùng thủ hộ chi ý nàng có khi chơi mệt rồi liền yên tĩnh ngồi ở kia cây lớn nhất vạn nam d ư ớ i thần thụ ôm đầu gối lúc này cổ một cứng cắp cành liền sẽ ôn nhu địa rủ xuống đan vào quấn quanh tạo thành một tấm thiên nhiên dây leo đu dây đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên chậm rãi chập trờn thỉnh thoảng nàng hào hứng đến sẽ dùng non nớt giọng thanh thúy ngâm nga lên không được điều lại tràn đầy tự nhiên linh v ậ n âm luật theo nàng ngâm nga quanh thân liền sẽ có một chút xanh biết ánh sáng tự nhiên tập hợp dẫn tới thải điệp nhẹ nhàng mà tới bắt đều xoay quanh cùng gieo vang thanh loan liền có thể điều động thiên thú dẫn động tự nhiên c h i lực cái này thiên phú so với hắn cha năm đó ta mạnh không biết gấp bao nhiêu lần sau này khẳng định trò giỏi hơn thầy nói không chừng ngày nào liền đem ta cái này bỏ lại đằng sau đi một linh bị hàn ôm lúc đầu thân thể còn có chút theo thói quen cứng n gắc nhưng những năm qua này cũng đã từ từ thích hướng phần này thân mật nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem t i ể u thanh loan trong ánh mắt tràn đầy c h ư ở n mến nàng người mang ngươi ta bản nguyên vốn là đặc t h ủ có thể cùng sinh linh cộng minh chính là thiên tính bất quá như thế năng lực còn cần cẩn thận dạy bảo biết biết nhà ta nương tử nhất là suy nghĩ chu toàn Vân lúc này tiểu thanh loan tựa hồ chơi mệt rồi từ tiên hạ trên lưng trượt xuống chạy chậm trở về một mạch nào vào một linh hương thơm mềm dẻo trong ngực ngẩng khuôn mặt nhỏ mẫu thân mẫu thân thanh loan vừa rồi để bên kia hoa hoa mở thật nhiều thật nhiều nhan sắc nhìn có được hay không bàn tay nhỏ của nàng chỉ một cái chỉ thấy cách đó không xa một mảnh nguyên bản chỉ tỏa ra màu xanh nhỏ hoa thần thực vật vườn hoa giờ phút này đúng là đỏ cam vàng lục lam c h ẳ n g tím các loại đoá hoa ganh đua sắc đẹp trói lọi trói mắt h i ệ n nhiên là tiểu gia hỏa trong vô ý thức điều động tự nhiên c h i lực cưỡng ép thay đổi thời kỳ nở hoa k ỳ t á c một linh nhẹ nhàng nuốt ve nữ n h i tóc nữ khí ô nu ân nhìn rất đẹp thanh loan thật lợi hại được đến mâu thân khích lệ tiểu thanh loan lập tức thỏa mãn địa c o n lên mắt to lại quay đầu nhìn hướng vân lan phụ thân hạc nhi chúng nói chúng nó muốn uống rượu trong hồ lô nước ngọ vân lan xứng sở lập tức cười ha ha khởi xuống bên hông màu son hồ lô rượu ngốc khuê nữ đây không phải là nước là rượu tiên hạc bọn họ nếu là uống cái này sẽ say đến lúc đó nhưng là không bay lên được á cha cho ngươi thay đổi cái chơi rất hay h ảo thuật có tốt hay không nói xong đầu ngón tay hắn tiên nguyên lưu chuyển ngưng tụ ra mấy cái rất sống động linh quang chim nhỏ vòng quanh thanh loan bay lượn chọc cho nàng vỗ tay vui cười chật vân lan giống như là nhớ ra cái gì đó thần thần bí bí địa từ không gian chữ a vật bên trong lấy ra một vật đó là một tấm tạo hình cổ phát tiên cầm cầm thân hiện ra ôn nhuận như ngọc màu sắc mơ hồ có phượng hoàng ám văn lưu động tản ra bất phàm linh ẩn khuyên nữ nhanh đoán xem nhìn đây là vật gì tốt hoa tiểu thanh loan con mắt nháy mắt chiếu lấp lánh nàng mổ nhào vào cầm một bên đưa ra tay nhỏ dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí kích thích một cái dây đàn đinh từng tiếng càng tiếng đàn vang lên mặc dù không được điều lại tự mang một cỗ linh chi khí đều tựa hồ tùy theo nhẹ nhàng dập dởn hắc hắc t h í c a vẫn lan ngồi sồn tại thân nữ nhi một bên đắc y nói cái này gọi chín thiên tiên hoàng c ầ m có thể là ta thật vất vả cùng tử vi đổi lấy tiên khí nha hắn nói xong liền nắm chặt nữ nhi tay nhỏ muốn hướng dẫn nàng đặt đấu đến phụ thân dạy ngươi đạn làm sao bản thân hắn tính tình n mẹ thoát không giỏi âm luật làm cho tiểu thanh loan mở m i ệ n g trước mắt to mục linh ở một bên nhìn xem chuyện này đối với tên dở hơi cha con nhất là vân lan cái kia kém đến cực điểm dạy học lắc đầu bất đắc dĩ đi lên phía trước nàng từ vân lan cầm trên tay qua chín thiên tiên hoàng c ầ m ưu nhã ngồi ở thân nữ nhi bên cạnh chớ có hướng cha ngươi hồ học ngón tay nhẹ nhàng vất qua dây đàn một chuôi chôi chạc giống như trong núi thanh tuyển thấm vào ruột gan âm luật chi đạo ở chỗ lòng yên tĩnh mà không phải là như vậy lung tung gậy nàng kiên nhẫn dẫn dắt đến nữ nhi nắm chặt cái tia nho nhỏ ngón tay một lần lại một lần đ i ệ u dạy bảo đơn giản nhất giai điệu tiểu thanh loan học được cực kỳ nghiêm túc chuyên chú nhìn xem mâu thân tại dây đàn bên trên vũ động ngón tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng chính mình thử nghiệm mặc dù lộ ra không lưu loát chỉ p h á p non nớt cũng đã đơn giản b ổ cục v â n lan bị nương tử chê cũng không giận vui tươi hớn hở điệu nằm lại một bên hai chân c h ó n ngoáy ưu thai du thai xốc hắn lên màu son hổ lô rượu ngon lành nhìn xem sinh mệnh trọng yếu nhất hai nữ tử một cái dạy một cái học tốt đẹp đến giống như mậu cảnh cái này trộm đến kiếp p h ủ du mấy năm nhàn thời gian đã là hắn có thể tưởng tượng đến tốt nhất vẫn là nương tử lợi hại có phương pháp giáo dục xem ra sau này dạy khuê nữ trách nhiệm còn phải dựa vào nương tử ngươi ta liền phụ trách mang nàng chơi thuận tiện đem nàng bồi dưỡng thành một cái ít r ư ợ u tiên ôi nói còn chưa dứt lời một mảnh xanh biết lán o n vỗ nhẹ vào hắn trên trán đánh gậy hắn ăn nói linh tinh một linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu để ngươi đến dạy thanh loan sợ không biết sẽ học thành cái giặc gì vẫn lan ngượng ngùng sờ lên cái mũi quả quyết nói sang chuyện khác đối với nữ nhi nháy mắt ra hiệu khuê nữ nhanh đừng nghe mẫu thân người đ ặ n cái dễ nghe từ khúc cho phụ thân giúp trợ hứng phụ thân cho người vô tay thời gian liền tại dạng này ấm áp mà vụn vặt hàng ngày bên trong mỗi ngày trôi qua t r ư n g mười lăm chư thần lâm cung t r ư mười lăm chư thần lâm cung thần cung bên ngoài t ố c sát chi khí bao phủ thiên điệm thần tộc gần như đem mỗi một tấc đất đều lật lên có cây đau khổ trong l ò n g sơn hà biến sắc nhưng mà mặc cho thân n i ệ m làm sao c à n quét nhưng thủy trung chưa thể tìm tới cái kia bị thần chủ khế hoàng định nghĩa là biến số tồn tại. trật tự trong thần cung khế hoàng ngồi trên cao thần t o ạ n lòng nghi ngờ càng tích càng dày ngũ giới đều không ngược dòng chỉ riêng nói về cùng thần giới liên quan cực sâu sinh cơ b ằ n g bạc sinh mệnh hắn nói nhỏ âm thanh tại t r ố n g trải trong thần cung quanh quẩn có thể đem khí tức che lấp đến tình trạng như thế liền thời gian ngược dòng tìm hiểu cũng có thể làm quá nhiều tuyệt không phải bình thường thủ đoạn thần giới bên trong có năng lực làm đến mức độ như thế có thể đến được trên đầu ngón tay khế hoàng thần n i ệ m sớm đã bao trùn toàn bộ thần giới mỗi một vị thần tộc động tĩnh cùng khí tức biến hóa đều là tại cảm giác phía dưới cuối cùng tất cả như có như không dấu vết để lại tựa hồ cũng mơ hồ chỉ hướng cùng một cái phương hướng cái kia mảnh bởi vì chủ nhân thanh lanh tính t ì n h m à từ trước đến nay đ ế n tĩnh nhưng cũng là toàn bộ thần giới sinh cơ nhất là giạt rào khu vực sinh mệnh thần cung nhất là những năm gần đây mục linh hành động trong mắt hắn càng thêm lộ ra không bình thường nàng giảm bớt ra ngoài gần như không còn tham dự bất luận cái gì thần tộc ở giữa giao lưu thậm chí liền đối hạ giới tuần tra đều lộ ra không quan tâm qua loa cho xong loại kia quá độ cẩn thận cùng thu lại tại khế hoàng xem ra không khác một loại càng tre càng lộ mục linh sẽ là ngươi sao khế hoàng chậm rãi đứng dậy chiếu lệnh nháy mắt chuyển khắp chư thần c h ư thần theo ta tiến về sinh mệnh thần cung sinh mệnh trong thần cung chính là một mảnh ấm áp tiểu thanh loan ngồi tại vạn năm thần mục rủ xuống dây leo đu dây bên trên tới lui bàn chân nhỏ trong tay nâng một cái tỏa ra ánh sáng lung linh linh quả ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn vai hàm c ă n g p h ổ n g ă n từ từ n g h è o ham ăn lại không người cùng người cướp vẫn lan dựa nghiêng ở một bên trên giường ngọc nhìn xem nữ nhi cái kia khả ái dán dấp trên mặt mang lão phụ thân tỏa h mãn cười ngây ngô mục linh thì ngồi tại thanh loan bên cạnh bàn tay trắng nón nhẹ vỗ về chín thiên tiên hoàng cẩm đàn tấu một bài tự khúc tiếng đàn dốc rách nhưng mà liền tại cái này một mảnh gần như trong cùng một lúc vân lan cũng đống nhiên từ trên giường ngọc bắn người mà lên trên mặt thư gián thích di biến mất không còn tam tích hắn cũng cảm nhận được cỗ kia không che giấu chút nào giống như huy hoàng thiên uy nghiền ép mà đến khí tức khủng bố không chỉ một đạo là chư thần mà lại là từ thần chủ khế hoàng đích thân dẫn đầu bọn họ vẫn là phát hiện mục linh thì t h ả o lên tiếng chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh khế hoàng vân lan nháy mắt xuất hiện ở bên người mục linh gắt một cái còn tốt đã sớm chuẩn bị hắn những năm này mặc dù đại đa số thời gian cùng lão bà mang hải tử t hưởng thụ niềm vui gia đình nhưng trong lòng cái kia dây cũng chưa hề chân chính b u ô n g lòng vân lan biết sẽ có một ngày sự việc đã bại lộ hắn sớm trong bóng tối tại sinh mệnh trong thần cung mở ra một đầu đơn hướng không gian thông đạo thông đạo điểm cuối cùng cũng không phải là tiên giới cũng không phải ma giới hoặc yêu giới mà là khoảng cách thần giới xa nhất quý giới、Đi. v â n lan khép quát một tiếng không chút do dự một tay ôm lại một linh một tay đem nữ nhi thanh loan xít sao ôm vào trong ngực ông quanh người hắn tiên nguyên ẩm v a n g m ộ t phát hóa thành một đạo l ư u quang vọt thẳng vào không gian thông đạo bên trong liên tại bọn hắn thân ả n h chui vào không gian thông đạo sau một khắc ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng v a n g m ộ t phát sinh mệnh thần cung tại mấy trăm đạo cường hoành thần n i ệ m kết hợp trùng kích vào ẩm v a n g vỡ vụn thần quang diệu đời uy áp như ngục lấy thần trụ khế hoàng cầm đầu chiến thần dích qua hủy diệt chi thần tất yên từ thần vĩnh n g h ĩ n lặng không gian chi thần huyền uyên phong thần phong sát mấy chục vị khí tức ngập trời thần tổ, giáng lâm nơi này. khế hoàng thần n i ệ m đạo qua chống d ô n g thần cung nháy mắt liền khóa chặt cái kia lưu lại mãnh liệt không gian ba động cùng tiên nguyên khí tức lối vào thông đạo quả nhiên ở đây khế hoàng âm thanh nghe không ra hỉ nộ muốn chạy trốn không gian chi thần huyền u y ê n hừ lạnh một tiếng lại có người dám ở trước mặt hắn đùa bỡn không gian thủ đoạn không thấy hắn làm sao động tác chỉ là đối với cái kia sắp hoàn toàn biến mất thông đạo gần sóng hờ h ữ n g phun ra một chữ loạn giang dắt vỡ vụn âm thanh từ trong hư vô truyền đến nguyên bản ổn định không gian thông đạo nội bộ tại huyền liên một lời phía dưới nháy mắt phát sinh kinh khủng vạt mẹo cùng dối loạn vô số không gian mảnh vỡ điên cuồng khuấy động hôn đ ộ n khí lưu rót ngược vào gần như tại thông đạo sụp đổ đồng thời một đạo màu xanh thần ảnh theo thông đạo truy sát mà đi không gian thông đạo bên trong không tốt thông đạo muốn sụp là huyền l y ê n vân lan cảm nhận được quanh mình kịch liệt chuyển biến xấu không gian l o ạ n lưu sắc mặt đại biến điên cuồng thôi động trong cơ thể tiên nguyên tính toán cưỡng ép vững chắc cái này gần như sụp đổ thông đạo quanh thân tiên quàng kịch liệt lập lọe nhưng mà huyền liên thân là chấp trưởng không gian bản nguyên thần tộc đối không gian quấy nhớ cùng lực không chế há lại vân lan có khả năng ngăn cản hoành toàn bộ không gian thông đạo triệt để vỡ vụn c u ầ n bạo không gian phong bạo nháy mắt của tới nương tử bảo vệ tốt thanh loan vân lan chỉ tới kịp hét lớn một tiếng đem càng nhiều tiên lực bảo vệ hướng mục linh cùng nữ nhi chính mình thì cứ thế mà tiếp nhận không gian mảnh vỡ xung kích lúc này kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra đ ế huyết mục linh phản ứng cực nhanh quanh thân bích quang đại thịnh đem trong ngực thanh loan một mực bảo vệ cha nương tiểu thanh loan dọa đến khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh sau một khắc ba người bị quần bạo không gian hung hăng văng ra ngoài một cỗ tương đối quen thuộc tiên linh chi khí đập vào mặt nơi này là tiên giới vân lan cưỡng ép đẻ xuống khí huyết sôi trào ổn định thân hình thần thức nháy mắt trải rộng ra s á t mặt lại càng thêm khó coi mặc dù tạm thời an toàn nhưng bọn hắn rơi xuống đưa tới gọn sóng không gian động tĩnh không nhỏ mà còn hắn bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy trên không trung hai đạo kinh khủng thần ả n h đã theo sát mà tới t h ầ n uy như núi hung hăng chấn áp mà xuống bên trái không gian c h i thần huyền uyên m ặ t không hề cảm xúc phía bên phải phong thần phong sát quanh thân bao quanh khí lưu vô hình phong tỏa bốn phía phong sát trước tiên mở miệng sinh mệnh tri thần mục linh có lẽ hiện tại nên xưng ngươi là thần tộc phản địch thúc thủ chịu trói có lẽ thần chủ sẽ xem tại ngày xưa tình cảm bên trên lưu ngươi một mạng Ánh mắt chương ủ a ắ n đảo qua trật vật vân lan, n t r o giọng nói một mai càng đậm, chỉ đem cái càng chỉ này tiền đem t c cùng sâu kiến ạ huyết Huyên huyên ánh biến đi. số lao m ắ t r ơ i vào bị một linh sáu a sau lưng, chỉ lộ ra nửa o bảo hộ chỉ lộ ở lưng, c i cái, cái đ ầ nhỏ thanh loan trên thân a loan n trên h h t c huyết í n n h là cái h nhiễm cùng tiên áo chương một t đi, không thế nên mươi sáu thần huyết nhiễm áo trong g chốc lát bàng bạc sinh mệnh thần lực trào lên mà ra thanh bích sắc thần quang sông lên tật trời đưa nàng làm nổi bật đến giống như một tôn giáo lâm phạm trần sáng thế thần chỉ huyền uyên phong sát m ộ t linh màu vàng kim nhặt đôi mắt đảo qua hai vị đồng tộc âm thanh lánh triệt quốc tủy m u ố n tổn thương ta phu quân cùng nữ nhi trước qua ta cửa này ngu xuẩn mất hôn phong sát sớm đã không kiên nhẫn dẫn đầu độc thủ hắn tay hào vung lên giữa thiên địa lập tức cương phong g à o thét cũng không phải là bình thường chi phong mà là ẩ n chứa hủy d i ệ t pháp tắc bản nguyên trôn vùi chi phong ước vạn đạo màu xám đen phong long vô căn cứ tạo ra từ bốn phương tám hướng hướng m ộ t linh c u ố n giết tới những nơi đi qua không gian đều bị cắt chém sinh mệnh thần liên phun mục linh ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không sinh mệnh thần quang nở rộ từng cây ẩn chứa vô tận sinh cơ xanh biết thần liên tại nàng quanh thân thứ tự nở rộ hoa sen xoay tròn cánh hoa lúc khép mở đem những cái kia kinh khủng phong l o n g toàn bộ ngăn cản tiêu trừ sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn đối lập đại đạo lực lượng điên cùng đụng nhau tiêu tán năng lượng x u n g kích đem phía dưới vạn giảm sơn hà tùy tiện s â n bằng vô số tiên sơn phúc địa hóa thành bột mịn vân lan chỉ cảm thấy quanh thân tiên nguyên vận chuyển vướng v í không gì sánh được tiểu thanh loan càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chỉ có thể bất lực mang theo tiếng khóc nước nở run g i ọ n ó i cha phụ thân loan nhi sợ đừng sợ thanh loan tra tại cha tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi vân lan cắn răng đem nữ nhi gắt gao bảo hộ ở trong ngực trong cơ thể tiên đế sơ kỳ tiên nguyên điên cùng vận chuyển tính toán chống cự cái này ở khắp mọi nơi cảm giác c áp bách nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn chưa bao giờ giống giờ phút này thống hận chính mình nhỏ yếu tiên đế sơ kỳ cùng tiên đế đ ỉ n h phong nhìn như chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới kỳ thực chính là khác nhau một trời một vực mỗi một vị thần tộc trời sinh chính là tiên đế đình phong chấp trường một đầu hoàn chỉnh đại đạo phát tắc tại cái này lực lượng tuyệt đối t r a n lệnh trước mặt hắn lại ngay cả nhúng tay tư cách đều không có loại này trơ mắt nhìn xem tình cảm chân thành người vì thủ hộ chính mình cùng nữ nhi mà một mình đối mặt c ư ờ n g địch chính mình lại chỉ có thể ở một bên bất lực đứng ngoài quan sát biệt khuất cảm giác gần như muốn đem trái tim của hắn xe rách cái gì tiên giới tiên đế cái gì tiêu g i a o thoải mái tại chính thức lực lượng trước mặt cũng không thành được có thể một kích trò cười hắn khát vọng lực lượng chưa từng như giờ phút này khát vọng có thể có được đứng bên người m ộ t linh cùng nàng sóng vai mà chiến lực lượng cùng lúc đó một mực trầm mặc huyền u y ê n cuối cùng động hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ cấm nôn xuất phát tùy m ộ c linh quanh thân không gian nháy mắt ngưng kết t ầ n g tầng lớp lớp muốn đem nàng triệt để phong ấn chấn áp m ộ c linh trong quát một tiếng quanh thân thanh bích thần quang lại lần nữa t h ă n g vọt cưỡng ép tạo ra một mảnh lĩnh vực gió vẫn diệt hồn trong mắt phong s á t tàn khốc l ó e lên bắt lấy m ộ c linh bị không gian giam cầm kiềm chế nháy mắt một đạo nhằm vào thần hồn bản nguyên hủy diệt p h o n g nhận nháy mắt đánh út về phía m ộ c linh nhanh đến cực hạn n ư ơ n g tử cẩn thận vân lan muốn rách cả bí mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một linh màu vàng kim nhặt đôi mắt bên trong thanh quang đạo thịnh bản nguyên sinh d i ệ t h ồ n phong nhận hung hăng đụng vào quang thuẫn bên trên buộc phát ra thần quang trói mắt cùng oanh minh kinh khủng dư âm lại lần nữa k h u y ế t tán lần này liền hư không đều bị vỡ ra đạo đạo màu đen khẽ hở vân lan đem tiêu g i a o du thân pháp thôi động đến cực hạn ô m thanh loan tại trong dư âm khó khăn né tránh cái k i a kinh khủng lực trùng kích dù cho chỉ là sắc qua cũng để cho hắn khí huyết sôi trào như sôi tiên khu kích chấn hộ thể tiên quang điên c u ồ n g lập l ò e sáng tối trợ chợn chợn trong lòng là trước nay chưa từng có bất lực cha mẫu thân nàng thanh loan nhìn xem mẫu thân đang vây công hạ thân ảnh chập trợ t r ợ n từng viên lớn nước mắt l ă n xuống đến làm ướp vân lan vào áo trung tâm chiến trường mục linh áp lực càng lúc càng lớn h u y ề n u y ê n đối không gian không chế xuất thần nhập hóa không ngừng vạt mẹo gấp giam cầm không gian xung quanh nàng để tính mạng của nàng đại đạo vận chuyển nhiều lần gặp khó khăn càng thêm trì trệ mà phong sát công kích quỷ q u ệ t lăng lệ phối hợp với huyện liên không gian q u ấ nhiễu không ngừng làm hao mòn lấy thần lực của nàng sinh mệnh đại đạo tuy mạnh am hiểu sáng tạo tẩm bổ cùng đánh lâu dài nhưng đối mặt hai vị cùng g a i cừng giả một vị khống chế không gian một vị gió nói trung pi là rơi xuống hạ p h ò n g b à ảnh lại là một lần nối cứng mục linh miễn cưỡng ngăn lại huyền h u y ề n một kích lại bị phong sắt bắt lấy sơ hở một đạo vô hình phong nhận hung h ă n g chạm tại đầu vai của nàng xanh trắng thần váy bị xé nứt một đạo vết thương sâu tới x ư ơ n g xuất hiện màu vàng kim nhặt thần huyết nháy mắt phun ra trong hư không hóa thành một chút ánh sáng l ó n g ánh mưa ẩn chứa bàng bạc s i n h cơ nhưng lại mang theo thế diễm mục linh vẫn lan đau lòng như cắt hai mắt đỏ thấm huyền liên lạnh nhạt mở miệng kết thúc hắn cùng phong sắt đồng thời phát động một kích toàn lực vạn không tiệt không gian vỡ vụn hóa thành nước vạn mảnh lưới dao từ bốn phương tám hướng rào sát hướng m ộ t linh màu đen cương phong ma diệt tất cả m ộ t linh con người đột nhiên co lại quanh thân bích quang trước nay chưa từng có hừng hực một gốc thông thiên triệt địa sinh mệnh cổ thụ hư ảnh từ sau lưng h i ệ n lên ầm ầm hủy diệt tính bạo tạc chiếu sáng tiên giới năng lượng kinh khủng phong bạo cán quét tất cả làm kia sáng hơi tản chỉ thấy cái kia sinh mệnh cổ thụ hư ảnh đã vỡ vụn ảm đạm mục linh ủy một gối xuống dựa vào trong hư không sắc mặt tái nhuận h ư tờ giấy khí tức hễ vải tới cực điểm khoe miệng không ngừng có thần màu chảy xuống nhuộn đỏ trước ngực và áo. Trọng thương. thanh loan phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc huyền u y ê n đứng lơ lửng trên không quan sát trọng thương m ộ c linh trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc nhưng rất nhanh liền khôi phục băng lãnh hắn đôi phong sát nói phong sát ngươi đi bắt giết hai người kia m ộ c linh giao cho ta đến xem quản phong sát nết miệng cười một tiếng sớm nên như vậy dứt lời thân hình hắn nhoáng một cái hướng về vân lan cùng thanh loan đánh tới mơ tưởng m ộ c linh cưỡng để một cái thần lực muốn ngăn cản phong sát ông nhưng mà một đạo vô hình không gian bích lũy nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng đưa nàng một mực ngăn trở huyền uyên thân ảnh c h ặ n lại nàng con đường phía trước âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt mục linh dừng ở đây rồi xem đại đồng tộc hai vạn năm phân thượng chớ có lại b u ố c ta hàn cuối cùng không có lập tức hạ sát thủ hai trăm năm mươi sáu vị thần tộc làm bạn hơn hai vạn năm dù cho tình cảm lạnh nhạt như bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có một tia xúc động húng chi cho dù là thần chủ khế hoàng ra lệnh cũng chỉ là xóa bỏ cái tia dẫn phát biến số tiên tộc cùng hải tử mà không phải là nhất định muốn lấy mục linh tính mệnh tránh ra huyền uyên trong mắt mục linh đều là quyết tuyệt sinh mệnh thần lực liều lĩnh lại lần nữa p h u n trào cho dù bản nguyên bị hao tổn nàng cũng tuyệt không thể nhìn xem phu quân cùng nữ nhi tại trước mắt mình bị giết có thể huyền n g u y ê n thực lực cùng nàng thời kỳ toàn thịnh đều tại sàn sàn với nhau giờ phút này nàng bản thân bị trọng thương thần lực k h ô kiệt lại như thế nào có thể đột phá đối phương ngăn cản mục linh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phong sát từng bước một tới gần vậy đối với nàng mà nói so tự thân sinh mệnh quan trọng hơn nghìn lần vạn lần hai người vân lan đem nữ nhi gắt gao bảo hộ ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm từng bước tới gần phong sát dù cho là châu chấu đa xe hắn vân lan hôm nay cũng muốn sụp đổ rơi bọn họ một cái răng chương mười bảy thí thần t r ư ơ n g mười bảy thí thần thần chủ đích thần tới vê anh một tia ồ quang sẽ rách thương khung quan g mang tia không hề h ó g á n h trói mắt ngược lại nội l i ê m thâm trầm lại mang theo một cỗ chạm diệt tất cả tà ma dẹp i ê n thế gian không sạch sẽ vô thượng nguy nghiêm nó xuất hiện như vậy l ộ t nột, phản g p h ấ t sớm đã ẩ n nút chỉ vì cái này thạch phá thiên kinh m ộ t k í c h mục tiêu nhắm thẳng vào đang toàn lực giam cầm m ộ t linh không gian c h i thần huyền u y ê n cái gì huyền liên trên mặt lần đầu hiện ra khó có thể tin kinh hãi hắn n u i không gian cảm giác sao mà nhạy cảm nhưng mà đạo này công kích lại vượt qua không gian hạn chế tại hắn phát giác được n y mắt liền đã gần kể h â n huyền u y ê n nghĩ điều động không gian chi đạo na di né tránh lại phát hiện quanh thân không gian chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ càng thêm bá đạo càng thêm nặng nề g h lực lượng triệt để c h ấ n phong là đạo kia ô quang tự mang chấn áp lực lượng phốc phốc lợi khí cắt vào t h ầ n thể âm thanh rõ ràng làm cho người khác tê cả ra đầu ô quang tàn đi hiện lộ ra một thanh cổ phát nặng nề g h trường kiếm trường kiếm mơ hồ có huyền vũ hư ảnh quân quanh tàn ra chấn áp và vật chu tà lui tránh nghiêm nghị thần uy chính là chân vũ tiên đế bản mệnh để khí chém ma thần kiếm huyền liên vô ý thức cúi đầu nhìn xem đem chính mình thần khu gần như từ vai bổ đến eo tạo thành gần như hai nửa khủng bố vết thương chém ma thần kiếm trong mắt tràn đầy mở mịt c ũ n g không cách nào tin c h ấ n áp vạn vật kiếm thế tại huyền viên trong cơ thể ẩm v a n g bộc phát nháy mắt xoắn nát hắn tất cả sinh cơ hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cũng chỉ có màu vàng kim nhạt thần huyết không ngừng tuân ra sao có thể hắn khó khăn phun ra mấy chữ thân thể bên trên thần quan g cấp tốc cảm đạo đại đạo sụp đổ vị này chấp trưởng không gian bản nguyên tại trong thần tộc cũng đứng hàng thượng du cường đại thần chỉ lại tại một cái đối mặt ở giữa bị một kiếm chém giết thân tử đạo tiêu đến ch hắn đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có người có thể giấu giếm được không gian của hắn cảm giác vì sao một kiếm này uy lực kinh khủng như vậy để hắn liền dãy r ù a cơ hội đều không có huyền h uyên chết không nhắm mắt thần k u nổ tung tan đi trong trời đất tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh nhanh đến phong s á t trên mặt nhe r ằ n g cười mới vừa vặn n g ư n g kết nhanh đến một linh trong mắt quyết tuyệt còn chưa rút đi nhanh đến vân lan thiêu đốt tiên nguyên động tác đều ngừng lại ngay tại chỗ huyền h uyên ngắn ngủi t ĩ n h mịch về sau phong sắt phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét đông nhiên quay đầu nhìn hướng ô quang đánh tới chỗ chỉ thấy một đạo mặc đen sông đê bảo khuôn mặt quanh thân tản ra giống như tên u y cột như núi cao trầm hồn khí tức thân ảnh hiện rõ hắn một tay nắm lấy trôi này vừa vặn chém giết không gian chi thần chém ma thần kiếm thần kiếm còn có thần hết u y nhỏ xuống nhưng hắn trên mặt lại vô hỉ vô bi không có chút nào cảm xúc biến hóa căn bản không để ý vừa rồi chém giết chính là một vị thần chính là chân vũ tiên đế ánh mắt của hắn như điện đảo qua phong sát ẩn chứa vô tận sát ý thật chân vũ phong sát con n g ư ơ i đột nhiên co lại gần như không dám tin vào hai mắt của mình ngươi ngươi dám thi thần ngươi đây là muốn tạo phản không được trong lòng hắn kinh hãi tột đình trần vũ tiên đế lục giới bên trong công nhận cường giả nhưng tại bọn họ thần tộc trong mắt nhất là cùng chiến thần giết qua nhiều lần luận b à n đồng thời bại trận trần vũ cũng bất quá là hơi lớn một điểm tương đối chịu đánh sâu kiến m à t h ô i nhưng trước mắt này một màn chỉ để lật đổ hắn nhận biết trần vũ không những thực lực vượt xa tưởng tượng càng là không chút do dự chém giết không gian c h i thần huyền liên cái này đã không phải khiêu khích đây là tuyên chiến đối toàn bộ thần giới tuyên chiến tạo phản trần vũ tiên đế tiếng như hàn thiết mang theo một tia đồ cận ngũ giới chưa từng là các ngươi đồ vật nói gì phản chữ nói xong hắn không nhìn nữa phong sát mà là hướng về k h á c một bên hư không nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu còn chưa động thủ ha ha một cái mang theo vài phần lười biếng nhưng lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm âm thanh khoan thai vang lên vậy l i ề n động thủ chỉ thấy trên chín tầng trời chu thiên tinh thần đổ phổ đột nhiên hiện lên ó n g ánh tinh quang chiếu r ọ i vạn tượng sao khóa chấn ba ba b a vô số từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành óng ánh xiềng xích nháy mắt xuyên thủng hư không từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng phong sát phong sát kinh hai muốn tuyệt điên cùng thôi động t ầ n lực muốn hóa thành vô hình tri phong bỏ chạy nhưng mà Vạn tử ư ợ n chính g sao khóa chính là t vi tiên đế dẫn động chú độ. độ giang giác, giang giác. Chắc chắc, thân i ảnh tại tinh huy thịnh nhất chỗ hiện lên khuôn mặt tốn nhã nhưng giờ phút này cặp mắt kia bên trong lại không có ngày thường trêu thức chỉ có khống chế chu thiên chấp tể ngôi sao hở hữu thử vi người các người phong sát ra sức d â y rụa cảm thụ được trong cơ thể phi tốc trôi qua thần lực và bị áp chế gắt gao đại đạo trong mắt hiện ra to lớn h o à n g hốt hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tiên giới hai vị đỉnh phong tiên đế vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở đây đồng thời vừa ra tay chính là tuyệt sát bọn họ làm sao dám bọn họ chẳng lẽ không sợ thần chủ lôi đ ỉ n h chi n ộ sao s i ê n g xích bên trên tinh quang lưu chuyển không thần chủ cứu vơ anh phong sát âm thanh im bặt mà d ừ n g hắn thần k h u tính cả thần hồn tại cái tia bóng ánh trong ánh sao bị triệt để chốt bụi hóa thành hư vô đệ nhị thần tộc v ấ lạc từ chân vũ xuất thủ chém giết huyền liên đến tử vi hiện thân chấn sát phong sát bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch vân lan ôm thanh loan ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện chân vũ cùng tử vi đại não gần như đình chỉ vận chuyển phía trước một giây hắn còn h á m sâu tuyệt cảnh chuẩn bị liều chết một trận chiến một giây sau hai vị đ u ổ i giết bọn hắn cường đại thần chỉ cứ như vậy không có to lớn kinh hỷ đánh thẳng vào tinh thần của hắn để hắn nhất thời lại nói không ra lời mậu thân tiểu thanh loan tiếng khóc phá vỡ hiệ tĩnh nàng dây rủa lấy từ vân lan trong ngực xuống nào về phía trọng thương mục linh mục linh giang chống đỡ lấy thân thể tiếp lấy nữ nhi ánh mắt phức tạp nhìn hướng c h â n vũ cùng tử vi nàng dù chưa cùng hai vị này tiên đế từng có giao lưu nhưng cũng biết bọn họ là vân lan hảo hữu trí giao càng là thần giới trọng điểm quan tâm đối tượng giờ phút này bọn họ hiện thân cứu rút ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng cái này không chỉ là đối vân lan tình nghĩa huynh đệ càng là một loại tư thái một loại đối thần giới thống trị công nhiên khiêu chiến lao tử lao c h â n vũ vân lan cuối cùng lấy lại tinh thần vô cùng kích động là các ngươi quá tốt rồi các ngươi nếu là đến chậm một bước nữa cũng chỉ có thể cho huynh đệ t à nhạc xác không đoan chừng liền thi đều thu không đến hắn một bên nói một bên tranh thủ thời gian lôi kéo mộc linh cùng thanh loan giới thiệu nương tử thanh loan mau nhìn đây chính là ta thường cùng các ngươi nhắc lên ta quá mệnh huynh đệ tiên giới biết đánh nhau nhất lao chân vũ cùng nao nhất linh quang láo tử vi mộc linh đ ệ xuống thương thế bên trong cơ thể mặc dù khí tức suy yếu vẫn bảo trì lễ tiết sinh mệnh c h i thần mộc linh đa tạ hai vị xuất thủ cực rút cái này tiếng nói cảm ơn còn thiếu rất nhiều gánh chịu phần này ân cứu mạng càng không đủ lấy triệt tiêu chân vũ cùng tử vi vì thế cần gánh chịu ngập trời nguy hiểm tiểu thanh loan trốn ở sau lưng mộc linh lộ ra cái đầu nhỏ r ụ t gẹ lại mang t ỏ mò nhìn hai vị khí tức cường đại hai người nhỏ giọng nói cảm ơn t ử vi tiên đế bật cười lớn thân ảnh rơi xuống đầu tiên là đối mộc linh nhẹ gật đầu không cần đa lễ đã là vân huynh đạo lữ đó chính là người trong nhà lập tức hắn lại nhìn về phía tiểu thanh loan ánh mắt nhu hòa rất nhiều đây chính là tiểu thanh loan a quả nhiên trung linh dục tú so c h a ngươi mạnh hơn nhiều trần vũ cũng thu kiếm mà đứng đối với mộc linh khẽ gật đầu xem như là bắt c h u y ệ n qua hắn tính cách gây ra không sở trường nhiều lời nhưng hắn ánh mắt đảo qua mộc linh thương thế trên người lông mày cao lại trầm giọng nói thương thế rất nặng mau chóng điều dưỡng không đúng kinh hỷ sau đó vân lan đông nhiên một cái giật mình sắc mặt đột biến các ngươi các ngươi làm sao có thể xuất thủ d t huyền lên do em dịu sát thần giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi gần vạn năm v ậ nhẫn nhiều như vậy trong bóng tối bố cục chẳng phải là toàn bộ đều trước thời hạn bại lộ hắn càng nói càng gấp cơ hội là tại gầm nhẹ đi mau thừa dịp thần tộc khác còn không có kịp phản ứng các ngươi đi mau mang theo nương tử của ta cùng thanh loan đi ta đến đoạn hậu hắn không thể bởi vì chính mình một nhà liên lụy hai vị huynh đệ liên lụy toàn bộ ngũ giới phản kháng kế hoạch lớn nhìn xem vân lan lo lắng gián dấp theo â n v hắn tiếng nói vừa ra một cỗ không cách nào hình dung mênh ngông thần uy ẩm vàng giáng lâm giáng giáp ẩm ẩm tiên giới thiên cung bị cứ thế mà xé mở một nói ngang qua ước vạn giảm to lớn vết n ư t c vết nước về sau là vô tận thần quang cùng trật tự toàn liên m ộ trần đạo p p vũ tiên đế cầm kiếm mà đứng đen sấm đế bảo đang cuộn trào thần uy bên trong bay phất phới khuôn mặt nhưng như cũ trang nghiêm không hề nhượng bộ chút nào địa đón lấy cái tiêu chí cao vô thượng ánh mắt t ử vi tiên đế quanh thân tinh huy lưu truyền chu thiên tinh đấu đại trận như ẩn như hiện triệt tiêu lấy cái kia bàng bạc thần ủy t r â n ép vân lan thì bảo hộ ở m ộ t linh cùng thanh loan trước người trong cơ thể tiên nguyên v n sóng làm xong tùy thời liệu mạng chuẩn bị chư thần ủy áp bao phủ khắp nơi khế hoàng ánh mắt dẫn đầu rơi vào chân thân bên trên võ tiên đế trần vũ khế hoàng mở miệng âm thanh bình tĩnh không lay động lại ẩn chứa đủ để đồng kết linh hồn hàm ý giết chóc thần tộc ngươi có biết đây là vạn kiếp bất phục tri tội từ thần tộc đến thế gian thống trị lục giới hơn hai vạn năm đến nay đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Có sinh linh, giám đối cao cao tại thượng thần tộc huy động đồ đao đồng thời thành công thí thần lệ này vừa mở thần tộc uy nghiêm còn đâu trật tự nền tảng ở đâu như ngũ giới chúng sinh đều là bắt trước thần tộc há có thể không an tọa tại trong l â y trần vũ tiên đế trong tay chém ma thần kiếm ô quan g đại thịnh thần kiếm rung động ở giữa đem cái k i a bám vào trên đó thần huyết triệt để ma diện hắn nhìn thẳng vào khế hoàng ánh mắt âm thanh b ạ n cổ sơn nhạc thần tộc xem ngũ giới như có rác tùy ý tàn sát lại có từng biết tội hôm nay cũng không phải là thí thần chính là chém ma chém các người đám này tự khoe là thần lại đi ma đạo hàng người làm càn chiến thần g lời này vừa ra bên cạnh tử vi tiên đế một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng gặp chúng thần ánh mắt trông lại tử vi vội vàng xô tay trên mặt lại tràn đầy không che giấu chút nào trêu tức xin lỗi xin lỗi thực tế nhịn không được hắn quay đầu nhìn hướng trần vũ cười treo nói lao trần vũ nghe không chiến thần đại nhân nói năm đó không nên lưu ngươi một mạng đây c h ậ p c h ậ p phần này ân không giết người nhưng phải hào hào nhớ kỹ quay đầu có phải là phải cho chiến thần đại nhân đập một cái l ư u ta một mạng trần vũ tiên đế m ặ t không hề cảm xúc chỉ là nhàn nhạt hỏi lại hãn ngữ khí khinh thường nếu không phải kiên kỵ thần tộc nếu không phải lấy đại cục làm trọng chỉ bằng thằng ngốc kia cũng xứng làm ta đối thủ trần vũ hừ lạnh một tiếng chém ma thần kiếm nhắm thẳng vào giết qua sớm không biết bị ta chém giết bao nhiêu lần cái này bàn tay hung hăng tiến tại giết qua trên mặt sắc mặt hắn trận xanh trận đỏ tức giận đến quanh thân thần quang đều tại kịch liệt run rẩy bàn g bạc chiến ý thiêu đốt vừa nghĩ tới chính mình đi qua vô số lần tìm chân vũ luận b à n đối phương nhưng vẫn đang ngồi chính mình diễn kịch loại kia bị triệt để lừa gạt coi là thằng hề x ỉ nhục cảm giác để hắn gần như phát cuồng các ngươi tự tìm cái chết giết qua từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ trong tay chiến m â u vang lên nóng nóng sắc ý t r ù n g tiên lịch thần chi đồ tạp huyết b i ế n số đều nên hướng vĩnh hằng tịch diệt từ thần vĩnh yên lặng lạnh như băng nói lôi đình chi thần lôi vẫn tiếng như kinh lôi nổ vàng cùng bọn hắn nhiều làm gì theo thần luật, kẻ phản địch, nên giết. cái kêu tiên tộc sâu kiến cùng t ạ m hết u y biến số càng nên thần hồn câu diện vinh thế không được siêu sinh khế hoàng có chút đưa tay lại lần nữa đè xuống sau lưng chư thần sao đ ậ u hắn ánh mắt vượt qua chân vũ cùng tử vi rơi vào trên người mục linh âm thanh vẫn như cũ nghe không ra h ỉ nộ mục linh thân là thần tộc chấp trưởng sinh mệnh lại tư thông tiên tộc sinh hạ tà đạo huyết mạch càng d u n g túng tiên đ ế giết chóc đồng tộc n g ư ơ i có lời gì có thể nói mục linh chậm dãi đứng thẳng người nhìn thẳng khế hoàng ánh mắt thần chủ ta cùng vân lan hai bên tình nguyện kết làm đạo lữ không có quan hệ tiên thần chỉ luận bản t â n thanh luân là ta nữ nhi không phải là biến số cũng không tạm huyết đến mức phải lên phong sát nàng ánh mắt đảo qua vĩnh yên lặng cùng nôi vẫn ngựa khí lạnh nhạt muốn giết ta phu quân hại nữ chết có ý nghĩa tốt một cái chết có ý nghĩa t ử thần vĩnh yên lặng g ầ m thét quanh thân tử khí quần quận mục linh người đã xa đ o ạ đến đây cùng sâu kiến làm bạn còn có gì mặt mũi tự xưng thần tộc khế hoàng không nhìn nữa mục linh vị này đã từng chấp trưởng sinh mệnh thần tộc ruột thịt đã triệt để rời bỏ thần tộc con đường không đáng hắn lại nhiều tốn bất bọn hắn ánh mắt một lần nữa trở lại chân vũ cùng tử vi trên thân mang theo hạ quyết định tử hình phía trước xác nhận tử vi ch Huyền huyền t ha ha ha ha ha. sau một lúc lâu hắn cười đủ rồi trên mặt bất cần đợi thần sắc nháy mắt thu lại thần sắc đóng băng khế hoàng thu hồi ngươi bộ này dối trá giải thích đi đối đại chúng ta không tệ hắn lặp lại một lần ngữ khí tràn đầy miệng ai đơn giản là bởi vì ta cùng chân vũ thực lực coi như nhìn được mà các ngươi thần tộc cao cao t ạ i thượng lười quản lý tiên giới về vặt cần hai cái hơi cường tráng chút c h o giữ nhà đến thay các ngươi duy trì cái này cái gọi là trật tự mà thôi hắn tiếp tục nói thế nào làm nhiều năm như vậy c h o chủ nhân thật đúng là cho rằng ném mấy cây xương chính là bán ơ n t ử vi d ừ n g một chút ánh mắt đảo qua quần tính kích phấn chư thần âm thanh đột nhiên c h u y ể n lệ t h ú hổ chân vũ vừa rồi lời nói không có sai các ngươi thần tộc tự xưng là cao cao t ạ i thượng chế định trật tự lại tùy ý đùa bỡn chúng sinh xem ngũ giới sinh linh làm kiến hôi cỏ rác động một tí tàn sát lấy vạn vật vui buồn làm vui vực này hành vi cùng ma có gì khác hắn tiến lên trước một bước danh chấn hoàng vũ đế vi minh ngông hôm nay ta tử vi cùng trần vũ liền muốn thay cái này ngũ giới vô số chết oan sinh linh chu ma quân vọng tiên đế hạng du dế cũng xứng đàm đạo lý cũng dám nói bừa chu thần thần chủ xin hạ lệnh giết tuyệt phản địch san bằng tiên giới tử vi lời nói để chư thần triệt để nổi giận kinh khủng thần vi lại lần nữa t ă n g vọng hướng về trần vũ tử vi đám người nghiền ép mà đến hừ bản đế sợ các ngươi không được trần vũ hừ lạnh một tiếng bàng bạc minh ngông kiếm u phóng lên tận trời sẽ rách thương khung tử vi tiên đế sau lưng chu thiên tinh đấu đại trận triệt để mở rộng minh mông tinh huy giống như ngân hà quấn ngược cùng chân vũ cái kêu bá đạo vô song kiếm ý cộng đồng chống lại lấy chư thần kết hợp chi h uy chân tướng v ớ i bày góp nhặt vài vạn năm tiên thần mâu thuẫn ẩn nhẫn vô số tuế nguyệt l ử a giận cùng không căm l ò n g tại thời khắc này bởi vì vân lan một nhà tình duyên bởi vì chân vũ cùng tử vi hai vị tiên đế ngang nhiên xuất thủ t h í thần bị triệt để dẫn nổ tiên thần tri chi chiến từ đó mở màn chương mười chín ngũ giới tệ tụ phong hòa đô tiêu chương mười chín ngũ giới tệ tụ phong hòa đô tiêu giống một tiếng dung khắc hoàn vũ long âm đông nhiên từ tiên giới chân trời cái này tiếng long ngâm không giống với bất luận cái gì tiên thu hí ẩn chứa trong đó bàng bạc yêu lực cùng cái k i a đ ọ c lại vô số t u ế nguyệt vô tận l ử a giận lại cứ thế mà đem m ê n h mông thần uy xé mở một đạo cự đại lỗ hổng gian g g i ắ c thương k h u n g vỡ vụn yêu khí quần quận phủ lên bầu trời quần quận sôi trào yêu vân bên trong một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng bóng tối chậm rãi hiện lên thư không bị triệt để xe rách một đầu kéo dài đâu chỉ trăm vạn dặm ngũ trào chân lòng ngang nhiên giáng lâm nó mỗi một chiếc vải rồng đều giống như sân mạch vẹn vẹn một đoạn lốn lượn thân thể vắt ngang tại nơi đó liền che đậy nhật cặp tiết như đồng nhất tháng thật lớn long đồng thiêu đốt đủ để thiêu tận thương không nộ diễm g ắ t gao k h ó a chặt trên bầu trời từng đạo thần ảnh người đến chính là yêu giới vạn yêu tôn sư người mạnh nhất giết gào k h u ung. khế hoàng lão nhi người này cầu thí trật tự quản tiên h quản địa nô dịch chúng sinh nhiều năm như vậy bây giờ cũng nên thay đổi đi giết gào k h u n g âm thanh nổ vang quân quân tiếng gầm hỗn hợp có thuần túy long uy chấn động đến quanh mình hư không không ngừng giãn nước gây dựng lại lại giãn nước biệt khuất nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng có thể để cho lão tử thống thống khoái khoái đánh một trận ha ha, ha, ha. các ngươi thần tộc máu không biết hương vị có hay không cùng các ngươi cái kia cao cao tại thượng sắc mặt một dạng khiến người buồn nôn hắn buông thả tiếng cười chấn động khắp nơi mang theo một loại bị đè nén quá lâu quá lâu phía sau nhẹ nhàng vui vẻ phát tiết quanh q u ẩ n giữa thiên địa cái kia đủ để nghiền nát n g ô i sao đôi rồng tùy ý bay xuống khuấy động lên hủy diệt tính h ô n độn phong bạo theo vị này yêu giới c h i tôn giáng lâm phía sau hắn hư không liên tiếp rách ra vô số đạo khẽ hở thật lớn lệ phượng gây gieo rát chu tước dương cánh liệt diễm phần thiên ngang quy xả quân q u ý huyền vũ đã không trấn thủ một phương giống sắc khí ngốc trời bạch hồ gáo khét huy tương vị gần như chỉ ở truyền thuyết cổ xưa bên trong xuất hiện yêu tộc đại năng cuốn theo lấy ngập trời yêu khí theo sát giết gào không về sau giáng lâm tiên giới long phượng kỳ lân cựu vĩ thiên hồ kim sĩ đại bàng yêu giới tích lũy vô số tuế nguyệt thâm hậu nội tỉnh nơi này m ộ t khắc toàn bộ hiện rõ chư thần nguyên bản l ệ n h nhạt sắc mặt cuối cùng có chút biến hóa từ trước đến nay lấy tiêu căng khó thuần nội đấu không nghỉ yêu giới lại sẽ tại giết gào không dẫn đầu xuống như vậy thống nhất xuất hiện tại phản kháng bọn họ trên chiến trường nhưng mà không chờ chư thần tự yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần、Xo lại là một tiếng nứt vang tiên giới khác một bên thương khung bị một cỗ cực đoan bá đạo tràn đầy khí tức hủy diệt ma y cứ thế mà xé ra ma khí giống như thủy triều tôn ra nháy mắt nhuộm đen m ả n g lớn thương khung cái kêu ma khí bên trong ẩn chứa vô tận giết chóc g ụ c vọng cùng hỗn loạn để tiên linh chi khí cũng vì đó lùi tránh một đạo quanh thân c u ố n quanh lấy đen nhánh ma diễm đ ạ p lên vô tận hải cốt hư ảnh cùng chúng sinh kêu r ê n từ cái này bị xé ra ma huyên thông đạo bên trong từng bước một đi ra bước tiến của hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống không gian đều tại khủng bố ma uy bên giới và mẹo gào thét phát ra không ch chính là ma giới c h i tôn vạn ma c h i hoàng mực tẫn mực tẫn ánh mắt nạo nghễ đ ả o qua chư thần cuối cùng rơi vào khế hoàng trên thân a cảnh tượng náo nhiệt n h ư vật làm sao có thể thiếu ta ma giới thanh âm của hắn mang theo một loại riêng biệt từ tính nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo thần tộc thống trị tiết mục khiến người buồn nôn bản đế sớm đã nhìn chán hôm nay ta ma giới cũng muốn phản trái ngược cái này cao cao tại thượng tự khoe là tôn thần lời còn chưa dứt phía sau hắn ma khí quần quận từng tôn ma đế lần lượt h i thân gần như liền tại ma tộc giáng lâm đồng thời một loại khác hoàn toàn khác biệt khí tức tràn ngập ra đó là cực hạn tĩnh mịch cùng âm trầm phảng phất nối liền luân hồi điểm cuối cùng cùng khởi điểm vô thanh vô tức ở giữa một đạo bao phủ tại rộng lớn đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh n ă n g nhiên g á n g lâm quanh người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại ba động nhưng này phảng phất có thể đồng kết linh hồn tĩnh mịch khí tức lại làm cho ở đây toàn bộ sinh linh vô luận tiên ma yêu thần đều cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn run r u dày quỷ giới c h i chủ trúc âm đến thần tộc trúc âm âm thanh giống như vạn quỷ nói nhỏ mang theo đ ộ n lại vô số thuế nguyện oán hận cùng bằng lãnh ngày sư nhân hôm nay quả thiếu nợ nên trả Vô cùng đơn giản một câu, so với bất luận cái gì này tứ h giới tích lũy không biết bao nhiêu năm cao cấp nhất chiến lược nơi này khác tụ tập tiên l n giới binh phong nhắm thẳng vào cái tia thống trị lục giới vô tận tuế nguyễn chư thần thần chủ khế hoàng ánh mắt giống như vạn cổ hàn băng chậm rãi đảo qua tứ giới cường giả vô biên tức giận ở trong lòng ấp tốt, tốt, tốt. hắn liên tiếp nói ba chữ tốt mỗi một chữ phương ra thần uy thì càng được một điểm cùng ngũ giới liên quân khí thế điên cùng đ ố i hướng nguyên lai、like、các ngươi sâu kiến sớm đã trong bóng tối cấu kết giáp tâm hại người ngưu toan dung chuyển thần quyền phá vỡ lục giới trật tự tội không thể xá hôm nay vừa vận đem các ngươi phản định một m ẹ hốt gọn dùng cái này chiến c h i t để quét sạch lục giới bình định lại cả thôn hùng vĩ thần âm quanh quẩn ở trong thiên địa cùng lúc đó nhân giới một chỗ bí ẩn trong đậu phủ linh khí mờ mịt không tranh quyền thế một vị mặc một mạc nam tự áo xanh chậm rãi bung ô xuống trong tay ngọc giản phát ra một tiếng kéo dài thở dài hán chính là nhân giới cái này vạn năm đến nay khí vận sở c h u n g người hiên v i ê n hạo chỉ thiếu chút nữa vẹn vẹn một bước hán liền có thể triệt để dung hợp nhân giới bản nguyên trở thành chân chính nhân giới giới chủ đến lúc đó dù cho không cách nào phá vỡ thần tộc cũng đủ để bằng vào hoàn chỉnh nhân giới quyền hành để nhân giới ước vạn sinh linh triệt để thoát khỏi thần giới chi phối cùng thăm dò thu hoạch được chân chính tự do cùng an bình nhưng trời không t ạ i lòng người thời cơ đã tới khói lửa đốc tiêu trư giới liên quân đã động hãn lợi không được công hành viên mãn một khác này chờ đợi thêm nữa như tứ giới liên quân bại vòng nhân giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hắn người giới chủ này vị trí cũng bất quá là hoa trong gương trăng trong nước tứ giới đều là đã khởi thế nhân tộc ta ha có thể là hậu h i ê n viên hạo thấp giọng tự nói trong mắt lóe lên một tia tiết m ố i hắn không do dự nữa đưa tay ở giữa c h ả y ra nồng đậm nhân giới bản nguyên khí thức đem chính mình mấy ngàn năm qua này liên quan tới dung hợp nhân giới bản nguyên thành t i ể u giới chủ tất cả c ặ n g ộ kinh nghiệm thất bại dạy dỗ cùng chưa hết thôi diễn toàn bộ lạc ấn trong đậm phủ ánh sáng lưu truyền đạo văn b a phủ đây là hắn là nhân giới lưu lại cuối cùng hòa trùng mà đội hữu duyên t làm xong tất cả những thứ này hắn lại không lo lắng vươn người đứng dậy bước ra đậu phủ、Xoẹt. Nhân giới cùng tiên giới ở giữa hàng rào, bị tùy tiện xe rách. Hiên viên hạo cất bước mà vào, thanh thân ảnh biến mất tại mênh ngông nhân tiên khủng năng lượng tràn ngập, rách. hạo khắc, giới giới giữa giới. giới gần như muốn vỡ chiến trường tại cất bước tùy mất một trên một rào, mà vào, loại đạo bị yên đời ra. Đạo này diệt xe cái các sánh, như sam Sau sóng chiến không, muốn xung quanh hủy thiên diệt địa năng lượng loạn lưu、so、sánh, quả kia đã lạng lạ gợn thực chân vũ chở cường giả đ ỉ n h cao lại đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra đi qua tại vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn kỹ một đạo thanh sam thân ảnh từ cái này g ọ n sóng bên trong thong dòng phong ra chính là hiên viên hạo sự xuất hiện của hắn lộ ra như vậy đột ngột hiên viên hạo đối mặt cái kia áp lực minh ông nhưng là bật cười lớn ngựa mặt lên trời thét dài phản thiên cử chỉ p h ậ t thần c h i minh như vậy thịnh sự há có thể thiếu nhân tộc ta vô luận cuộc chiến hôm nay kết quả làm sao ta hiên viên hạo đại biểu nhân giới đến giúp giúp trang tử ngang nhiên mang theo một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hạo nhiên khí khái nhân giới trí cường giả h i ê n v i ê n hạo tham chiến nhân giới l i ê n nhất là yếu đuối một mực bị thần tộc coi là nhất không có uy hiếp nhân giới vậy mà cũng tại giờ phút này cũng c ó đại biểu dứt khoát gia nhập phản kháng trận doanh mặc dù chỉ có h i ê n v i ê n hạo một người trước đến nhưng hắn trên thân cái tia nồng nặc tan không ra nhân giới khí vận cùng với cái k i a mơ hồ chạm đến giới chủ cấp độ huyền n o khí tức để bất luận cái gì sinh linh bao gồm trên bầu trời chư thần đều không thể khinh thường thiên ma yêu quỷ người từ thần tộc thống trị lục giới đến nay lần thứ nhất ngũ giới cường giả vì cùng một cái mục tiêu phản kháng thần tộc đứng ở cùng một trận chiến dây bên trên ngũ giới tụ tập khói lửa đốt tiêu một tràng chú định đem sửa lục giới lịch sử cách cục trung cực chi chiến hết sức căng thẳng chương hai mươi chiến thần cuối cùng không phải chân chính thần chương hai mươi chiến thần cuối cùng không phải chân chính thần trần vũ trong tay chém ma thần kiếm ô quang đại thịnh sát ý mười phần chém đen nhánh kiếm khí như nhiệt long xuất thuyền ngang nhiên chém về phía ngồi trên cao thiên hùng coi thường chúng sinh chư thần một kiếm này hướng cái gọi là thần phát động phản kháng kiếm khí những nơi đi qua đại đạo quy tắc gọc thét tránh lui p h ả n phất không chịu nổi cái này thuần túy thí thần chi ý hư không bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách thật lâu không cách nào lấp đầy làm cản lớn mật chư thần tức giận muốn xuất thủ đem cái này đại nghịch bất đạo một kiếm nghiền á t thần chủ khế hoàng ánh mắt lạnh lẽo ông hư không rung động vô số trật tự thần liên từ trong hư vô lộ ra nháy mắt đan vào thành một tấm tre khuất bầu trời pháp tắc chi võng cùng đạo kêu bá tuyệt thiên hạ đen nhánh kiếm khí và chạm tại một chỗ kiếm khí cùng thần liên đồng thời hướng hư vô lần thứ nhất giao phong cân sức n g n g tải giết. giết gạo không biến thành mũ trào chân long phát ra rồng gầm dung trời khổng lồ thân rồng khoáy động phong vân trực tiếp nào h về phía thần tộc long uy quân quận ha ha ha đã sớm nhìn đám này cao cao tại thượng giá hỏa không vừa mắt hôm nay g i ế t thông khoái mực t ấ n cười thoải mái một tiếng quanh thân ma diễm cháy bùng đem thiên khung đều nhuộm thành đỏ s ậ m quỷ khóc vạn hồn a i k trung â m gọi ra đế khí vạn hồn quân trượng ước vạn đ oan hồn gào thét nháy mắt vang vọng đất trời trực tiếp tìm tới t ử thần vị nghiên lặng hai đại chấp trượng tử vong đế giả nháy mắt chiến là một đoàn quỷ khiếu cùng tính mịch chiến là một đoàn khu vực t i ê phản phất biến thành sinh linh cấm khu chu thiên tinh đấu rơi t ử vi tiên đế sừng sức tinh đồ trung ương tay áo vung lên dẫn động chu thiên tinh thần chi lực hóa thành nước vạn đạo hủy diệt tính ngôi sao cửa sáng phô thiên cái đ i ệ u đập về phía thần tộc trận d o a n h h i ê n viên kiếm r a từng tiếng càng kiếm minh giống như long âm vang vọng chiến trường h i ê n viên hạo cầm trong tay nhân đạo chi kiếm phấn thân dễ tới kiếm thế đường hoàng chính đại lại tạm thời chặn lại hai vị thần tộc khiến người ghé mắt trong khoảnh khắc đại chiến triệt để bộc phát ngũ dối cường giả cùng chư thần hôn chiến thành một đoàn tiên quang long ánh ma khí ngọc trời yêu phân bao phủ hủy phiếu liệt hồn các loại khủng bố đến cực hạn năng lượng tại tiên giới trên trời cao điên cùng đụng nhau t r ố n vùi đại đạo dối loạn không gian vỡ vụn một bộ tận thế cảnh tượng trần vũ tại một kiếm chém ra về sau không có chút nào dừng lại trực tiếp thẳng hướng khế hoàng bắt giặc trước bắt vua chỉ cần trọng thương thậm chí chém giết vị này trật tự cùng lời thể chi thần thần tộc chắc chắn trận cướp đại l o ạ n hắn muốn dùng trong tay chém ma thần kiếm nói cho vị này cao cao tại thượng thần chủ như thế nào chân chính thí thần nhưng mà liền tại hắn sắp tới gần khế hoàng n y mắt keng một cây tản ra vô tận chiến ý chiến mô bất ngờ ngăn lại trần vũ thế công ỗ quan cùng ám kim thần mang điên cùng đối hướng thuần túy lực lượng đụng nhau sinh ra sóng sung kích giống như hủy diệt gợn sóng đột nhiên quyết tán xung quanh mấy trăm vạn dạng phạm vi bên trong vô luận là ngay tại kịch liệt giao thủ thần tộc vẫn là ngũ giới cừng giả đều bị c ố này dọa người lực lượng ép đến sắc mặt k ị c biến n ộ n nhịp thi triển thủ đoạn cấp tốc lui lại lại cứ thế mà địa tại ở giữa chiến trường hỗn loạn thanh ra một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không tia sáng hơi thu lại hiện ra ngăn cả người thân ảnh chính là chiến thần dết qua hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc chân n ũ ánh mắt gần như muốn đem ăn sống nước tươi thật v phía trước cùng ta mỗi một lần giao thủ là có hay không đang đùa bỡn tại ta hắn không thể nào tiếp thu được hoàn toàn không cách nào tiếp thu vô số năm qua hắn đem chân vũ coi là khó được đối thủ mỗi một lần giao phong đều toàn lực ứng phó hưởng thụ lấy loại kia lực lượng tương đương nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu khói cảm thậm chí ở trong lòng mơ hồ đem đối phương xem như duy nhất có thể hiểu được chiến đấu chân lý tồn tại đây cơ hồ là hắn dài rằng giặc thần sinh bên trong trừ giữ g ì n thần tộc uy nghiêm bên ngoài số lượng không nhiều niệm vui thú kết quả đối phương dĩ nhiên thẳng đến đang n g i hắn diễn kịch loại kia bị lừa gạt bị k i n h thị cảm giác nhục nhã còn có chịu hơn là g i ế trần hắn ngàn vạn lần. t vũ ta i ê n đế c muốn ngươi chết giết qua triệt để điên cuồng vô tận nhục nhạ hóa thành sát ý ngọc trời quanh người hắn thần quang sôi trào chiến đại đạo bị thôi phát đến cực hạ trong tay chiến mô bộc phát ra trước nay chưa từng có phóng ánh thần quang chiến thần cựu tiếp phá diệt Hắn vừa một cách này h l h dết qua không giữ lại chút nào thậm chí tiêu hao bộ phận bản nguyên uy lực của nó đủ để tùy tiện trọng thương tiên đế nhưng mà đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa thật trong mắt võ tiên đế lần thứ nhất l ó e lên một kia nghiêm túc nhưng cũng vẹn vẹn một kia mà thôi thái ớt âm dương đoạn c à n k h ô n trong miệng hắn t h a n nhẹ hình như có đạo âm tương h ò a quanh thân kiếm thế đột nhiên biến đổi không còn là phía trước cực hạn l a n g lệ cùng s ắ p bén mà là thay đổi đến vô cùng nặng nề không gì sánh được trầm ngưng không có gì sánh kịp chấn áp lực lượng từ kiếm thân tỏa ra tỏa ra chấn áp chư tiên đóng đ â căn côn ầm ẩm cựu trọng hủy diệt tiếp quang cùng đạo kia đen nhanh kiếm cương ngang nhiên chạm vào nhau không như trong tưởng tượng rằng có cùng bạo tạ không có khả năng điều đó không có khả năng giết qua cuồng hống điên cuồng thiêu đốt thần huyết cùng bản nguyên liều lính tôi động thần lực tính toán cưỡng ép phá vỡ kiếm cương giam giác đen nhánh kiếm cương lấy thế tội khô làm hủ phá khai rồi tất cả kết quang trực tiếp chặt đứt giết qua chiến mâu kiếm cương dư thế không yếu tại giết qua kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt nháy mắt lướt qua hắn bất hủ thần khu người như thế nào mạnh như vậy chiến thần khó khăn phun ra câu nói này trong mắt l ử a giận bị vô tận hôi bại thay thế trần vũ tiên đế bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nhàn nhạt mở miệng chiến thần cuối cùng không phải chân chính thần tiếng nói vừa ra thần tộc chiến thần rết qua rơi chương hai mươi mốt n ô đồng rừng vĩnh quyết chương hai mươi mốt n ô đồng rừng vĩnh quyết rết qua vị thứ ba thần chỉ vẫn lạc t r i để đốt lên chư thần trận doanh k i n h sợ Dết. một tên cũng không để lại hủy diệt chi thần tận yên âm thanh nhà mù đen nhánh khí tức hủy diệt giống như nộ hải quần đảo nháy mắt đem một vị sông lên phía trước ngũ giới tiên đế đánh lui đ ế huyết phun ra trời cao cái kia tiên đế khí tức nháy mắt hệ hoại đi xuống đã là thụ trọng thương hắn là bản đế mực tấn cười thoải mái một tiếng âm thanh c h ấ n khắp nơi mang theo đặc l ư u bá đạo cùng điên cuồng ngập trời nguyên thủy ma diễm l g h ị c h quấn mà lên ngang nhiên đụng vào cái kia hủy diệt c h i t ứ c v o a anh ma diễm cùng hủy diệt c h i t ứ c hai loại đồng dạng theo đuổi trung cực phá hoại lực lượng tại thời khắc này điên cuồng điệu g i o sát an mòn va chạm khu vực kia nháy mắt hóa thành tất cả tồn tại tuyệt đối cấm khu không gian trôn mùi lại tiếp tục chủ sinh tuần hoàn qua lại vĩnh vô chỉ cảnh chỉ có thuần túy nhất hủy diệt cùng ma ý đang g cho lão tử cũng tới cái đủ phân lượng dít g à o không biến thành ngũ trào chân long phát ra rồng gầm rung trời khổng lồ thân rồng nghiền nát hư không mang theo từng đạo vạn vẹo gợn xóm không gian kim quan g lóng lánh đuôi rồng đ ố n g nhiên một cái quét ngang đúng là chủ động đem xung phong mà phát cáo ngọn lửa c h i thần diễm hoàng cùng hàn băng c h i thần xương ngưng nhất cùng quấn vào chính mình v ò n g chiến hai người các ngươi cùng lên đi để lao t ử nóng người mắt rồng bên trong chiến ý ngập trời côn g vọng ngọn lửa hoàng q u n h thân thần hỏa phân thiên nhiệt độ cao dường rực để lân cận tiên đế đều cảm giác tiên hồn bùng cháy xương ngưng tụ im lặng không nói nhưng độ không vạn vật tàn lụi nóng lên phát lạnh hai loại cực đoan đối lập pháp tắc đan bảo băng hỏa l ư ợ n g trọng tiên đủ để nháy mắt diện s á t bình thường tiên đế nhưng mà g i í t g à o k h u n g cái tia cường hành vô song long tộc chân thân có thể nói lục giới cực hạn cứ thế mà k h i ê n pháp tắc ăn mòn đuôi rồng quét ngang lợi chảo x é rách ngược lại đem hai vị thần tộc ép đến liên tục né tránh vô số thần quang không ngừng tại cái tia không thể phá vỡ trên vảy rồng nổ tung trói lọi như y ế n hỏa lại cuối cùng khó mà lưu lại tính thực chất vết thương chỉ để lại một chút bạch vấn thoáng qua liên qua bên kia hiến viên hạo cầm trong tay thánh kiếm hiến viên huy hoàng kiếm quang như trường hồng có n h ậ n h ạ o nhiên chính khí càn quét thương cung hắn lấy sức một mình đồng thời chống lại hai vị thực lực mạnh mẽ thần tộc lại vẫn vững vàng chiếm cứ lấy một tia thơ phòng kiếm quang lướt qua thần huyết cũng biết bay tung tóe m ộ t linh cưỡng chế lấy trong cơ thể nghiêm trọng nói tổn thương gương mặt xinh đẹp hơi tái nhuận nguyên bản bàng bạc vô tận sinh mệnh thần lực giờ phút này có vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào nàng bàn tay trắng non vung khẽ ngàn vạn thanh bích thần liên trong hư không thư tự nợ rộ sinh sôi không ngừng mặc dù không còn thời kỳ toàn thị kỹ năng nhưng như c ũ huyền diệu vô t ậ n đem một vị thần tộc Đã triệt để triệt rơi vào h nhưng loạn. Mỗi một k ắ c có tiên đế cấp bậc thần thông chạm, đến đạo thét, tác còn các lục cực chi chiến. đều đế đến đạo đứt đoạn. Yêu quỷ quyết trung tiên thần thông thét, tiên tứ tại từ trận giới viện binh nơi hiện gia giới lên, nện vạn không ngừng nhập này định vận mệnh n pháp gáo va ma mà tại cái này mảnh hỗn loạn bên trong vẫn lan lại lòng nóng như lửa đốt hắn chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi ở đây đợi cấp độ đại chiến bên trong cực kỳ nguy hiểm bốn phương tám hướng g ọ t tới thần uy ma khí yêu lực từ ý bất luận cái gì một đạo xung kích cũng có thể để hắn hình thần câu diện nếu không phải tiêu g i a o du thân pháp độc bộ lục giới tại trong một tấc vông xê dịch rời đi tại hẳn phải chết cảnh giới tìm được một chút hy vọng sống hắn sớm đã vẫn lạc lâu này càng làm cho hắn lo lắng chính là trong ngực nữ nhi cha phụ thân loan nhi thật khó chịu thật là sợ tiểu thanh loan nắm thật chặt hắn vào t á o trước khuôn mặt nhỏ ảm đạm đến không có một tia huyết sắc thân thể nho nhỏ trong ngực hắn không được run dậy xung quanh cái tia tràn ngập tiên địa không che giấu chút nào khí tức cuồng bạo đối với trời sinh linh giác nhạy cảm nàng mà nói quả thực là không thể thừa nhận trả tấn để nàng bản nàng cảm thấy ngạt t h thanh loan a n không sợ cha đưa người đi cái địa phương đưa địa an đi người toàn. vân lan cắn răng thân hình hóa thành một đạo mờ mịt lưu quang liều lĩnh hướng về tiên giới một chỗ góc hẻo lánh phóng đi bên hai là đ ì n h thai n h ứ c góc bạo tạc cùng gào thét trước mắt là không ngừng băng diệt vừa trọng tổ cảnh tượng vân lan đem một cái sông lên cổ họng ngai ngái cương ép n u ố t xuống hộ thể tiên quang xít sao bao phủ nữ nhi liều mạng cứng rắn chịu mấy đạo dư âm năng lượng xung kích cuối cùng chạy ra khỏi chiến trường rẽ trái l ư ợ phải cuối cùng vân lan mang theo thanh loan đi tới tiên giới một chỗ khu vực nơi này có thiên nhiên hình thành không gian nham n h è o cực kỳ bí ẩn nếu không phải hắn trước kia du lịch ngũ giới lúc ngẫu nhiên phát hiện, tuyệt khó tìm đến. vân lan ôm thanh loan một bước bước vào cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt không gian nhăn m e o về sau là một mảnh ấm áp yên tĩnh sinh cơ giạt rào tiểu thiên địa tia sáng lưu hòa không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thương ác một gốc to lớn vô cùng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn n ă m cổ lao cây ngô đồng đứng sừng sững ở trong trời đất cành lá xanh tươi tản ra làm người an tâm sinh cơ bừng bừng nơi này là ngô đồng tê thanh loan nghe lấy vân lan đem nữ nhi nhẹ nhàng thả xuống ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình vô luận như thế nào tuyệt đối không cần đi ra hắn nhìn xem nữ nhi cái kia cực giống m ộ t linh mặt mày trong lòng là vô tận không mớn cái này từ biệt tiền đồ chưa biết chiến trường h u n g hiểm thần tộc cường hành hắn lần này đi hơn phân nửa là có lẽ đây chính là v ĩ n h quyết phụ thân tiểu thanh loan tựa hồ cảm ứng được cái gì từng viên lớn nước mắt màu vàng nóng lăn xuống đến đưa ra tay nhỏ muốn tóm lấy hắn vân lan đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại nhẫn tâm rút về tay r ứ t khoát quanh người không dám nhìn tiếp nữ nhi một cái thân hình hóa thành lưu quang lao ra ngô đồng tê lần thứ hai nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia mảnh địa ngục chiến trường nữ nhi tạm thời an toàn hiện tại hắn muốn trở lại bên cạnh mục linh nàng nói tổn thương chưa lành một mình đối mặt c ư ờ n g địch hắn làm sao có thể yên tâm cho dù không địch lại cho dù thân tử đạo tiêu cũng muốn cùng nàng s ó n g v a y chết cũng muốn chết cùng một chỗ l i ê n tại vân lan là nữ nhi buôn ba đồng thời chiến trường một chỗ khác nhất là âm trầm quỷ dị khiến bình thường tiên đế cũng không dám tùy tiện đến gần khu vực trận kia liên quan tới tử vong bản thân quyết đấu cũng đạt tới gây cấn đỉnh điểm quỷ giới tri chủ trúc âm quyết đấu tử thận vĩnh nghĩnh lạ đây là tử vong cùng tử vong đối thoại là tịch diệt cùng kết thúc va chạm là hai loại không cùng chết vong đại đạo trung cực đ ạ sức xung quanh trăm vạn dặm đã bị khí tức tử vong nồng nặc triệt để báo phủ quỷ khóc thần h à o vạn linh bị thương màu xám đen tử vong sương mù lan lộn trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số thống khổ vạn vẹo hồn ảnh vĩnh i ê n lặng ta quỷ tộc vạn năm chi n h ụ hôm nay lấy người chết là báo chúc âm âm thanh uy nghiêm âm u ẩn chứa ngập trời hoán hận trong tay hắn vạn hồn quần trượng b ộ c phát ra nuốt hết tất cả tia sáng thâm thủy hữu ám quần trượng bên trên quấn quanh nước vạn oan hồn phẳn phất xuống lại điên cuồng gào thét cái tia gào thét hội tụ thành thực chất màu x á m đen sóng âm vạn v hèn bọn quỷ tộc vĩnh yên lặng quanh thân tử khí bốc lên mang theo thần tộc vốn có ngạo mạn cùng lạnh lùng hắn quan sát c h ú c âm ánh mắt hờ hững các ngươi bất quá là t r ô n g coi t ử vòng cửa ra vào ti tiện ngủ tốt lại cũng vọng tưởng dám hướng chấp trưởng t ử vòng chân thần nói mớ chương hai mươi hai quỷ tổ chương hai mươi hai quỷ tổ vĩnh yên lặng c h ú c âm đột nhiên cầm thét một cái giật xuống một mực bao phủ trong người rộng lớn áo choàng áo choàng bay lên rơi vào năng lượng l o ạ n lưu ngáy mắt t r o n vùi áo choàng phía dưới hiện lộ ra cũng không phải là ngoại giới đón dàn mua mục nát dung nhàn mà là một cái thoạt nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. làn da trắng sám đến không có chút huyết sắc nào nhưng ngũ quan lại tuấn mỹ dị thường mang theo một loại t à dị mị lực chỉ là cái này một đôi con ngươi lại sâu thúy như k i ể u hữu hà đàm lắng đọng vạn cổ tĩnh mịch cùng băng lãnh cùng hắn cái k i a thân nồng đậm đến tan không ra t ĩ n h mịch khí tức cùng với giờ phút này b u ộ phát ra kinh thiên đoán đ ầ u tạo thành cực kỳ q u ỷ dị khiến người dùng mình tương phản ngươi là t ử thần lại không đối tử vong có mang kinh ý chúc âm tuổi trẻ khuôn mặt bởi vì cực hạn hận ý mà và mẹo gắt gao nhìn chằm chằm vĩnh yên lặng nên giết vĩnh yên lặng hờ hưng không nói chỉ là quanh thân khí tức tử v hắn đối đại trúc cơm ánh mắt vẫn như cũ mang theo thần tộc v ư ợ có quan sát con kiến hôi cao ngạo cứ việc cái này sâu kiến đã để hắn cảm nhận được uy hiếp nhưng phần này cao ngạo c h i t để đốt lên trúc cơm đ ộ n g lại vạn năm nợ máu từ một vạn chín m ư ơ i bảy năm trước đến nay ngươi tổng cộng g i ế t ta quỷ tộc tiên đế cảnh m ộ ư ơ i ba vị thiên vương cảnh hai trăm m ư ơ i tám vị thiên nhân cảnh chín trăm hai mươi một vị nhân tiên cảnh một vạn ba n g h n hai trăm ba mươi ba vị trúc cơm âm thanh càng ngày càng cao càng ngày càng phẫn nộ mỗi một cái, cái kế ước vạn oan hồn gào thét liền thê lương một lần tập hợp á n khí sát ý liền ngưng thực một điểm đây là vĩnh n h i ê n lặng tại quỷ giới thiếu từng đống nợ máu là chúc âm thân là quỷ tộc c h i chủ tại vô số cái ngày đêm khắc sâu tại sâu trong linh hồn một khắc không dám quên tộc nhân mối thủ tổng cộng một t h ư c năm nghìn chín trăm tám mươi ba vạn quỷ tộc chúc âm âm thanh mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng mang theo máu cùng hận mang theo quỷ giới vạn năm đau thương một t h ư c năm nghìn chín trăm tám mươi ba vạn đầu quỷ mệnh vạn hồn q u y ề n trượng nhắm thẳng vào vĩnh yên lặng tích xúc vạn năm sát ý cùng á n khí cuối cùng kéo lên đến đỉnh điểm hôm nay lấy người cái chết tế điện tộc ta võng hồn vì ta quỷ tộc báo thủ rửa h dùng cái này hai chiêu thu ngươi chi mệnh c h ú c âm hai tay đột nhiên mở ra vạn hồn quyển trượng trôi nổi tại trước người phát ra khủng bố d ê n liên gì âm thanh thê lương phản p h ấ t t ứ c vạn vạn o à n hồn đồng thời đang khóc quỷ khóc vạn hồn a i ca? ô ô ô so trước đó thê lương gấp trăm lần bén nhọn nghìn lần quỷ k h i ế u thanh âm đột nhiên bộc phát điên cuồng quyết tán giang giác giang giác giang giác sóng âm những nơi đi qua không gian vỡ vụn lộ ra phía sau hỗn độn loạn lưu tia sáng đều bị triệt để thôn vệ khu vực kia lâm vào tuyệt đối hắc á m cùng tính mịch chỉ có vậy có thể sẽ rách thần hồn quỷ phiếu tại vô tận quanh quần một chút khoảng cách lân cận đang giao chiến thần tộc cùng ngũ giới cường giả đều s ắ c mặt k ỳ biến nhộn nhịp bảo vệ thức hải thần hồn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phấp ách a giữ vững thức hải mau lui lại mau lui lại một chút khoảng cách lân cận đang giao chiến thần tộc cùng ngũ giới cường giả đều s ắ c mặt k ỳ biến nhộn nhịp lui nhanh liều mạng thôi động thần lực hoặc tiên lực bảo vệ thức hải thần hồn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc một chút tu vi hơi yêu tiên vương yêu vương càng l ạ kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu bên trong chạy ra từng tia, từng tia hôn huyết mặt lộ cực h ạ n thống khổ điều trùng tiểu kỹ cũng dá vĩnh yên lặng ngữ khí lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt chỗ sâu ngưng trọng lại sâu hơn ba phần t ử khí c u ộ n quận hóa thành một đạo nặng nề g h màu xám đen hàng rào đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó u y khiếu sóng âm đụng vào t ử khí hàng rào bên trên phát ra g i ậ n người bén nhọn tiếng ma sát t ử khí lại cũng bị cái k i a ẩn chứa vô t ậ n đoán nghiệm sóng âm không ngừng ăn mòn làm t ham mòn vĩnh yên lặng trong mắt lóe lên kinh ngạc cái này trúc cơm lực lượng như thế nào mạnh mẽ như thế nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu chết cuối cùng trúc âm dẫn phun ra hai chữ lấy hắn làm trung tâm một loại càng khủng bố hơn càng thêm bản chất càng thêm tiếp cận vạn vật kết thúc lực lượng nháy mắt bao phủ xung quanh vạn giảm sắc thái biến mất thiên địa vạn vật vô luận là vỡ nát ngôi sao c h ả y x ô i thân huyết vẫn là khuấy động năng lượng thậm chí là vĩnh yên lặng quanh thân bốc lên từ khí đều tại thời khắc này mất đi tất cả nhan sắc hóa thành một loại làm người tuyệt vọng tuyệt đối x a m trắng đây đúng là tử vong trung cực lĩnh vực tại chỗ này vạn vật kết thúc liền cơ sở nhất pháp tắc đều tại đây tàn lụi ngưng kết cái gì vĩnh yên lặng con người đột nhiên co lại trong lòng lần thứ nhất nhấc lên sóng to gió lớn hắn tử vong c h i đạo vậy mà thay đổi đến không gì sánh được vương hữu thậm chí liền thần khu di động đều thay đổi đến không gì sánh được khó khăn mảnh này sám trắng lĩnh vực tại tước đoạt hắn tất cả tước đoạt sinh cơ tước đoạt s á t thái tước đoạt năng lượng thậm chí tại tước đoạt hắn đối tử vong quyền khống chế hắn cảm giác chính mình chấp trưởng tử vong đại đạo tại cái này mảnh lĩnh vực trước mặt lại lộ ra phủ phiếm giống như hàng đái không có khả năng ta chính là tử thần chấp trưởng tử vong làm sao có thể thua ngươi vị n h i ê n lặng lần thứ nhất thất thố gầm thét liệu mạng thôi động thần lực hắn muốn lui về phía sau nghĩ kéo dài khoảng cách một lần nữa nhưng bốn phương tám hướng đều là ngưng kết đồng thời tràn ngập so với hắn nắm giữ càng thêm thuần túy h càng bá đạo hơn tử vong khí tức vĩnh yên lặng căn bản không thể động đậy phảng phất mảnh này xám trắng chính là hắn cuối cùng nơi quý tụ t ừ thần trụ câm đạp lên đây tuyệt đối xám trắng từng bước một hướng đi vĩnh yên lặng tiếng bước chân tại t ĩ n h mịch trong lĩnh vực rõ ràng có thể nghe hắn tuổi trẻ khuôn mặt tại x á m trăng thế giới làm nổi bật bên dưới lộ ra không gì sánh được kinh nghiệm phảng phất hắn mới thật sự là chúa tể người đã chết vạn hồn quyền trượng đã trở lại trong tay hắn thân trượng không tại quan hoa bắn ra từ phía ngược lại u thứ í n t o này về sau lục giới bên trong lại không tử thần chúc âm âm thanh vang lên tuyên bố đối với tử thần vĩnh yên lạng thẩm phán thanh em này quanh q u ầ n tại tính mịch sám trắng lĩnh vực bên trong cũng rõ ràng chuyển đến lục giới bên trong chiến trường sinh cùng tử từ, từ đây từ bản tổ quỷ tổ c h ấ p trưởng tiếng nói vừa ra nháy mắt vạn hồn q u y ề n trượng b ộ c phát ra thôn v ệ t ấ t cả cực h ạ đủ ám nói nháy mắt che mất vịnh yên lặng vạn hồn q u y ề n trượng phát ra một tiếng thỏa mãn âm n v ù vù thân trượng bên trên tựa hồ nhiều một đạo nhỏ xíu vặn v è o đường vân đó là tử thần vẫn lạc cần ký tuyệt đối sám trắng lĩnh vực bắt đầu chậm rãi biến mất sắc thái một lần nữa trở về vị thứ tư thần chỉ vẫn l ạ vẫn l ạ tại quỷ tổ trúc âm trí thủ chương 23, thiên thiên băng địa liệt liên t ạ i quỷ tổ trúc c ầ m lấy thế lôi đình b ạ à quân đem tử thần vĩnh tịch diệt giết đồng thời chiến trường mặt khác mấy chỗ mấu chốt chiến cuộc cũng gần như trong cùng một lúc phân ra được thắng bại v ơ i anh cái kia vô biên ma diễm cùng hủy diệt chi tức đụng nhau hạnh tâm đột nhiên hướng vào phía trong co lại nhanh chóng ngay cả tia sáng cùng thanh â m đều bị triệt để thốt vệ tạo thành một cái làm người sợ hãi tuyệt đối hắc cám k ỳ điểm c h ậ n k ỳ điểm nổ tung một c ố đủ để khiến tiên đế thần hồn cũng vì đó run dày để trăm vạn giảm hư không triệt để hóa thành hư vô k h n g bố ba động ngang nhiên càn quét mức tân ảnh từ cái này cực hạn trong bó n g u vị này chấp h trưởng hủy diện đại đạo tượng trưng cho trung cực hủy diện thần tộc cường giả giờ phút này thần đồng bên trong tia sáng đã triệt để ảm đạm đầu mặt các chỗ không ngừng tiêu tán ra bàng bạc linh khí bị mực tấn quanh thân ma diễm tham lam hấp thu hủy diện a mực tấn túi đầu lia qua trong tay viên kia ngay tại thần tốc tan ra đầu n é t miệng lên một vệ bệ nghệ thiên hạ c u ầ n ngạo được ờ con g âm thanh mang theo một loại băng lanh từ tính tại bản đế nguyên thủy ma diễm trước mặt bất quá là chỉ có vẻ ngoài phô trường thanh thế mà thôi trong chốc lát thủy d i ệ t chi thần tận yên lưu lại đầu liền tại ma diễm tiêu đốt bên trong triệt để hóa thành hư vô liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại vị thứ năm thần tộc vẫn lạc thủy d i ệ t chi thần tận yên rơi mực tận đứng lơ lửng trên không quanh thân buốc lên ma diễm cũng thoáng lắng lại một tia nhưng nếu không cẩn thận cảm giác gần như khó mà phát giác sách có chút tốn sức m ự c tấn thấp giọng tự nói ma đồng chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ nhạt thiệt ạ i chỉ có chính hắn biết vì tại rất ngắn thời gian bên trong cưỡng ép áp chế đồng thời triệt để ma diện một vị đồng dạng chấp trưởng đỉnh cấp công phạt đại đạo thần tộc hắn tiêu hao cỡ nào khổng lồ bản nguyên ma nguyên giống cho láo tử nát bên kia rít gạo không vị trí băng hỏa lưỡng trọng thiên lĩnh vực chuyển đến chấn vỡ tinh hà long ngầm gà o t h é t chỉ thấy rít gạo không biến thành ngũ trào chân long khổng lồ vô biên thân dòng giờ phút này bỗng nhiên quay quanh co vào ngọn lửa hoàng quanh thân nguyên bản thiêu tấn vạn vật thân hỏa giờ phút này sáng tối chập trờn phát ra vừa kinh vừa sợ gạo thét cực hạn nhiệt độ cao tính toán dung xuyên thân rồng gò bó sương ngưng tụ cái kia vạn năm đóng băng không chút biểu tình dung nhan tuyệt mỹ bên trên cũng lần đầu xuất hiện vết rách môi son khe mở phun ra hàn khí đủ để đồng kết thời không độ không tuyệt đối vinh phong cực nhật cùng cực hàn hai loại hoàn toàn ngược lại mắt rồng bên trong lộ hôm qua hai cái sẽ rách thương khung long trào lộ ra ẩn chứa tê thiên liệt địa vô thượng vĩ lực phân biệt hung hang chụp vào bị tạm thời giam cầm hai vị thần tộc giang rắc đầu tiên là hỏa thân ngọn lửa hoàng cái kia từ bất diệt thần hỏa quấn quanh thần khu tại long trào sức nắm bên liên giới bạo tán thành đầy trời lưu hỏa giết gạo không há miệng hút vào nuốt vào trong bụng ngay sau đó băng sương chi thần sương ngưng tụ tuyệt đối đóng băng lĩnh vực tại cái kia quét ngang mà đến to lớn đuôi rồng ngang nhiên rút đánh xuống liền c h ư ớ c mắt đều không thể chịu đựng liền ầm vang vỡ vụn thứ sáu vị thứ bảy thần tộc vẫn lạc một hơi giải quyết đi hai vị c ư ờ n g địch i í t gào khung cái kia khổng lồ thân rồng cũng hơi rung nhẹ một cái bao trùm quanh thân ó n g ánh vẩy rồng đều mắt trần có thể thấy địa ảm đạm rồi mấy phần hiện nhiên bực này tính bùng nổ c h u y ể n vợn đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là không nhỏ thân rồng hơi l ắ c người hóa thành khôi ngô phóng khoáng đại hàn răng dấp thở hồn hển câu chửi thể long đồng nhìn hướng cách đó không xa hiên viên hạo cầm trong tay hiên viên kiếm thành công ch h á n khí tức mặc dù hơi có gợn sóng nhưng vẫn như cũng trầm ngưng như núi hô cuối cùng thanh tịnh rít gào k h u n g nít miệng lộ ra răng trắng như tuyết hướng về phía hiên viên hạo phong khoáng cởi nói nhân tộc ra hỏa tay chân không trầm n h à xem ra nhân giới cũng là có cường giả hiên viên hạo nghe vậy khuôn mặt ôn hòa trận chiến này liên quan đến ngũ giới chúng sinh nhân giới là lục giới một trong làm đưa ra lực thoáng qua ở giữa từ thần vĩnh yên lặng hủy diệt chi thần tận yên hỏa diễn chi thần ngọn lửa hoàng hàn băng chi thần sương ngưng tụ cùng với hai vị khắc thần tộc tổng cộng sáu vị chấp trưởng đại đạo thần tộc cường giả lần lượt v thân huyết khắp trời vầy khắp cao, đây ạ đạo i gào thét không、dứt. Tăng thét dứt. thêm h bị c n vũ chém trước phía h giết giết qua, phía trước bị diệt sát qua, bị huyền, là từ xưa đến nay thần tộc chưa hề từng chịu đựng tổn thất thảm trọng Thông Giết thả to, tiếng chết, tấn thân khói. Ha ha ha. Gào không thả cười to, tiếng cuộn, chấn không quanh không quanh bông cuộn cuộn, động đến không gian xung quanh đều đang run, run dậy, còn có cái nào không sợ chết, lại đến. gào gầm cười cái lại nhập thể, ma có Mực đều dậy, sợ h i ê n viên hạo thì ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía chiến trường trung tâm nhất nơi đó chu thiên tinh đấu cùng trật tự thần liên kịch liệt va chạm mới là quyết định thắng thua trận này chân chính mấu chốt chu thiên tinh đấu đại trận đã bị tử vi tiên đế vận chuyển tới cực hạn ước vạn ngôi sao hư ả n h sáng tối chập trờn giống như chân thật tinh hà bị cưỡng ép tiếp dẫn mà đến hội tụ thành hủy diệt tính tinh huy dòng lũ không ngừng công lấy trung tâm đạo thân ảnh kia mà thần giới tri chủ khế hoàng quanh thân trật tự thần liên bay lượn mặc cho tinh huy dòng lũ làm sao cuồng bạo xung kích lại cũng khó mà chân chính đột phá hắn phòng ngự chỉ có thể kích thích vô số đ thần giới c h i chủ chấp trưởng trật tự cùng l ợ i t h ể quả nhiên danh bất hư truyền thử vi trong lòng thầm nghĩ áp lực đột nhiên tăng đúng lúc này ông một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm ý lại lần nữa phóng lên tận trời kiếm ý c h i thịnh thậm chí tạm thời ép qua tinh đấu đại trận huy quan cùng trật tự thần liên vang lên la trần vũ hắn tại ngắn ngủi điều tức khôi phục bởi vì liên tục chém giết cường địch mà hao tổn bộ phận tiên lực về sau liền lại lần nữa khóa chặt xuống một mục tiêu lôi thần lôi vẫn lôi vẫn gặp chân vũ ánh mắt quất tới trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng thân là thần tộc kiêu ngạo để hắn đệ xuống hoảng hốt nổi giận g c h â n vũ chớ có cắn rỡ quanh người hắn buộc phát ra ư ớ c vạn đạo đủ để xé rách tinh hà hủy diệt thần lôi từ điện của vũ đ a n vào thành một mảnh bao phủ mấy vạn dặm lôi đình luyện ngục lôi ngục bên trong mỗi một đạo t h i ể m điện đều ẩn chứa tịch diệt vạn vật khí tức chủ động hướng về chân vũ ngang nhiên trục xuống ầm ầm c h â n vũ căn bản lười nói nhảm chém ma thần kiếm lại lần nữa vung chém đen nhánh kiếm cương xé rách lôi hải thẳng chém lôi vẫn cựu tiêu lôi ngục tịch diệt thần phạt cho bản thân diệt lôi vẫn vừa kinh vừa sợ h ắ n chính mắt thấy rết qua vẫn lạc đối chân dẫn động vô tận lôi đình c h i lực hướng về đạo kia đen nhanh k i ế m cương điên cùng đụng nhau lần này đụng nhau uy lực vượt xa phía trước gian giác g vê anh một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn vết rách đột nhiên tại tiên giới tầng thứ sáu thiên khung cùng đại điệu bên trên lan tràn ra tựa như là có một đôi vô hình cự thủ bắt lấy cái này nặng tiên thiên hai đầu sau đó hung hăng xé ra thiên khung nắt vô số không gian mảnh vỡ hỗn hợp có mất đi k h ô n g chế địa thủy hỏa phong bản nguyên năng lượng hướng về phía dưới tầng thứ năm ẩm vàng rời xuống đại đại nổ tung vô số tiên sơn phúc địa sông lớn biển hồ toàn bộ hóa thành bột bị vết rách chỗ sâu tôn u ra hỗn độn l o ạ n lưu tham làm thốn p h ệ tiên linh chi khi điên cùng lộ ra ngoài đại đạo quy tắc dối loạn đứt đoạn tiên giới tầng chín một trong tầng thứ sáu sập chân chính thiên địa là út và đạo gào thét không tốt tầng sáu sập nhanh ổn định thân hình mau cứu ta ta không muốn chết không kinh khủng diệt thế cảnh tượng bên trong vô số tu vi hơi y ế u tiên yêu ma quỷ, thậm chí là một chút bị thương nặng thần tộc đều tại thiên địa này nổ tung vĩ lực bên l i ớ i bị cuốn đến hỗn độn bên trong nháy mắt hình thần câu diện chiến trường triệt đề hóa thành hỗn loạn tương bừng tận thế địa ngục mà tại cái này tận thế bối cảnh phía dưới c h â n vũ tiên đế chạm d i ệ n lôi vẫn người thứ một ư ơ i thần tộc vẫn lạc thí thần chi chiến vẫn còn tiếp tục